Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 6 của chuyện tỉnh dậy thanh meo của ảnh đế. chương 121 mập gầy. Hứa giản mặc áo phao trên người, bên cạnh lại có nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp do chương trình sắp xếp cho nên ngoại trừ lúc đầu chưa kịp phản ứng lại bị sặc một hai ngụm nước cũng không có gì quá đáng lo. Sau khi cảm ơn nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng bơi tới giúp mình, hứa giản lau nước dính trên mặt vén tóc ướt nhẹp trên chán lên, đạp chân bơi đến thuyền tần chồng. Thấy hứa giản không sao tần trầm bỗng thở vào nhẹ nhõm khoảnh khắc hứa giản rơi xuống nước dọa cho tim hắn ngừng đập. Nhìn hứa giản đang bơi về phía mình tần trầm không yên lòng hỏi không sao chứ. Cách xa như vậy hứa giản cũng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hắn cong mắt cười với hắn cao giọng đáp. Yên tâm không sao mà. Tào thiêm và hứa giản chuẩn bị chặn đường cướp phần thưởng tần trầm và khổng chiêu trạch nào sẽ ngoan ngoãn ở im đó chờ họ cướp trèo nhanh thuyền về phía bờ. Trước kia là vận động viên bơi lội, đúng là tốc độ của tàu thiêm rất nhanh, khổng chiêu trạch vừa vẩy nước vừa quay đầu nhìn y, nói y là tên béo nhanh nhạy. Tên béo nhanh nhạy tàu thiêm chạm vào mạn thuyền tần trầm, sau đó dùng sức lắc lư, khổng chiêu chạy ca một tiếng sau đó không vẩy nước nữa, một tay nắm thật chặt mạn thuyền một tay dùng môi gỗ gõ vào tay tàu thiêm, ép y buông tay. Tào Thiêm nào chịu thả, vừa la hét vừa lắc mạnh, trong lúc hai người rằng co, phía trước đột nhiên vang lên tiếng phù phù, khổng chiêu chạy quay đầu nhìn lại tần trầm cũng nhảy thuyền. Cắn thẻ yêu tiên trong miệng tần trầm nói một câu kéo hắn ra với khổng chiêu chạy xong, cũng không quay đầu lại bơi vào bên bờ. Bốn người có ba người ở trong nước, khổng chiêu chạy thấy thế không làm nữa, mình cũng bỏ thuyền xuống nước ôm lấy Tào Thiêm chuẩn bị đuổi theo tần trầm. Tào Thiêm bị ôm eo, hai tay hai chân vùng vẫy một trận, thấy vùng vẫy không ra sau đó hét to nói với hứa giản. Hứa giản, cậu mau đuổi theo tần Trầm. Hứa giản, không giỏi bơi đắp một tiếng, ra sức đuổi theo tần Trầm. Quay đầu nhìn thấy tốc độ của hứa giản, Tào Thiêm giờ khóc giờ cười anh bạn có thể nhanh chút nữa không? Hứa giản, đây đã là nhanh nhất rồi. Tào Thiêm, xin lỗi, là tôi làm khó dễ cậu. Trò chơi lần này không có gì bất ngờ xảy ra và đội tần trầm giành chiến thắng, chờ tất cả mọi người bỏ lên bờ các trợ lý đứng bên cạnh chờ sẵn như ong vỡ tàu cầm khăn tắm vây đến. Tiểu Nam và Chu Lượng mang khăn tắm quấn lên hai người, Phan Mẫn đưa ly giữ nhiệt nói với hai người. Nhanh uống chút nước ấm, đừng để bị cảm. Khoác khăn tắm uống nước ấm, đạo diễn tuyên bố kết quả vòng này, dành thời gian để bốn người đi thay quần áo khô. Lúc thay quần áo Tào Thiêm thấy Tần Trầm và Hứa Giản cùng trong một chiếc AV thầm lầm bầm một câu. Ngay cả thay quần áo cũng phải thay cùng, quan hệ thật tốt. Bên trong AV, Hứa Giản cầm quần áo so so, sau đó quay đầu nhìn Tần Trầm. Hình như anh cầm nhầm, cái này là của anh chứ. Tần Trầm đã mặc xong, cái quần trên người hắn hơi ngắn, nhấc chân là có thể nhìn thấy mắt cá chân. Nghe Hứa Giản nói rồi Tần Trầm rũ mắt nhìn một chút, sau đó nói. Dù sao cũng chả khác mấy cứ vậy đi, liếc nhìn tần trầm cao hơn mình mấy cm hứa giản nghĩ thầm chắc cũng không khác là bao. Lúc này nhìn bọn họ lâu vậy rồi còn xuống, sợ hai người đàn ông con trai máu nóng nhân lúc thay quần áo làm loạn Phan Mẫn không yên tâm gõ gõ cửa xe. Hai đứa còn chưa khỏe sao, chị Phan thúc giục hứa giản lại không thể lấy lại quần tần trầm, vì vậy đành phải mặc vào quần của hắn xuống xe. Tiểu nam tinh mắt nhìn quần hai người, chớp chớp mắt hỏi hứa giản, nếu không sắn ống quần lên đi. Vừa nghe lời này, hứa giản liền biết chuyện họ mặc quần đối phương bị tiểu nam phát hiện, bên tai hơi nóng lên. Cuối cùng hứa giản vẫn nghe tiểu nam, sắn ống quần lên đến mắt cá chân. Mấy người thay quần áo xong, tiếp tục ghi hình, nhận thẻ nhiệm vụ của đạo diễn đến một địa điểm trò chơi kế tiếp. Chương trình được ghi hình đến tối hơn 9 giờ mới kết thúc, trong vòng cuối cùng, Tần Trầm cướp thời gian của Lăng Phi, Tiết Sịch và Khổng Chiêu Trạch liên minh vây chặt Tào Thiêm. Ngàn cân treo sợi tóc Tào Thiêm sử dụng thẻ trao đổi thân phận, đồng thời hứa giản trở thành đội trưởng đội Thái Dương, đồng chí Tào Thiêm quang vinh chết trận. Gánh vác hy vọng của toàn đội, Hứa Giản gọi điện thoại cho Tần Trầm, nhanh chóng nói rõ ý định của mình ngay khi tìm đến Tần Trầm, muốn liên minh với hắn loại bỏ Tiết Sịch người nắm giữ nhiều thời gian nhất ngoài Tần Trầm ra hứa giản nghĩ thầm còn đội nguyệt lượng vẫn chưa ai loại xác suất giành chiến thắng của cậu lại xa vời như vậy trước khi bị loại cậu phải báo thù cho tào thiêm thực tế thì nên liên minh với tiết dịch trước để loại bỏ khổng chiêu trạch còn ba đội trưởng ba đội hứa giản còn có một tia hy vọng thắng lợi nhưng cậu không muốn liên minh với họ 3V một tiết dịch bị loại bỏ không chút kịch tính cuối cùng còn lại một mình hứa giản đối đầu với tần trầm và khổng chiêu trạch cậu không dám chính diện nghênh địch nên trốn đi miễn cưỡng làm tiêu hao hết thời gian của khổng chiêu trạch Khi đạo diễn tuyên bố Khổng Chiêu Trạch bị mất quyền thi đấu, hứa giản còn có chút hoang mang, cậu cho là Khổng Chiêu Trạch sẽ sử dụng thẻ ưu tiên nuốt chừng để lấy thời gian của tần trầm, không ngờ lại vô dụng. Sau khi Khổng Chiêu Trạch chết thời gian của hứa giản cũng không còn dư lại nhiều thời gian, chỉ còn lại một mình tần trầm, cậu cũng không né trực tiếp đối đầu chính diện với tần trầm, sau đó, cậu bị tần trầm đoạt huy hiểu. Từ khi hứa giản xuất hiện đến tần trầm thành công đoạt được huy hiệu toàn bộ quá trình bỏ ra không tới 3 phút tốc độ kết thúc trò chơi nhanh chóng, điều khiến tiểu nam phan mẫn đều không nghĩ tới. Chu lượng cũng rất bất ngờ, nói thầm với tiểu nam. Em thường anh trầm sẽ nhường chứ. Tiểu nam yên lặng gật đầu, nàng cũng tưởng thế, không ngờ tần trầm ra tay nhanh như vậy. Vô tình, nhưng mà hứa giản lại không nghĩ nhiều như vậy, lúc đạp diễn nói trò chơi kết thúc cậu âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng kết thúc. Quay một ngày, vừa chạy vừa nhảy cậu thực sự cũng đã thấm mệt. Ê tiếp chương trình đặt hai phòng cho Tần Trầm và Hứa Giản, số phòng liền nhau, ngay cách vách. Ăn cơm tối quay về khách sạn, hai người dưới sự giám sát của Phan Mẫn ai về phòng nấy, nhưng mà chờ Phan Mẫn và mọi người rời đi không tới nửa tiếng, Tần Trầm đã xuất hiện trong phòng Hứa Giản. Nhìn con mèo trắng nào đó ngã chỏng vó lên trời nằm giữa giường, Tần Trầm giơ tay kéo kéo tai của cậu. Lăn qua một bên. Hứa giản nhớn đôi mắt đang híp lại, nhẹ nhàng nhìn lứt qua người nào đó tự vào phòng, lười biếng há mồm. Mèo, ý là, không muốn động dậy. Nhìn hứa giản vững như núi tần trầm nhíu mày lại, sau đó khom lưng kéo chăn lên, mèo đang nằm trên chăn bị kéo lăn hai, ba vòng liên tiếp mới dừng lại. Đứng lên vẫy vẫy đuôi, hứa giản bất mãn nhìn tần trầm gào meo meo. Làm gì làm gì, bắt nạt mèo đúng không? Vén chăn nằm lên giường, tần trầm sốc chăn bên người, vỗ vỗ chăn nói với hứa giản, lại đây. liếc mắt nhìn bên cạnh tần trầm, hứa giản lắc đầu một cái, meo. Gần dây thời tiết nóng lên, hứa giản biến thành mèo vốn đã vì một thân lông nóng đến mức không chịu được cố tình buổi tối tần trầm còn thích ôm cậu ngủ, nóng gấp đôi. Nhiệt độ thân lông mèo cộng thêm nhiệt độ tần trầm ôm ấp còn thêm vào một ga giường, mở máy điều hòa hứa giản vẫn cảm thấy nóng. Cho nên bây giờ biến thành mèo hứa giản không muốn ngủ cùng với tần trầm. Nhìn khuôn mặt tròn xoe của hứa giản đều viết từ chối tần trầm. Người này, sợ lạnh lại sợ nóng, đêm mùa đông thì ngủ hẳn không thể dính vào người mình, mùa hè thì lại hẳn không thể cách mình 800 mét. Cha mèo, dùng xong là vứt qua cầu rút ván, cha rõ ràng. Tần Trầm híp mắt lại, Hứa Giản thấy thế phát hiện không ổn, một bước lẻn đến bên cạnh hắn, ôm đuôi nằm xuống, mở to đôi mắt tròn vo nhìn hắn, một mặt ngoan ngoãn. Hài lòng gật gật đầu, Tần Trầm giơ tay muốn xoa đầu mèo xem như khen thưởng, kết quả tay còn chưa chạm tới một sợi lông mèo, Hứa Giản liền nhấc chân trước bên phải, dùng thịt đệm chặn lòng bàn tay Tần Trầm lại. Một người một con mèo đột nhiên đập tay, dùng thịt đệm vỗ vỗ tay Tần Trầm, Hứa Giản, meo meo meo meo. Tần Trầm thuận thế nắm chặt thịt đệm nặn nặn nhíu mày nhìn cậu ý gì đó. Rút móng vuốt của mình ra khỏi tay Tần Trầm, Hứa Giản lăn sang bên cạnh hai vòng, sau khi xác nhận khoảng cách không thành vấn đề, dùng móng vuốt gạch một đường giữa một người một con mèo, sau đó nhìn Tần Trầm. Mèo, quá nóng, giữ khoảng cách, bị động tác của cậu chọc cười, giơ tay chọc đầu mèo Tần Trầm cười nhìn cậu. Chỉ có học sinh tiểu học mới chơi chia vạch, Tần Trầm không làm mạnh, nhưng Hứa Giản lại thuận theo tay hắn ngửa mặt ngã xuống chăn không nhúc nhích. Nhìn hứa giản nằm giả chết tần trầm không nhịn được giơ tay xoa xoa cái bụng mềm mại của cậu. Ngài hứa em đang ăn vạ sao? Anh không để ý điệu bộ này. Hứa giản cẩn thận từng ly từng tí một hé một con mắt nhìn hắn, meo. Vậy anh ăn cái gì? Tưởng thức chóp đôi cậu tần trầm chống cằm nhìn cậu bán manh anh xem nào. Hứa giản, sĩ có thể giết không thể nhục muốn cậu bán manh, không có cửa cửa sổ cũng không có. Trong lòng nghĩ như vậy. Hứa giản hơi giận dữ từ chăn đứng lên, sau đó, nhấc chân trái trước đặt bên đầu thịt đệm nhẹ nhàng ngoác ngoác như mèo cầu tài, hứa giản nhìn về phía tần trầm bi bô há mồm. Mèo, cậu không thể bán manh, nhưng sữa tươi có thể. Hứa giản bán manh không hề áp lực trong lòng, nụ cười trên mặt đậm hơn, tần trầm nghiêng mặt dơ tay nhẹ nhàng chỉ chỉ má mình, hôn một cái. buông móng vuốt xuống, hứa giản bất mãn nhìn hắn, mèo. Cái này có hơi quá đáng rồi đó. Tần trầm bất động giữ nguyên tư thế này, hứa giản bị ánh mắt của hắn làm cho không được tự nhiên, đạp chăn đến gần hắn, hai cái chân sau dùng sức, hai cái chân trước kéo tần trầm áo ngủ đứng lên. Cuối cùng hai đệm thịt của hứa giản nâng mặt tần trầm, hôn lên mặt hắn một cái cuối cùng còn dùng đầu lưỡi đầy gai liếm liếm. Mua một tặng một phục vụ có thể nói là vô cùng tận tình. Ổm hứa giản xoa nhẹ một trận tần trầm cuối cùng cũng buông tha gậu ngủ đi, sáng mai lên máy bay cúi đầu liếc mắt nhìn thân lông mèo của mình bị vò đến vô cùng lộn xộn, hứa giản. Hứa giản nhất thịt đệm rậm bình bịch trên lồng ngực tần trầm, trong miệng còn không ngừng kêu meo meo ý là. Không giúp em trải lông gọn gàng không cho ngủ. Mình vuốt mèo xù lông tự mình rỗ, dưới sự công kích của thịt đệm hứa giản tần trầm đành phải rời giường ôm mèo đến phòng vệ sinh, đêm hôm trải lông cho con mèo nào đó. Về phần tại sao không trải lông trên giường, là bởi vì dạo gần đây con mèo nào đó rụng lông rất nhiều, sẽ làm một giường đầy lông mèo. Trải lông xong, tần trầm ôm hứa giản đến trước gương, nhìn trong gương hắn hỏi. Ông rời con, hài lòng chưa? Hứa giản nhìn trái phải một chút, sau đó gật đầu cũng tạm tạm thôi. Trên đường ôm hứa giản đến giường, tần trầm ước lượng trọng lượng trong lồng ngực, sau đó cúi đầu hỏi. Hình như em gầy đi một tẹo. Hứa Giản nghe vậy, dùng móng vuốt sờ sờ bụng của mình, ngửa mặt nhìn Tần Trầm. "Meo, em nghi anh đang thay đổi cách nhắc nhở em mà." Chương 122, Hải Tinh. Chương trình của Hứa Giản và Tần Trầm sẽ chính thức phát sóng vào đầu tháng sau. ghi hình sâu giải trí xong trở lại Nam Phong, nghỉ ngơi chưa được 2 ngày, bộ phim truyền hình ký hợp đồng trước đó đã gửi kịch bản hoàn chỉnh tới cho hai người. Đây là lần đầu tiên trong đời Hứa Giản nhận vai nam chính, Tần Trầm rất coi trọng, chú ý đến tiến độ của dự án. Dự án đã lập hồ sơ thành công cuối cùng tựa phim là hắn và long của hắn đã chính thức tiến vào giai đoạn chọn vai. Gửi kịch bản sớm như vậy là muốn để tần trầm và hứa giản xem có chỗ nào cần thay đổi hay không. Đặc biệt là tần trầm tần ảnh đế nhiều năm không diễn phụ bên phía đạo diễn hoang mang nhắn nhủ nếu kịch bản có chỗ nào mà hắn cảm thấy không ổn thì cứ đưa ra. Ý là chỉ cần một câu nói của anh chúng ta cũng có thể bàn bạc thêm. Tần trầm tỉ mỉ nghiêm túc xem kịch bản còn thật sự đưa ra mấy chỗ thay đổi không nhỏ thế nhưng biên kịch nhận được tin tức phát hiện vấn đề hắn nêu ra đều là liên quan với nhân vậy Nam Chính chẳng hạn như là thiên tài Violong, cây Violong yêu quý của mình bị người khác cố ý ném hỏng, Nam Chính không nên có phản ứng này mà phải là Nam Thứ và Nam Chính vừa là thầy vừa là bạn cũng là đối thủ trí lớn gặp nhau, Nam Thứ đoạt giải Nam Chính sẽ không lộ ra vẻ mặt tiếc nuối mất mát phải là mừng thay cho Nam Thứ mới phải. Những điều như vậy, biên kịch vốn đang thầm phàn nàn tần trầm không lịch sự chút nào, nói hắn thay đổi thì hắn đổi thật kết quả xem những gì hắn thay đổi xong, phát hiện quả là tính cách thiết lập của nam chính tốt hơn lúc trước rất nhiều, càng phù hợp chuẩn xác nhân vật hơn. Biên kịch tâm phục khẩu phục thuận theo ý tưởng của hắn hoàn thiện nội dung kịch bản mới. Đào mắt đến cuối tháng, kết thúc quá trình tuyển chọn nữ chính và nữ phụ của hắn và vai long của hắn đã xác định rõ diễn viên, đi đến giai đoạn cuối cùng. Ngày ấn định dàn diễn viên, đạo diễn gọi điện thoại cho Phan Mẫn, hỏi tần Trầm và Hứa Giàn có muốn đến hiện trường làm giám khảo hay không, cũng vào lúc ấy Hứa giản mới biết nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim lần này chính là Nhạc Ngu. Hứa Giàn hỏi tần Trầm chuyện đầu tư, người sau ôm lấy bả vai cậu hôn lên má một cái, không phủ nhận. Phải, sau này anh dựa vào em kiếm tiền. Về phần đi làm giám khảo, hai người đều từ chối, ngay thời điểm vừa mới bắt đầu bàn bạc đầu tư, bên phía Nhạc Ngu đã truyền đạt ý định của mình với đạo diễn Đừng tìm tiểu hoa lưu lượng xinh đẹp lại không kỹ năng diễn xuất, quan trọng nhất là kỹ năng diễn xuất. Tiểu hoa lưu lượng chỉ thần tượng, diễn viên chưa có thành tựu nổi bật nhưng nổi tiếng và có nhiều fan hâm mộ. Nếu kỹ năng diễn xuất tốt, dù cho đối phương là người mới cũng được công ty hy vọng đầu tư mỗi một khoản tiền đều có thể dùng vào phim, chứ không phải bỏ giá trên trời đi mời cái gọi là tự mang nhiệt độ lưu lượng. Kim Chù 33 đã lên tiếng, Kim Chù hy vọng kỹ năng diễn xuất của diễn viên là trên hết, không cần phải để ý đến nhiệt độ lưu lượng, dĩ nhiên đạo diễn cầu cũng không được, lúc này yêu cầu đạo diễn casting đến các đại học lớn để tìm diễn viên phù hợp, cũng mời không ít diễn viên diễn xuất tốt nhưng chưa nổi tiếng vào thử vai. Sau khi qua lần tuyển chọn sơ bộ, giờ đây nữ chính và nữ phụ còn lại 5 người, sẽ chờ ngày hôm nay xác định ứng cử viên cuối cùng. Tần Trầm và Hứa Giản không đi, sau khi casting kết thúc đạo diễn vẫn gửi cho họ clip diễn xuất ngắn và tài liệu cá nhân của các diễn viên. Người cuối cùng được chọn lựa vào vai nữ chính là Thư Hạ, là một người thông minh, không ít tác phẩm nhưng bản thân vẫn luôn không nóng không lạnh, nữ phụ là lưu đường sinh viên học viện điện ảnh chưa tốt nghiệp. Nhìn thấy Thư Hạ, Hứa Giản còn rất kích động nói với Tần Trầm. Em từng xem qua rất nhiều phim truyền hình cô ấy đóng. Tần Trầm nghe vậy nhìn cậu làm sao? Lại là thần tượng của em. Đối với việc thầm tịch là thần tượng của hứa giản, sau khi biến thành mèo con tình nguyện để anh ta ôm, tần trầm vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hứa giản lắc đầu cũng không phải. Đối với thư hạ, cậu chỉ cảm thấy được đáng tiếc kỹ năng diễn xuất tốt, ngoại hình cũng không tồi, nhưng đáng tiếc là chọn phim không nổi tiếng, quả thực làm cho cậu khó hiểu. Cơ mà tình huống của cậu không thể so tốt hơn thư hạ bao nhiêu, người ta tốt xấu gì còn có phim để diễn, mà cậu nếu không phải gặp được tần trầm chắc bây giờ đang cùng chú bán lá trà thua tiền thuê nhà. Đối với câu trả lời của Hứa Giản, Tần Trầm hài lòng gật gật đầu. Cùng ngày chương trình phát sóng, Tần Trầm và Hứa Giản vào Weibo truyền tiếp Weibo chính thức của chương trình, Hứa Giản truyền tiếp của chương trình, nhưng Tần Trầm lại truyền tiếp ngay Weibo Hứa Giản, cho thành Giản CP ăn một miếng đường lớn, dưới Weibo hai người rất náo nhiệt. Khu bình luận Weibo Tần Trầm, mặc dù mới đây đã có Reuters, nhưng mỹ bây giờ vẫn còn cực phấn khích, cuối cùng anh Tần cũng đi sâu rồi. Vốn đang rất vui thế nhưng nhìn kỹ tại sao lại là người nào đó, người nào đó hút máu nhà chúng ta đến nghiện rồi à. Nghẹt thở, sao chỗ nào cũng có hứa giản. Theo lý, người ta cũng không làm gì mà anh Tần truyền tiếp Weibo anh kia cho thấy quan hệ hai người khá tốt. Các chị em đừng có kỉnh như thế, đừng làm xấu mặt anh nhà. Xem Reuters tôi cảm thấy hứa giản là người rất tốt trong mềm mại trốn khỏi nắp nồi. Khu bình luận Weibo hứa giản. a a à ở trông không hình. Bé giản ơi mẹ đến đây. Xem thông báo, này có tính là hẹn hò công khai không? Đầu chó, giản giản cố lên, buổi tối nhớ xem nhé, giản giản đừng để ý đến mấy lời độc địa. Một vài người làm tôi buồn cười, nhìn cho rõ là ai truyền tiếp Weibo ai rồi hãng nói máu được không? Trực giác nói cho tôi biết trong sâu hôm nay rất nhiều đường, tôi đã chuẩn bị xong. Hôm qua kẻ sát phạt vừa hết, hôm nay thì có sâu xem, tôi hạnh phúc quá đi, lần thứ hai giản nhóc con thể hiện kỹ năng diễn xuất, giản nhóc con cố lên. Fan hứa giản hiện tại chia thành hai loại, một loại là vì biểu hiện xuất sắc của cậu kẻ sát phạt bị kỹ năng của cậu làm lọt hố, một loại khác lại là fan CP của cậu và Tân Trầm. Sức chiến đấu của fan tần Trầm cực mạnh nhưng hầu hết đều từ chối người khác buộc chặt marketing, cũng từ chối bán hủ, gần như fan CP là sẽ bị fan only ghét thường xuyên qua lại, fan couple chỉ có thể ở Super Topic và Weibo hứa giản để thể hiện sự phấn khích của mình. Dẫn đến khu bình luận của hai người tần trầm và hứa giản là hai loại hoàn toàn khác nhau. Xem khu bình luận của tần trầm hứa giản rất phiền muộn thở dài. Fan của bạn trai ghét mình thì làm sao? Online chờ, đang gấp. Hứa giản vui mừng lúc đó mình không chung đội với tần trầm, nếu không sau khi phát sóng còn không biết fan nhai mình thế nào. Dù sao cũng là lần đầu tiên tham gia chương trình tạp kỹ, buổi tối sau khi ăn cơm xong hứa giản an vị trên ghế sofa chờ chương trình phát sóng trực tiếp, vì xem phản hồi của khán giả, cậu đăng nhập cố ý mở bình luận trực tuyến. Tần Trầm cắt một dĩa hoa quả từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy chính là bộ dạng hứa giản căng thẳng đến mức víu chặt hai tay. Đem hoa quả cắt sẵn để lên bàn, Tần Trầm dùng tăm đút cho cậu một miếng xoài, nói: Bây giờ chiến căng lắm, bới lông tìm vết moi xương trong trứng, cái này không ưa cái kia làm cho họ khó chịu, em xem bình luận chính là đang tự chọc tức mình. Là một người thường xuyên theo dõi phim truyền hình, tất nhiên hứa giản biết bình luận trực tuyến gay gâu thế nào, ở đâu cũng có thể thấy được, lúc thường cậu lướt bình luận trực tuyến đều cảm thấy nghẹt thở nhanh chóng tắt đi, nhưng xem đến đoạn thú vị lại không chịu được nên mở ra, muốn xem người khác phán gì. Dù sao có lúc bình luận còn thú vị hơn cả nội dung phim, vui sướng gấp đôi. Vì vậy hứa giản nói với Tần Trầm, nếu chút nữa bình luận không bình yên thì tắt đi. Tần Trầm cũng chiều theo cậu, dù sao tâm tư hắn cũng không đặt vào TV, chuyên tâm đút hứa giản ăn. Là một con mèo, hứa giản thừa cân, nhưng khi cậu là người thì hơi gầy, cho nên Tần Trầm lập kế hoạch vỗ béo cậu trước khi vào đoàn phim. Hắn và long của hắn, mục tiêu ngắn hạn của Tần Trầm là giúp hứa giản tăng lên 130 cân. Thời điểm chương trình chính thức phát sóng, Hứa Giản không khỏi cảm thán sức mạnh của hậu trường, có chút đoạn ngắn khi ghi hình Hứa Giản không thấy buồn cười, mà sau khi cắt nối biên tập cho nhạc thêm phụ đề lại trở nên cực kỳ buồn cười. Đặc biệt là đoạn tàu Thiêm nhảy thuyền, hậu trường cho y một cảnh đặc tả cực lớn, ngay khi y bơi còn thêm phụ đề bên cạnh. Tên béo nhanh nhạy nghịch tập, mục đích ban đầu của Hứa Giản là xem phản hồi của khán giả, kết quả sau đó cậu ngại bình luận chắn màn hình ảnh hưởng tầm nhìn của mình, trực tiếp tắt bình luận đi. Gần 2 tiếng đồng hồ xem chương trình xong, Hứa Giản cười ngã vào vai Tần Trầm, quay đầu nói với Tần Trầm. Thật sự rất đỉnh, Tần Trầm cúi đầu lướt điện thoại di động nghe vậy nhìn cậu. Muốn xem trên mạng đánh giá về em thế nào không? Nghe hắn, Hứa Giản bỗng nhiên nhớ tới mục đích hôm nay của mình, ngồi ngay ngắn người lại có chút thấp thòm. Nói thế nào, Tần Trầm đưa điện thoại di động tới trước mặt, Hứa Giản lo lắng để phòng rũ mắt vừa nhìn, thì thấy trong super topic chương trình, ôi bua đứng đầu là... Tôi nghi trong số 6 người này, chỉ có hứa giản là cô cậu ngốc nghiêm túc chơi game cười gớt nước mắt. Cô cậu ngốc hứa giản. Trọng điểm là bài đăng này có hơn 6.000 lượt thích hơn 2.000 lượt bình luận. Blogger còn đăng một video ngắn, là lúc chơi thảm mát xa vòng đầu tiên, so sánh biểu hiện của ba đội hoàn thành nhiệm vụ. Người đầu tiên vào trận là Lăng Phi không có nhiều thời lượng, chỉ từ hậu trường biết anh ta làm lại rất nhiều lần, luôn mồm la hét biểu cảm làm lố cực kỳ hài hước rất rõ ràng, cố ý vì hiệu suất chương trình. Người cuối cùng là khổng chiêu trạch có biểu hiện tự nhiên hơn lăng phi nhiều y vừa dẫm bóng vừa lào bào tiếp chương trình ác độc toàn bộ quá trình ngập tiếng cười, gần như không nhìn ra dấu vết diễn xuất. Chỉ có hứa giản từ khi bắt đầu dẫm lên thảm đã mím môi toàn bộ quá trình để ý dưới chân, máy quay đã bị cậu quên mất hết sức tập trung chơi game làm nhiệm vụ cẩn thận tỉ mỉ thực sự không nhịn được mới nhíu nhíu mày nhỏ dọc ui một tiếng cho nên cậu sai ít nhất thời gian chơi cũng ngắn nhất. Cho nên trong hậu trường. Phụ đề trên đầu cậu bên này nghiêm túc bên kia chăm chỉ. Cũng không biết hậu trường có phải cố ý hay không, hai từ nghiêm túc chăm chỉ không phải hình chữ nhật thường mà là hình tam giác. Hai hình tam giác trên đầu hứa giản không để ý xem còn tưởng rằng cho cậu hai cái tai. Xuyên suốt quá trình hứa giản với hai cái tai giả thành trò chơi. So với hai người lăng phi khổng chiêu chạch hứa giản trông rất khác biệt bình luận cũng rất vui vẻ. Lúc đó tôi xem cũng cười gần chết vẻ mặt đó của hứa giản thiếu chút nữa làm tôi nghi ngờ trò chơi cậu ấy chơi và hai người kia chơi là hai trò khác nhau. Khen cho hậu kỳ, hai từ nghiêm túc chăm chỉ cũng rất trí tuệ Hứa giản, này cũng không đau mặt sao họ kêu la ghê vậy gãi đầu. Đàng hoàng nghiêm túc tấu hài là trí mạng nhất, còn cả lúc tàu thiêm nhảy tuyền cận cảnh vẻ mặt sợ hãi của hứa giản làm tôi cười xỉu ảnh rất thú vị a ha ha ha ha. Dĩ nhiên bị ghét vẻ đẹp trai của hứa giản, mặc quần áo thể thao nhanh nhẹn là thành anh trai hàng xóm, thoạt nhìn dịu dàng, yêu yêu. tào Thiêm kêu ảnh bơi nhanh lên đuổi theo tần trầm, ảnh siêu nghiêm túc đồng ý kết quả Tàu Thiêm quay đầu nhìn lại, bơi cực chậm, ngay cả áo tần trầm cũng chưa chạm tới, vẻ mặt tào Thiêm lúc đó kinh ngạc quả thực có thể làm mim. Còn có dân cư mạng cắt ảnh, làm vài mim liên quan tới vẻ mặt của cậu, hiệu ứng chính là... Mặc áo phao trong nước chỉ lộ ra mặt hứa giản với biểu cảm nghiêm túc trịnh trọng, với dòng chữ chờ tôi tôi đến. Lật thuyền trong chốc lát hứa giản sợ hãi trợn to mắt tôi là ai, đây là đâu. Hứa giản cầm lông chim không nói gì nhìn máy quay mi có tin ta dùng quạt lông chim quạt bay mi không. Nghiêm túc chăm chỉ trên đỉnh đầu hứa giản không hiểu mấy người hoảng loạn cái gì. Hứa giản đã chuẩn bị nghe chửi, lại không ngờ rằng phản ứng của dân cư mạng hoàn toàn khác xa với dự đoán của cậu xem khu bình luận một chàng cười ha ha ha ha, cậu suýt chút nữa nghi ngờ mình thật ra là cây hài. Phản ứng ngoài ý muốn của dân cư mạng khiến cho tâm tình hứa giản rất vi diệu, mà hiệu suất chương trình tốt đến bất ngờ, điều này làm cho tâm tình của cậu tốt hơn hẳn. Buổi tối hôm đó, Tần Trầm nói vì muốn chúc mừng thành công của sâu giải trí đầu tiên kéo cậu lên giường điên cuồng một hồi lâu. Cuối cùng tắm xong, hứa giản xoa xoa đùi mình vì bị tần trầm vác lên trên vai quá lâu, đến nỗi rút gân, bắt đầu suy nghĩ. Rốt cuộc là ai chúc mừng cho ai? Trong lòng hứa giản nghĩ như vậy, cũng hỏi tần trầm kết quả đối phương suy nghĩ một chút rồi đáp. Đôi bên cùng có lợi, song thắng. liếc nhìn dấu vết mình để lại trên người đối phương, có thể thấy mình vừa rồi cũng rất hứng thú cho nên hứa giản thành công bị hắn thuyết phục. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Đậu Đậu xem chương trình tối hôm qua chân Thành nhắn tin thăm hỏi, hứa giản kèm theo một bức mim. Chờ tôi, tôi đến, jpg. Nhìn mim của mình vừa ra lò, hứa giản. Hứa giản, bạn trẻ đậu bổn, tớ khuyên cậu sống tử tế. Trần Đậu Đậu, mim x3. Hứa giản, hẹn gặp lại, đang bận đừng liên lạc. Sau khi hứa giản gửi đi, hứa giản liền nhìn tiếng thông báo tin nhắn, cậu định thần nhìn lại thì thấy là Đường Ly gửi tin nhắn vào nhóm. Từ sau khi Đỗ Tắc Chu và Đường Ly biết quan hệ cuda đa tần trầm và hứa giản, bọn họ chủ động mời hứa giản gia nhập nhóm chat bạn thân thường xuyên cùng nói chuyện phiếm. Đường Ly gửi tới một tấm ảnh, hứa giản tiện tay mở ra xem, một giây sau. Đường Ly cũng gửi đến ảnh hứa giản trong chương trình tối hôm qua chương trình, chính là tấm ảnh trên đỉnh đầu cậu có hai hình tam giác nghiêm túc chăm chỉ, với dòng chữ là chào buổi sáng. Hiệu quả chính là hứa giản nói chào buổi sáng với vẻ mặt cực nghiêm túc. Hứa Giản rất bất đắc dĩ, sao cả cậu cũng vậy. Đường Ly gửi một biểu tượng cười xấu xa, sau đó nói: "Tôi không chỉ có cậu còn có anh trầm, cậu muốn nhìn xem không?" Hứa Giản bỗng cảm thấy phấn chấn, hứng thú. "Có cả anh trầm, tôi muốn xem." Chương 123 Yêu đương. Mim tần trầm trong miệng Đường Ly cũng chỉ có hai tấm, một tấm là vẻ mặt hắn nhàn nhạt nhìn máy quay. Ta cứ như vậy lẳng lặng nhìn Mi Tinh tướng. Một tấm đúng lúc cố định hình ảnh hắn đang dơ chảo bơi thuyền, dòng chữ là Mi có tin ta cho Mi một cái chảo không? So với nội dung Mim hết sức kỳ quặc của hứa giản, tần trầm có vẻ lạnh lùng cứng rắn hơn rất nhiều chắc hẳn có liên quan đến tin đồn tính tình không tốt của hắn. Nhìn Mim tần trầm dơ chảo hơi buồn cười, hứa giản che miệng cười một trận, sau đó nhanh chóng lưu ảnh. Sau này có thể dùng khi trò chuyện với tần trầm. Tưởng tượng biểu cảm của tần trầm khi nhìn thấy mim của mình tâm trạng hứa giản rất tốt, eo không mỏi, chân cũng không chuột rút Sau khi chương trình phát ôi bua tần trầm và hứa giản náo nhiệt 2 ngày, sau đó dần yên lặng trở lại, fan của hứa giản cũng hơn 3 triệu. Khi sức nóng gần như giảm xuống, super topic của thỉnh giản CP hoạt động trở lại ăn đường trong chương trình. Hai ngày trước mức độ bàn tán quá cao, sợ sẽ làm người qua đường thấy phản cảm về hai người, fan CP cũng không dám xuất hiện, chờ tiếng gió qua mới thể hiện sự phấn khích của bản thân được ăn cơm chó và tìm người cùng sở thích. Là người dẫn của siêu Topic để tiện quản lý fan couple tiểu nam còn cố ý mở một nhóm fan, nghĩa là không tiện thảo luận bên ngoài, có thể vào trong nhóm thảo luận. Lúc hứa giàn lướt uây bua, trong lúc vô tình ấn vào nhóm fan, kết quả chưa tới mấy phút đã mặt đỏ tới mang tay, luống cuống tay chân nhanh chóng thoát ra. Lượng fan trong nhóm rất đông, vẽ viết chuyện ngắn cũng có, nhưng nội dung quy mô lớn, nếu như phát ra ngoài sẽ bị bộ chống nội dung khiêu dâm loại bỏ. Cậu thực sự không nghĩ tới, bề ngoài những người hâm mộ trông nhã nhận vẻ đẹp tâm hồn, sau lưng lại là như vậy. Thật là chuyện gì cũng dám nói, cũng không biết mấy cô nàng hiểu nhiều như vậy. quấy, giày, quấy giày. Trong lúc kẻ sát phạt công chiếu nhận được lời khen ngợi như nước thủy chiều, sau khi công chiếu đạo diễn nhắn trong nhóm chế thác nói sẽ đưa bộ phim đi liên hoan phim Bách Kim. Từ diễn viên đến thành viên chế tác của kẻ sát phạt đều rất xuất sắc, có một không hai, bản thân đạo diễn cũng đang gấp rút giành giải thưởng, lúc Phan Mẫn khuyên Tần Trầm nhận bộ phim này đã nói, nếu như hắn lấy được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong liên hoan phim Bách Kim lần này, vậy hắn đã đạt được mọi giải thưởng trong đời từ song kim ảnh đế thăng cấp trở thành tam kim ảnh đế Nguyên văn của Phan Mẫn là cho dù sau này hắn lui về kế thừa gia nghiệp cũng coi như không còn tiếc nuối Đối với chuyện nam diễn viên chính xuất sắc nhất này, tần trầm không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Hắn năm nay mới 27, mặc dù ra mắt sớm, nhưng vẫn chưa thể so sánh được với một số tiền bối trong ngành, liên hoan phim Bách Kim rất xanh giá, đừng nói nam diễn viên chính xuất sắc nhất, cho dù là diễn viên phụ xuất sắc nhất cũng cạnh tranh khốc liệt. Tần Trầm cảm thấy lần này mình có may mắn được vào danh sách đề cử cũng nhiều nhất là cho đủ số lượng. Thế nhưng ngoại trừ liên hoan phim Bách Kim ra, đạo diễn còn có thể đưa phim nhựa đi liên hoan phim bình chọn khác trong nước có chất lượng thấp hơn, theo đạo diễn và Phan Mẫn tiết lộ phía ban tổ chức đã ngỏ ý với bọn họ. Sau đó Phan Mẫn cũng phân tích cho hứa giản và Tần Trầm trước tiên không nói tới nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Bách Kim, dựa theo độ nổi tiếng của kẻ sát phạt nhận được giải thưởng liên hoan phim trong nước hoàn toàn không thành vấn đề. Còn có chính là đạo diễn rất xem trọng hứa giản, chuẩn bị đưa thông tin của cậu đi tham gia bình chọn diễn viên mới xuất sắc nhất. Bỗng bị tóm, hứa giản thụ sùng nhược kinh, phần diễn của em ít như vậy, cũng chưa thể lọt vào danh sách đâu. Tần trầm nhìn cậu thể hiện của em trong phim rõ như ban ngày, trước khi quay kẻ sát phạt quả thật là người mới đến không thể mới hơn, đủ điều kiện tham gia bình chọn, nhưng có thể mang cúp về hay không, còn phải xem kết quả. Nghe hắn, hứa giản ban đầu không hy vọng chút gì mơ hồ có chút mong đợi, nghĩ thầm. Lỡ như thì sao, coi như không thể nhận được giải thưởng, nhưng có thể vào danh sách đề cử cũng không tồi. Tuy nhiên liên hoan phim còn khá lâu tần trầm và hứa giản vẫn phải tiếp tục công việc. Sau khi có kinh phí, hắn và Violon của hắn nhanh chóng được chuẩn bị xong xuôi, chuyện hai người vào đoàn quay phim dần được đưa lên nhật báo. Cũng ngay khi quay Violon, cuối cùng hứa giản đã có cảm giác cuối cùng mình không còn là người cha không ra tên trong giới giải trí. Cụ thể là lúc bọn họ đến sân bay, thậm chí có fan dơ bảng viết tên cậu. Số lượng fan đến sân bay tuy không nhiều, nhưng hứa giản cũng rất thỏa mãn. Sau khi lên máy bay ngồi xuống chỗ của mình, tần trầm quay đầu liếc mắt nhìn hứa giản cách vách thấy người này từ khi nãy đã cong khóe miệng không nguôi. Âm thầm lắc đầu cười tần trầm cũng không quấy rầy hứa giản, mặc cho một mình cậu đắm chìm trong vui vẻ. Quá trình quay phim hắn và Vi long của hắn trong vòng 120 ngày, vốn dựa theo tiến trình ban đầu, sinh nhật 25 tuổi của hứa giản trải qua trong đoàn phim, kết quả bọn họ quay chụp thuận lợi đến kỳ lạ, đóng máy sớm hơn nửa tháng. Tháng 7 hơ khô thẻ tre, mà hứa giản lại sinh ra vào tháng nóng nhất trong năm. Trong bữa tiệc hơ khô thẻ tre, hứa giản ngoại trừ mời rượu đạo diễn sản xuất và những người khác còn cố ý mời cố vấn đặc biệt cho bộ phim Một Ly. Hứa giản diễn vai nam chính là thiên tài Long, Tần Trầm là nam thứ cũng tương tự cho nên trong phim có phần lớn liên quan đến kiến thức nhạc lý về Long và chơi các đoạn nhạc ngắn, với thái độ nghiêm túc đạo diễn mời nghệ sĩ Long nổi tiếng trong nước tới làm cố vấn. Cố vấn đặc biệt tên đầy đủ lâm linh trạc tuổi với Tần Trầm, lại được mệnh danh là thần sinh ra để dành cho Long, tất cả mọi người gọi anh là lâm thần. Lâm Thần tuyên bố rút khỏi giới và từ bỏ Long, trong khi phía trước anh là tương lai vô hạn mai danh ẩn tích mấy năm sau mới lại xuất hiện trước tầm mắt của mọi người. Vì mời anh làm cố vấn, đạo diễn phí công sức của Chín Châu Hai Hổ, nói khô cả mồm, Lâm Thần mới đồng ý. Sự thực chứng minh tất cả nỗ lực của đạo diễn đều đáng giá, liên quan đến Long, không có gì Lâm Thần không hiểu có anh cố vấn, làm ít mà hiệu quả nhiều. Hứa giản cố ý mời Lâm Linh một ly, ngoại trừ bởi vì trong quá trình quay chụp Lâm Thần đã giúp đỡ và cho cậu ý kiến rất nhiều còn có một nguyên nhân. Mấy năm trước Lâm Thần đã công khai tình cảm, bạn trai anh là ca sĩ phái thực lực nổi tiếng trong nước thương mơ Không đúng, phải nói là bạn đời, bởi vì cách đây hai năm trước hai người đã ra nước ngoài đăng ký giấy kết hôn rồi. Cho nên hứa giản ngưỡng mộ Lâm Thần không chỉ ở tài năng chơi đàn violin của anh, mà còn vì sự dũng cảm dám công khai tình cảm của anh. Sau khi bữa tiệc kết thúc, lúc hứa giản và tần trầm đi ra, đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe từ từ dừng lại bên lâm linh cách đó không xa, sau đó một chàng trai cao lớn bảnh bao bước xuống xe. Hứa giản chỉ thấy được một lâm thần thần trọng đoan trang đứng trước mặt bọn họ, nhìn thấy chàng trai bước xuống hơi sững sở, lập tức lộ ra một nụ cười tươi giói, bước chân nhẹ nhàng đi về phía chàng trai cho đối phương một cái ôm ấm áp. Hứa giản nhận ra chàng trai kia chính là bạn đời thương mơ u của lâm thần. Thương M.U. cũng để ý tới Tần Trầm và hứa giản ôm Lâm Thần từ xa gật đầu chào hai người. Chờ Lâm Thần lên xe đi xa, hứa giản vẫn chưa thu hồi tầm mắt. Nhìn ánh mắt hâm mộ của cậu Tần Trầm quay đầu nhìn cậu ghen tị. Phải hứa giản theo bản năng gật đầu, lập tức rất nhanh phản ứng lại cười cười với Tần Trầm. Đội Lâm Thần quả là khiến người ta ghen tị, mà chúng ta bây giờ như vậy cũng rất tốt. Bỏ qua những thứ khác không nói, hứa giản thật sự rất ghen tị với lâm thần và thương mờ u, có thể dắt tay ôm ấp trước mặt mọi người, không cần che giấu tình yêu trong lòng. Nghĩ tới đây, hứa giản thở dài trong lòng. Cậu và Tần Trầm đến khi nào mới có thể như bọn họ chứ? Thu hết thảy biểu cảm của hứa giản vào trong mắt Tần Trầm nghiêng đầu liếc mắt nhìn theo hướng lâm linh và thương mờ u rời đi, một mặt suy tư Tết Trung Nguyên 15 tháng 7 còn được gọi là tháng cô hồn, chính là ngày này sinh nhật của hứa giản. Trước đây hứa giản chưa từng cảm thấy ngày sinh nhật của mình có cái gì không đúng, mà sau này Khương Lâm ta cố ý nhắc nhờ cậu nói người sinh ra vào ngày đó có dương khí thấp hơn người bình thường, vào ngày đó cậu sẽ khá khó duy trì dạng người, để cậu chú ý hơn. Vì vậy sinh nhật còn chưa tới, hứa giản đã quyết định lên kế hoạch ở nhà cả ngày buổi tối trước ngày sinh nhật của Hứa giản chú của cậu Liễu Định Tương gọi điện thoại cho cậu trước tiên chúc cậu sinh nhật vui vẻ, cuối cùng hỏi cậu khi nào rảnh rỗi về nhà một chuyến ăn tết cậu cũng không về, người trong nhà nhớ cậu. biết Hứa giản bận rộn công việc, Liễu Định Tương rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho Hứa Dàn. sợ quấy rầy cậu làm việc, tuy nhiên sau khi kẻ sát phạt lên sóng, ông còn cố ý gọi điện thoại cho Hứa Dàn nói đi cùng mở của Hứa Dàn đến dạp chiếu phim xem phim, khen cậu rất giỏi, còn cho gửi tiền lì xì cho cậu. Người lớn không thích xem chương trình giải trí cho nên sau khi chương trình lần trước phát sóng Liễu Định Tương không phản ứng, ngược lại là chị họ hứa giản liên tục kêu cậu trong WeChat, mừng thay cho cậu, bao lâu nay, cuối cùng cũng hết khổ. Sau khi cúp điện thoại, Liễu Định Tương truyền cho hứa giản một số tiền lớn, để cậu mua ít đồ ăn và quần áo, phần còn lại, để cậu mời đồng nghiệp trong công ty mới ăn cơm, làm quen với các đồng nghiệp. Nhận tấm lòng tiền thì hứa giản trả lại. Sinh nhật hàng năm Liễu Định Tương đều cho cậu tiền. Hứa giản mười mấy tuổi sẽ nhận bây giờ lớn hơn không chịu nhận, liễu định tương không ép được cậu đành phải coi như thôi, gửi tin nhắn giọng nói để cậu về chơi. Nghe giọng nói của liễu định tương tần trầm vừa tắm xong, để trần thoáng qua trước mặt hứa giản có lẽ là bị sắc đẹp trước mắt mê hoặc lời nói ban đầu của hứa giản đến khóe miệng quẹo cua, biến thành. Chú, hôm nào cháu dẫn người về được không? Hứa giản vừa dứt lời tần trầm đang mặc đồ ngủ bỗng nhiên dừng tay lại quay đầu nhìn cậu. Đối diện tầm mắt tần trầm hứa giản không hiểu biết thế nào có chút thẹn thùng khó giải thích được giơ tay sờ sờ mũi ánh mắt bắt đầu tự do. À thì chỉ là anh có muốn gặp chú em không? Từ khi cha mẹ qua đời hứa giản nhìn rõ rất nhiều bộ mặt thật của họ hàng thân thích đối với cậu mà nói người thân hiện tại của cậu cũng chỉ có gia đình chú Liễu Định Tương. Hứa giản hỏi câu này chính là đang hỏi tần trầm có đồng ý về nhà gặp người thân của cậu không? Sau khi hỏi xong hứa giản còn hơi căng thẳng. Bọn họ quen nhau gục lại cũng chưa tới một năm, việc lớn như gặp người lớn trong nhà thế này chỉ sợ tần trầm không đồng ý. Nhưng mà khiến hứa giản không nghĩ tới chính là tần trầm nhanh chóng gật đầu. Ngày mai chúng ta có thể mua vé máy bay về. Hứa giản, cũng không cần vội vã vậy đâu. Hứa giản còn chưa nói, liễu định thương gửi tin nhắn tới tần trầm cách xa như vậy cũng có thể nghe ra sự kích động của giọng ông. Tiểu giản cháu đang hẹn hò, muốn dẫn bạn gái về. Đây là chuyện tốt mà có cái gì không được bao giờ hai cháu về. Để chú nói mở cháu chuẩn bị trước. Không đúng, chuyện dẫn bạn gái về nhà quan trọng như vậy, hay là chúng ta ra ngoài ăn, không thể để bạn gái cháu cảm thấy nhà mình sơ sài Liễu định thương một câu hai câu là bạn gái, hứa giản nhìn tần trầm, đột nhiên không biết nên nói gì. Vì nghĩ cho thân thể của chú, cậu không thể nói thẳng. Chú ơi, người cháu dẫn về không phải bạn gái, là bạn trai chương 124, con cái. Gặp gia đình hai bên là chuyện quan trọng, hứa giản cảm thấy không thể nóng vội, phải bàn bạc kỹ càng, cho nên cậu từ chối đề nghị nhân dịp nghỉ phép lần nạ ẩn dẫn tần trầm về gặp chú của cậu. Tuy nhiên nếu tần trầm đồng ý, hứa giản định thừa dịp khoảng thời gian này làm công tác tư tưởng của chú từ từ xâm nhập dần dần tiến lên, như vậy khi cậu công khai chú mới chuẩn bị tâm lý. Nghe hứa giản nói dự định của cậu tần trầm gật đầu cũng được việc gặp gia đình cũng không thể gấp. Hứa giản nhìn hắn, vấn đề chú của em không lớn, nhà anh bên đó thì sao đây? Vừa nghĩ tới hoàn cảnh gia đình tần trầm hứa giản lại sầu não tần trầm là con một tập đoàn tần thị lớn như vậy cần người nối nghiệp nghĩ như thế nào cha mẹ tần trầm đều sẽ không đồng ý để con trai mình sống cùng với một người đàn ông. Nói thật sau khi sống cùng tần trầm hứa giản bổ não vài phiên bản hào môn ân oán chẳng hạn như cho cậu 2 triệu rời khỏi con trai của tôi. Bắt gặp ánh mắt lo lắng của hứa giản Tần Trầm lại nở nụ cười. Ba mẹ anh đã biết em. Hà, hứa giản đầu tiên là sưỡng sờ, sau đó kinh ngạc anh đã nói với người trong nhà. Khi nào, Tần Trầm, lần trước khi về nhà, hứa giản chẳng hay biết gì nhìn hắn tại sao anh không nói với em. Tần Trầm giải thích thực ra cũng không coi như anh nói, là ba mẹ anh chủ động hỏi anh. Bên cạnh Tần Trầm đột nhiên xuất hiện hứa giản, hai người gần gũi như vậy còn sống chung, cha mẹ Tần không thể không biết. Là người đứng đầu tập đoàn Tần Thị, cha Tần nắm bắt tin tức rất nhanh, thêm lần trước nữa Liễu Thiên Thiên làm ra vụ bắt cóc mặc dù không nguy hiểm gì, nhưng cha mẹ Tần càng ngày càng để ý động thái của con trai mình, còn kêu người âm thầm sắp xếp kiểm tra tất cả nhân viên khả nghi bên cạnh Tần Trầm. Hứa giản theo đó bị bại lộ. Bốn dĩ cha mẹ Tần cho là Tần Trầm có thêm một người tốt trong ngành giải trí, lại như Đỗ Tắc Chu và Đường Ly. Kết quả trên bàn cơm thuận miệng vừa hỏi Tần Trầm thuận thế công khai. Không khuếch đại chút nào, khi nghe Tần Trầm nói hứa giản quả thật là bạn hắn với giọng điệu bình tĩnh thế nhưng là bạn trai, mẹ Tần đang mốc canh run lên, một muỗng canh đổ hết lên tay. Sau khi Tần Trầm nghe nói xong ít hầu hứa giản trượt xuống, không thể tin nổi. Cứ như vậy, ba mẹ anh không đánh anh, không nhốt anh vào phòng tối ép anh kết hôn. Lần đầu tiên trong đời đã công, hai người đàn ông phải nên làm như thế nào đều là học được trên Internet trong lúc tìm tòi hứa giản nhìn thấy bài viết liên quan đến việc công khai cũng tò mò vào xem. Sau đó bị sốc vì những câu chuyện của dân cư mạng như bị gia đình cấm túc dùng tính mạng uy hiếp con mình chia tay, đánh chửi cắt đứt quan hệ đưa đến bệnh viện tâm thần gặp bác sĩ. Trong số bài viết đó, không có một cái nào là cha mẹ thản nhiên chấp nhận mỗi người công khai đều là một cuộc chiến tranh hoặc là thấy máu hoặc là chịu bạo lực. Còn có người vì không nhận được sự hiểu thông của cha mẹ mà coi thường mạng sống bản thân. Cho nên trong lòng hứa giản cũng để lại ấn tượng công khai là một việc đẫm máu. Nhưng bây giờ tần trầm nói cho cậu biết ngoài phản ứng khá khiếp sợ của cha mẹ ra, những việc đánh chửi uy hiếp như trong bài viết không hề xuất hiện cái nào. Công khai một cách nhẹ như mây gió. Quả thực là làm mới quan niệm trước đây của cậu. Tần trầm nghe vậy bật cười nhìn cậu trong lòng em, cha mẹ chồng em toàn là hồng thủy mãnh thú gì đó à? Không phải. Hứa giản nhanh chóng lắc đầu cau mày đến nửa ngày mới chậm rãi mở miệng. Chỉ là không ngờ thuận lợi đến vậy. Phản ứng của cha mẹ tần ngoài ý muốn, hứa giản không nhịn được lại hỏi. Chuyện của chúng ta ba mẹ anh cứ như vậy chấp nhận. Không chút phản đối, tần trầm cười cười, bọn họ biết phản đối vô dụng. Suy nghĩ một chút tính cách tần trầm, hứa giản yên lặng gật đầu trong lòng cũng đúng. Nhưng mà ba mẹ anh cũng không phải không hề làm gì cả. Tần trầm truyền đề tài nói. Từ ngày anh bắt đầu công khai, ba mẹ đã nói chúng ta nên cân nhắc chuyện con cái. Hứa giản ngẩn ra con cái. Dưới cái nhìn chằm chằm của tần trầm, hứa giản từ từ giơ tay bưng bụng của mình, động tác đó có ý tứ rất rõ ràng. Đừng nhìn em, em không sinh được. Hiện thực không phải tiểu thuyết cho dù gia đình tần trầm có tiền đi chăng nữa, khoa học kỹ thuật hiện tại chưa phát triển đến mức có thể làm cho đàn ông sinh con nhìn thấy động tác hứa giản tần trầm hiếm khi sững sờ rõ ràng ý cậu sau đó giơ hai tay xoa nhẹ mặt cậu mấy cái cười ra tiếng anh nói là đến viện mồ côi nhận nuôi đầu óc em nghĩ gì đó hỏi xong sau đó tần trầm còn có thầm ý khác cục mắt nhìn bụng hứa giản trên mặt là vẻ trêu chọc không hề che giấu chút nào em yên tâm đi kể cả sau này chúng ta cố gắng thế nào bụng em ngoại trừ béo lên có thịt ra sẽ không xuất hiện loại tình huống thứ hai Hiểu sai ý, mặt hứa giản nóng lên, xấu hổ đến mức hận không thể tìm khe nứt chui vào. Lúc tìm kiếm lần trước một bài viết đề xuất là sinh tử văn tay cậu trượt ấn vào, sau đó bổ não đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thấy bộ dạng hứa giản không đất sung thân, tần trầm nhịn cười, đưa tay sờ sờ bụng cậu, vẻ mặt thành thật nghiêm túc đổi giọng Cơ mà trời không phụ người có lòng, chỉ cần chúng ta nỗ lực nói không chừng nguyện vọng của em sẽ thành hiện thực. Hứa giản. Đập tay Tần Trầm một cái, hứa giản tức giận nhìn hắn chết tiệt. Thật sự coi cậu là đứa ngốc mà dỗ đấy à. Chuyện như vậy, cho dù tiếp đến bọn họ sống luôn trên giường cũng không thể. Tiếp tục đùa giỡn người nào đó sẽ xù lông. Tần Trầm ho nhẹ một tiếng nói về vấn đề chính, nói chờ khi rảnh sẽ dẫn cậu về nhà gặp ba mẹ. Cha mẹ Tần đã xem qua hình ảnh của hứa giản trên mạng nhưng vẫn muốn gặp gỡ ngoài đời. Nghe Tần Trầm nói ba mẹ hắn không phản đối hai người bọn họ. Hứa giản đồng ý tìm thời gian cùng hắn về nhà gặp cha mẹ, sau đó lại hỏi. Vậy chuyện nhận nuôi đứa nhỏ, tần trầm tập đoàn tần thị cần thiết cần người thừa kế ý ba mẹ anh là để chúng ta nhận nuôi con cách chúng ta bận bọn họ có thể giúp. Sau khi nói xong không chờ hứa giản nói chuyện tần trầm lại nói. Dĩ nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của ba mẹ anh cụ thể làm thế nào chúng ta bàn bạc sau. Nhận nuôi phải có trách nhiệm với chúng, đây không phải là làm việc nhỏ cha mẹ tần nói tần trầm hỏi ý hứa giản. Ý của cha mẹ Tần là tốt nhất nhận nuôi hai đứa, một trai một gái, một đứa theo họ Tần Trầm, một đứa theo họ Hứa Giản. Nếu như nhận nuôi một đứa theo họ ai cũng được. Thế nhưng Tần Trầm cảm thấy hắn và Hứa Giản mới vừa sống chung, còn chưa từng có đủ thế giới hai người tạm thời không có dự định nuôi con cho nên vẫn chưa nói với Hứa Giản. Giống nuôi Tần Trầm, Hứa Giản vẫn chưa cân nhắc xa như vậy, nghe hắn nói gãi gãi mặt. Em ngược lại không có ý kiến gì, nhận nuôi cũng được nhưng mà chúng ta còn trẻ, không cần vội vã vậy ha. Tần trầm gật đầu, không vội, bây giờ chỉ là có ý nghĩ này, mấy năm nữa rồi tính cũng được. Chủ yếu là hai người họ lúc này đều bận, sau này hứa giản còn có thể càng ngày càng bận rộn, hoàn toàn không có thời gian chăm con. Cân nhắc tất cả, nhận nuôi con là chuyện chỉ có thể đặt sang một một bên. Chớp mắt đã đến Tết Trung Nguyên cũng là ngày sinh nhật của hứa giản. Sau khi biết sinh nhật của hứa giản, Đường Ly thích tham gia cuộc vui đề nghị mở party sinh nhật tại nhà họ, mọi người tụ tập cùng nhau ăn uống chơi game, không say không về. Đường Ly vừa đề nghị xong, được mọi người khen ngợi hết lời, ngay cả tiểu nam cũng cảm thấy sinh nhật 25 tuổi của hứa giản cần phải ăn mừng thật to, dù sao cũng là sinh nhật đầu tiên sau khi ở bên tần trầm, có ý nghĩa kỷ niệm cực lớn. Nói thật một đám bạn tốt tụ tập cùng một chỗ đúng là rất vui vẻ, bản thân Hứa Giản cũng rất động lòng, nhưng nghĩ đến tình hình bây giờ của mình lại thôi, cậu cũng không muốn lộ chân mèo ngay trước mặt Đường Ly Đỗ Tắc Chu Trần Đậu Đậu và những người khác. Hứa Giản tiếc nuối từ chối đề nghị tụ tập, nói chờ tháng sau sinh nhật Tần Trầm. Không sai, sinh nhật Tần Trầm rất gần sinh nhật cậu, cậu là giữa tháng 7, Tần Trầm là đầu tháng 8, hai người kém nửa tháng. Tiệc sinh nhật không hoàn thành, nhưng hứa giản vẫn nhận được lời chúc mừng sinh nhật của mọi người, người gửi bao lì gì, người tặng quà. Ngay cả Chu thiến đang quay phim cũng nhắn tin chúc mừng sinh nhật cậu lúc sáng sớm, khiến hứa giản rất có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh trả lời nàng. Cảm ơn, nhưng sao làm sao cô biết hôm nay sinh nhật tôi? Chu thiến đáp đừng coi thường em, tốt xấu gì em cũng từng thích anh, biết sinh nhật anh không phải rất bình thường sao? Hứa giản. Lời này cậu đột nhiên không biết nên trả lời thế nào, đành phải gửi một biểu tượng cảm xúc. Nói đùa xong, Chu Tiến nói thật, lừa anh thôi, thực ra em lướt Weibo tần trầm mới biết, hắn quá đệ tâm, đăng Weibo chúc anh sinh nhật vui vẻ. Được Chu Tiến nhắc nhở, hứa giản lên Weibo, mới phát hiện tần trầm đăng một bài vào lúc không giờ không phút không giây. Tần trầm v, hứa giản sinh nhật vui vẻ trái tim. Tần Trầm đang uê bùa rất đơn giản, nhưng hứa giản lại nhìn ra trong lòng nóng lên, vào khu bình luận trả lời. Cảm ơn anh Trầm trái tim, hứa giản đã tới chậm. Khu bình luận của Tần Trầm đã rất náo nhiệt tuy nhiên người trong cuộc này rất nhanh bị những người hâm mộ mò ra. Dưới bình luận của cậu rất nhiều người chúc cậu sinh nhật vui vẻ còn có fan CP vui mừng khôn xiết biểu thị được ăn đường CP. Mà trong lòng hứa giản bắt đầu mong đợi không biết hôm nay Tần Trầm sẽ tặng cậu món quà sinh nhật thế nào. Trước đây cùng tổ chức sinh nhật với Trần Đậu Đậu chính là hai người đi ra ngoài ăn một bữa uống một chén, chưa bao giờ tặng quà sinh nhật lẫn nhau, nhưng bây giờ, hứa giản mong đợi ngày hôm nay có thể có niềm vui bất ngờ. Như Tiểu Nam nói, đây dù sao cũng là sinh nhật đầu tiên sau khi bọn họ bên nhau. Buổi sáng hứa giản dậy rất sớm, cậu bị tần trầm nhéo tai đến tỉnh. Ban đầu hứa giản còn không để ý, đến khi rời giường rửa mặt nhìn thấy mình trong gương, mới phát hiện tai mèo của mình không biết xuất hiện từ bao giờ. Hứa giản theo bản năng quay đầu nhìn một chút không có đuôi. Hứa giản thử thu hồi tai mèo lại, nhưng mà cũng chưa thành công, với hai tai mèo, phản ứng đầu tiên của hứa giản là. May mà không để cho đám trần đậu đậu tới nhà chơi. Khương Lâm ta nói ngày hôm nay cậu duy trì dạng người sẽ rất khó khăn, hứa giản chuẩn bị tinh thành cho trường hợp xấu nhất cả ngày là hình dáng con mèo, lại không ngờ rằng lúc này mọc tai mèo. Lúc ăn sáng hứa giản biện hộ với tần trầm rằng tình hình này tốt hơn tưởng tượng của cậu tần trần ở bên cạnh cậu nghe xong đưa bánh mì đã quyết mức sâu cho cậu, suy nghĩ một chút sau đó vẻ mặt thành thật đắp Hẳn là tối hôm qua chúng ta độ dương khí nhiều lắm nhỉ. Sáng tinh mơ như bị bánh xe đè qua, hứa giản. Mặc dù là sự thực nhưng ánh sáng sớm tốc độ xe có thể không cần nhanh như vậy. Từ khi mở mắt hứa giản đã bắt đầu chờ mong quà sinh nhật của tần trầm thế nhưng buổi sáng trôi qua chẳng có gì xảy ra, gió êm sóng lặng. Nhìn điệu bộ tần trầm, như thể hoàn toàn không có chuyện này. Hứa giản đợi từ sáng sớm đến tối, chỉ lát nữa là phải ăn cơm tối tần trầm vẫn chẳng có biểu hiện gì. Không chỉ không biểu hiện trước cơm tối tần trầm còn kêu hứa giản đi siêu thị mua một quả dưa hấu, nói muốn ăn dư hấu ướp lạnh. Hứa giản, được rồi, chắc là bài đăng khi đó chính là quà sinh nhật chương 125 thư tình, không có quả chưa nói còn phải đi mua dư hấu, trong lòng không chút phiền muộn là không thể cho nên hứa giản mua một quả dư hấu to nhất nghĩ thầm. Ăn ăn ăn, ăn lú luôn đi, bởi vì trên đầu đỉnh có hai tai mèo, lúc hứa giản ra ngoài còn đội mũ lưỡi chai. Khi lên lầu, mũi chân hứa giản nhẹ nhàng đá đá quả dư hấu, trong miệng nhỏ giọng thầm thi tần trầm không lãng mạn cửa thang máy mở ra, hứa giản mang theo quả dư hấu đi ra lại phát hiện trong nhà không bật đèn tối om. Sao không, hứa giản nghi hoặc mới vừa nói ra đã im bật đi, nhìn căn nhà tối om, suy nghĩ chợt lóe lên. Lẽ nào đây chính là sinh nhật bất ngờ mà Tần Trầm đang chuẩn bị? Cậu đã bảo sao Tần Trầm lại không biết lãng mạn thế này? Dựa theo phân tích thói quen thông thường, tần trầm hẳn không phải là thật sự muốn ăn dư hấu, chỉ là cố ý đẩy cậu ra ngoài để tạo bất ngờ tắt đèn nhất định là có bữa tối dưới ánh nến chờ đợi mình. Nghĩ tới đây, khóe miệng hứa giản không khỏi cong lên, vô cùng săn sóc bước chậm lại để tần trầm tranh thủ thời gian, không ngừng điều chỉnh nét mặt của mình trong lòng tự căn dặn chính mình. Đợi chút nữa nhất định phải làm bộ thật bất ngờ, không thể để điệu bộ em biết lâu rồi đà kích sự nhiệt tình của tần trầm. Dựa vào trí nhớ của mình, hứa giản ôm quả dư hấu tìm tòi đi về phía trước hai bước đột nhiên lạch cạch một tiếng, đèn lớn phòng khách sáng lên, ánh đèn chiếu đến làm cậu nheo mắt lại. Tần trầm đứng cạnh tường khoác tay lên công tắc nhìn hứa giản ngây ngốc ôm quả dư hấu, nghi hoặc mở miệng sao em không bật đèn. Hứa giản, em không phải là, không muốn phá vỡ bất ngờ mà anh chuẩn bị cho em. Đi tới nhận quả dư hấu trong tay hứa giản tần trầm chà một tiếng. Sao em mua quả to vậy? Hai người chúng ta làm sao ăn hết. Hứa giản, mang quả dưa hấu đi về phía tủ lạnh tần trầm trước tiên nói một câu may mà tủ lạnh nhà mình lớn, đi được hai bước nhưng nhớ ra cái gì quay đầu nói với hứa giản. Cơm chín rồi, rửa tay ăn cơm. Hứa giản, ờ, trong thời gian ngắn ngủi tâm tình hứa giản như ngồi đi tàu cao tốc cuối cùng ủ rũ chết lặng đi rửa tay. Lúc rửa xong tay đi ra Tần Trầm đã ở trong phòng ăn chờ cậu, không có bữa tối dưới ánh nến, nhưng chỉ bật một chiếc đèn trùm nhỏ, ánh sáng vàng ấm tạo nên bầu không khí bữa tối dưới ánh nến. Thức ăn trên bàn cũng phong phú hơn trước, ở giữa có một chiếc bánh kem hai tầng, mặt trên cắm nến số. Nhìn số 25 phía trên, tâm trạng hứa giản lập tức thay đổi, nhìn Tần Trầm. Hóa ra thật sự có bất ngờ. Dưới ánh đèn, ánh mắt Tần Trầm càng trở nên dịu dàng thâm tình, sinh nhật vui vẻ, ngài hứa yêu quý của anh. Mắt hứa giản cong thành trăng lưỡi liềm, hai mắt sáng lấp lánh đi tới ngồi xuống, thì thấy trên cùng bánh kem còn có một con mèo trắng làm bằng sô cô la. Lồng trắng mút mắt xanh thêm đuôi, quả thực chính là sữa tươi phiên bản thu nhỏ, trông rất sống động. Hứa giản vươn tay muốn lấy mèo trắng, kết quả bị tần trầm ngăn lại, hắn vừa thắp nến vừa nói. Trước tiên thổi nến rồi ước đã, thu móng vuốt lại, hứa giản nhắm mắt lại đàng hoàng ước nguyện, một hồi lâu sau mở mắt phồng má thổi một hơi. Phù! Trong lúc hứa giản đang cắt bánh kem, tần trầm lấy hai cái hộp từ dưới bàn dưới để tới trước mặt cậu quà sinh nhật. Hứa giản rất bất ngờ, hai hộp luôn sao? Hứa giản vốn cho là tần trầm không chuẩn bị gì cả, lại không ngờ rằng hắn không chỉ chuẩn bị còn là hai phần. Tần trầm cười nhíu mày nhìn cậu, mở ra xem có thích không? Há miệng liếm kem trên ngón tay, hứa giản xoa xoa tay mới mở hộp. Hai cái hộp một lớn một nhỏ. Một cái hình lập phương, một cái hình chữ nhật hứa giản mở hộp hình lập phương kia trước, cẩn thận từ lớn đến nhỏ, trước khi mở ra cậu nghĩ bên trong có thể là khuy mang xét, đồng hồ đeo tay hay trang sức gì đó, lại không nghĩ rằng bên trong chính là hai chiếc nhẫn. Nhìn hai chiếc nhẫn có kiểu dáng giống nhau như đúc tim hứa giản đập lạc một nhịp ngơ ngác ngẩn đầu nhìn Tần Trầm. Chuyện này, Tần Trầm lấy hai chiếc nhẫn giống nhau ra, nắm chặt tay hứa giản, đeo một chiếc bên trong có khắc chữ si cho cậu, sau đó thỏa mãn gật đầu Kích thước vừa vặn, cục mắt nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay trái của mình, hứa giản dương mắt nhìn tần trầm, miệng nhanh hơn não. Đây xem như là anh cầu hôn em sao? Phải, tần trầm gật đầu, sau đó trịnh trọng hỏi. Vậy thì ngài hứa em có đồng ý kết hôn với anh không? Không ngờ tần trầm lại thẳng thắn như vậy, hứa giản dừng một chút cuối cùng giơ tay qua cua nhẫn trước mắt hắn, cười hỏi ngược lại. Nhẫn đã đeo trên tay, lẽ nào em còn có thể từ chối? Sau khi nói xong trước tần trầm nhìn chằm chằm, hứa giản đến gần hôn hắn, sau đó chán áp chán, nhẹ giọng mở miệng. Em đồng ý thưa ngài tần, mặc dù biết hứa giản sẽ không từ chối, nhưng nghe cậu chính miệng nói đồng ý, trong lòng tần trầm hạnh phúc hơn dự đoán, đè sau gáy của cậu hôn sâu. Sau nụ hôn, hứa giản đeo chiếc nhẫn khắc tên viết tắt cho tần trầm, còn vui vẻ hài lòng chụp hình. Phóng to hai bàn tay trong hình ngắm như hết lần này đến lần khác cuối cùng hứa giản thở dài, giọng điệu nuối Đáng tiếc chỉ có thể đeo ở nhà. Dân cư mạng ngày nay có thể so với hôm, nếu cậu và Tần Trầm đeo hai chiếc nhẫn y chang nhau, kể cả không chung không hình, một giây sau cũng có thể bị dân cư mạng phát hiện bọn họ đeo nhẫn tình nhân. Đối với sự lo lắng của hứa giản, Tần Trầm đã sớm chuẩn bị lấy một cái hộp từ bàn có hai sợi dây truyền bạch kim giống hệt nhau, nói với cậu. Có thể đeo trên cổ, dây truyền giấu vào trong áo, sẽ không bị phát hiện. Hai mắt hứa giản sáng ngời, cách này rất hay. Chờ cẩn thận cất kỹ dây chuyền, hứa giản đột nhiên nở nụ cười một tiếng tần trầm nhìn cậu cười gì đó. Hứa giản sờ ngón tay đeo nhẫn, già vờ nghiêm túc. Khi nãy anh hỏi cũng không hỏi đã đeo nhẫn cho em, lỡ như em không đồng ý chẳng phải rất lúng túng. Nghe hứa giản nói tần trầm không chút do dự đáp em sẽ không từ chối. Hứa giản vừa định hỏi tần trầm tại sao khẳng định như vậy, sau đó lời chưa kịp ra khỏi miệng, đã nghe hắn chậm rãi mở miệng giải thích. Vấn đề giống như vậy tối hôm qua anh đã hỏi qua một lần, em đồng ý anh còn ghi âm đây. Hứa giản sững sờ, vừa định hỏi tần trầm tối hôm qua hỏi bao giờ, khoảnh khắc nào đó chợt lué lên trong đầu. Tối hôm qua ở trên giường, làm lần cuối cùng cậu mệt đến mức mắt không mở ra, hình như là nghe tần trầm ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng hỏi một câu gì đó, nhưng mà khi đó cậu quá buồn ngủ quá mệt mỏi cho nên câu hỏi chưa nghe rõ đã đồng ý lung tung. Nhìn chăm chú vào vẻ mặt hứa giản từ từ trở nên cứng ngắc khóe miệng tần trầm hơi dương lên. Nhớ chưa, hứa giản, nhìn phản ứng của tần trầm hứa giản biết mình nhớ không sai, sắc mặt ngay lập tức đỏ ửng lên, chừng hắn. Lúc đó, vậy mà anh còn ghi âm. Quá mức xấu hổ, hứa giản nói suýt chút nữa cắn lưỡi. Thấy dáng vẻ hứa giản mặt đỏ tới mang tay tần trầm biết cậu hiểu lầm, giải thích rõ. Sợ em xuống giường lại không chịu thừa nhận nên anh mới ghi âm, chỉ ghi âm hai câu này của chúng ta, đừng suy nghĩ nhiều. Hứa giản nghe vậy thở vào nhẹ nhõm, sau đó phản ứng lại là bất mãn nhìn hắn. Em là loại người không chịu thừa nhận á. Tần trầm sáng suốt lắc đầu chỉ chỉ một cái hộp khác. Còn một cái, lực chú ý thành công bị tần trầm câu đi, hứa giản cầm lấy cái hộp hình chữ nhật lắc lắc nhẹ nhàng nói ca ra vát. Tần trầm em mở ra xem thì biết. Hứa giản nghe xong mới vừa muốn mở ra lại bị tần trầm đè tay xuống, cậu khó hiểu dương mắt nhìn lại, thấy sắc mặt đối phương hiếm khi có chút không dễ chịu. Tần trầm thay đổi chú ý, thôi, chờ cơm nước xong rồi hãng xem, đồ ăn sắp nguội. Nghe hắn nói như vậy, hứa giản hết thèm ăn trái lại càng tò mò hơn món quà thứ là cái gì. Không thể xem bây giờ sao, tần trầm cầm cái hộp trong tay hứa giản thái độ kiên quyết ăn cơm rồi xem. Hứa giản ok. Hứa giản cảm thấy mình giống như là con lừa, mà cái hộp kia chính là cả rốt treo trước mắt cậu thấy được lại không ăn được làm cho cậu khó chịu, hại cậu ăn cơm cũng không tập trung, luôn nghĩ bên trong là cái gì. Ăn cơm xong, hứa giản muốn hỏi tần trầm cái hộp kết quả đối phương đứng dậy bắt đầu thu dọn bát đũa, cậu đành phải nuốt xuống, giúp đỡ dọn dẹp. Hôm nay là sinh nhật tần trầm không cho cậu rửa chén, vì thế cậu chỉ có thể chờ ở phòng khách. Mười mấy phút sau tần trầm cuối cùng cũng dọn dẹp xong, vừa ra khỏi nhà bếp đã bắt gặp ánh mắt mong đợi của hứa giản, bước chân hắn dừng lại, sau đó đi đến phòng ngủ. Hứa giản bị ngó lơ, hứa giản nghi ngờ tần trầm hối hận rồi, không muốn cho cậu món quà thứ hai. Cũng không lâu lắm tần trầm đi ra, đưa hộp trong tay cho hứa giản sau đó nhanh chóng nói. Em xem đi anh đi tắm, nhìn bóng lưng tần trầm gần như là chạy chối chết, nhìn lại hộp quà trong tay một chút, đầu óc hứa giản mơ hồ Với mấy ý này, đây rốt cuộc là quà hay là bom vậy? Trong phòng tắm rất nhanh truyền đến tiếng nước ảo ảo, hứa giản ngồi trên ghế sofa chuẩn bị tâm lý thật tốt mới mở hộp ra, một giây sau, rốt cuộc cậu cũng biết vì sao tần trầm lại cảm thấy không dễ chịu. Trong hộp không phải ca ra như cậu nghĩ, bên trong là một phong thư lặng lặng nằm đó, phong thư còn là màu đào hồng nhạt. Trên phong thư là chữ viết tay quen thuộc hứa giản vừa nhìn cũng biết là tần trầm viết bên trên có viết. Thư tình gửi cho ngài hứa. Nhìn phong thư trong hộp hứa giản đầu tiên là giật mình, sau đó tim bỗng dưng đập nhanh áng chừng như có một con thỏ nhảy nhót tương bừng. Hoàn toàn không nghĩ tới tần trầm viết cho mình một bức thư tình, hứa giản run sợ một hồi, quay đầu liếc mắt nhìn về phía phòng ngủ sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí một mở phong thư ra chỉ sợ xé rách. Đêm nay tần trầm tắm rửa cực lâu chờ hắn đi ra hứa giản đã về tới phòng ngủ. Đi ra nhìn thấy hộp quà trên đầu giường đã bị mở ra tần trầm biết hứa giản đã đọc xong thư hắn viết lại đào mắt nhìn hứa giản thấy thần sắc cậu tự nhiên bình tĩnh. Thấy tần trầm đi ra hứa giản tắt điện thoại di động thuận miệng hỏi. Tắm xong rồi tần trầm gật đầu ừm hứa giản đứng dậy cầm áo ngủ trên giường đi vào phòng tắm. Vậy em đi tắm chờ đến khi phòng tắm vang lên tiếng nước chảy một lần nữa tần trầm mới nhận ra được đến gần đầu giường vừa nhìn phong thư trong hộp đã không thấy. Theo bản năng cao mày liếc mắt nhìn phòng tắm tần trầm hơi nghi hoặc một chút. Sao lại bình tĩnh thế nhỉ? Sống hơn 20, 20 năm lần đầu tiên viết thư tình còn chọn một phong thư màu hồng nhạt tâm hồn thiếu nữ. Dù là tần trầm cũng có hơi nóng mặt xoắn suýt nửa ngày mới tặng kết quả đối phương chẳng hề có tí tẹo phản ứng gì. Lần đầu tiên trong cuộc đời tần trầm cảm giác không tự tin. Chẳng lẽ là viết không hay? Cục cưng không thích? Tần Trầm nghi ngờ bản thân đến tận khi hứa giản tắm xong đi ra, đối phương hôm nay chủ động đầu hoài tống bão bất thường làm cho hắn thở vào nhẹ nhõm. Nắm chặt vòng eo trần trụi mịn màng của hứa giản cảm nhận được tâm tình hưng phấn kích động của cậu Tần Trầm âm thầm nghĩ. Có vẻ rất thích, chương 126 tự bạch. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, loạn bước phi kiếm do hứa giản đóng vai phụ sẽ phát sóng trước hắn và vai long của hắn mà cậu đảm nhận vai chính, nhưng không biết loạn bước phi kiếm xảy ra vấn đề gì, vẫn luôn ém phim, hứa giản lại quay xong một bộ phim vẫn chưa nhận được tin tức. Diễn viên chỉ để ý quay phim lấy cắt xê đóng phim, bao giờ phim chiếu chiếu trên đài nào, diễn viên đều không can thiệp, cũng có rất nhiều phim sau khi quay xong không có bất kỳ tin tức nào cuối cùng có thể phát sóng hay không cũng không biết. Loạn bước bị ém không phát sóng, long được tài trợ đầu tư đầy đủ thuận lợi dành bước vào giai đoạn quảng bá ấn định vào nghỉ đông cuối năm. Poster quảng bá hứa giản nam chính Tần Trầm Nam Phụ vừa ra trên mạng vô cùng náo nhiệt tất cả mọi người đang bàn luận về chống lưng của hứa giản. Có thể từ một vai phụ kẻ sát phạt nhảy một cái trở thành nam chính mà Tần Trầm còn làm phong xanh. Cưỡi tên lừa tốc độ cũng chỉ đến thế nhỉ. Tài khoản chính thức cố gắng hết sức để đính chính là hai nam chính trong poster quảng cáo, nhưng không chịu nổi sự bùng nổ của fan tần trầm, fan nhất trí cho rằng anh nhà họ bị công ty chèn ép buộc phải nâng đỡ người mới, để hứa giản đạp vai anh nhà đi lên. Tuy kỹ năng diễn xuất của hứa giản được đại chúng công nhận, nhưng tài nguyên của cậu quá tốt rồi, rất khó khiến người khác không để ý. Người ngoài nghề bàn tán lai lịch kim chủ chống lưng thâm hậu, người trong nghề ghen tị đỏ mắt cũng không được. Đặc biệt là những diễn viên cùng tuổi với hứa giản trơn nhạc ngu trong lòng cảm thấy bất bình với công ty và cậu. Dựa vào cái gì chúng tôi bị ghẻ lạnh cậu ta lại có tài nguyên tốt như vậy. Cậu ta là con ruột chủ tịch, cho nên từ khi poster quảng cáo bắt đầu được tung ra, dư luận nghiêng về một phía, hầu hết đều là đang chất vấn tư lịch của hứa giản, trong đó còn có phen tần trầm nổi giận lên tiếng. Đương nhiên cũng không ngoại trừ khả năng nếu cứ theo đà này. Hứa giản sẽ trở thành chướng ngại vật cản đường của chính mình, diễn viên khác đục nước béo cò, mua thủy quân cố ý kéo NT cho hứa giản. Fan only của hứa giản không nhiều, danh xưng fan couple lại nhạy cảm trong lúc mọi người bàn tán, lên tiếng vì cậu dường như rất yếu thế, nhanh chóng bị các bình luận khác nhấn chìm. Bình luận trên mạng khiến hứa giản không dám lên webua, tần trầm muốn lên tiếng cho cậu thế nhưng bị fan mẫn ngăn lại. Đã sớm dự liệu được tình huống hiện tại, fan mẫn rất bình tĩnh. Mỗi ngôi sao đang hót gần như đều sẽ từng trải trường hợp thế này một lần, bây giờ cậu đứng ra nói chuyện giúp hứa giản quả là có thể ngăn chặn một phần nhỏ, nhưng chị ngọn không trị gốc rất có thể sẽ cho người khác cảm thấy là công ty bày mưu đặt kế, e rằng tác dụng hoàn toàn ngược lại. Tần Trầm nghe xong câu mày, hắn diễn xuất sành sỏi về phương diện quan hệ xã hội hắn lại không sánh bằng phan mẫn. Cuối cùng vẫn là đoàn đội quan hệ công chúng của nhạc mu ra tay, vào giữa trưa ngày hôm sau đã kiểm soát được dư luận. Không bao lâu, hắn và Vidalong của hắn được phát sóng trên đài đảo IQIYI, với vai diễn thiên tài Vidalong trong phim, hứa giản một lần nữa nổi tiếng, mỗi khi có tập phim mới đều có thể thấy được đề tài liên quan đến cậu trên hot search lượng fan Weibo lượng càng ngày càng tăng, dần dần lên tới hàng ngàn vạn. Bởi vì sự tương tác của cậu và tần trầm trong phim, thỉnh giản CP cũng ngay đón phát triển lớn mạnh đỉnh cao, nhóm fan couple bởi vì đông thành viên tiểu nam mở một thêm nhóm rồi lại một nhóm nữa. Trong khi sức nóng của vai long cực cao, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu não, có người xem hứa giản là kẻ thù mạnh, có người coi cậu là cái đinh trong mắt. Đặc biệt là fan only của Tần Trầm, mỗi khi hai người tương tác cũng không nhịn được gào hét trong đáy lòng. Hứa giản không biết xấu hổ lại ké phim anh nhà rồi. Anh Trầm lại bị ép buộc, hứa giản trà trộn vào nhóm fan Tần Trầm, thường có thể nhìn thấy trong nhóm mắng cậu bám lấy Tần Trầm không tha buồn nôn. Ban ngày quay phim, buổi tối phải trăm tần trầm ngủ, có lúc còn phải biến thành mèo để thỏa mãn độ cuồng lông trầm trọng của người nào đó, hứa giản cảm thấy vô cùng oan ức nhiều lần muốn gõ chữ lên tiếng. Nói ra chắc mấy người không tin, mỗi ngày nhất định phải ôm tôi ngủ, dán vào tôi không tha, làm đuôi tôi muốn trụi lông, chính là anh nhà trong miệng mấy người bị bắt nạt đấy. Mặc kệ fan only, tần trầm và một số người không vui đến đâu, hứa giản nổi tiếng là sự thực trong thời đại theo dữ liệu này, dữ liệu lưu lượng không làm giả được. Hứa giản nổi tiếng quá nhanh liên quan đến sự nổi tiếng của cậu. Những người hâm mộ nói cậu là khổ cực rèn rũa 10 năm cuối cùng ông trời cũng nhìn thấy. Block Doanh Tiêu nói cậu là sách giáo khoa giống như nghịch tập. Trong nghề người ta nói cậu là may mắn, gặp được quý nhân tần trầm N.T. fan nói cậu là khom lưng đi theo kim chủ hói đầu bụng bia. Trong khoảng thời gian ngắn cái gì cũng nói, còn có rất nhiều người bắt đầu đào bới quá khứ của hứa giản, mưu toàn tìm ra một vài điểm đen, nhưng mà không thu hoạch được gì. Hứa giản ngay cả hút thuốc cũng không có, hoàn toàn không có chỗ xuống tay. Theo hắn và vai long của hắn phát sóng, giá trị bản thân của hứa giản cũng như nước lên thì thuyền lên công ty thông cáo kịch bản chờ hợp tác mời tới dồn dập sự nổi tiếng tăng vọt. Dần dần, fan tần trầm càng ngày càng bất mãn đối với hứa giản các nàng cảm thấy nếu không phải là vì tần trầm, bộ phim long này hoàn toàn không thể nổi được mà hiện tại mọi người nói tới bộ phim đều nhắc đến hứa giản nhiều hơn. Fan only tần trầm cảm thấy anh nhà các nàng bị bỏ quên, bị người mới hứa giản đoạt xanh tiếng tất nhiên là không phục. Và rồi một số fan tự phát đề tài thăng đau lòng tần trầm thăng, nói hắn làm phong xanh cho người khác bị công ty chèn ép, người nào đó có kim chủ không biết cảm ơn, tư lịch thâm hậu sắp trèo lên đầu tần trầm. Tần trầm đông fan, thăng đau lòng tần trầm thăng nhanh chóng đẩy lên thành chủ đề nóng. Không thể để sự việc tiếp tục phát triển như vậy, tần trầm nhìn thấy đề tài này sau đó co mày, đăng lên weibo định phản bác hai câu, fan mẫn đột nhiên mở miệng hỏi. Cậu muốn làm cái gì? Tần Trầm nghe vậy nhìn cô ý là chị cảm thấy thế nào? Nhìn hiểu ánh mắt Tần Trầm, Phan Mẫn không đồng ý mà lắc đầu. Phen cậu đang thấy bất bình thay cậu, cậu làm như vậy sẽ làm phen cậu thất vọng. Đến khi đó Tần Trầm có thể sẽ không nhận được kết quả tốt dẫn tới số lượng lớn thoát phen. Thấy sắc mặt Tần Trầm khó coi, Phan Mẫn dịu giọng đi. Cậu yên tâm, chị đã liên lạc xóa đề tài, không còn xảy ra rắc rối gì hết. Hứa giản cũng cảm thấy tần trầm không cần phải làm đến mức này, nhanh chóng gật đầu, nói với hắn. Dân cư mạng ngày nay rất dễ dàng bị dư luận rắt mũi, qua mấy ngày là thôi. Nghe lời của hai người, tần trầm trầm mặc vài giây, cuối cùng lắc đầu. Ai nói anh lên tiếng vì em thì nhất định sẽ làm fan thất vọng. Phan mẫn dương mắt nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng mơ hồ có loại linh cảm không lành, cẩn thận nhìn hắn. Cậu muốn làm cái gì? Thực ra tần trầm cũng không làm gì, chỉ là đăng một bài viết. Tần trầm vê tôi không sao, hứa giản cũng rất tốt. Trước khi công ty hữu hạn giải trí nhạc ngô chưa phá sản hoặc là đổi chủ công ty, không ai bắt nạt tôi, mọi người yên tâm. Đề tài bị xóa, fan nhận được nhắc nhở đặc biệt xem bài đăng của Tần trầm, fan xúc động thiếu chút nữa rơi lệ. Ngay cả lúc này, vậy mà anh nhà còn an ủi ngược lại chúng ta. Nhạc ngô cũng hơi quá đáng, hút máu sau đó còn bắt anh nhà ra để giải thích tẩy trắng, anh nhà miễn cưỡng vui cười làm cho mình đau lòng hít hít hít. Nỗ lực nhiều năm như vậy kết quả phải làm nền cho một người mới, anh Trầm chắc hẳn rất khó vượt qua oan ức, công ty đáng chết bắt nạt anh Trầm mau đóng cửa đi. Vừa mở Weibo, toàn bộ đều chửi nhạc ngu và hứa giản, những người hâm mộ mở khu bình luận mới vừa muốn an ủi Tần Trầm vài câu thì thấy tài khoản Ngạc Nhu bị bọn họ chửi đến mức hoài nghi nhân sinh. Công ty hữu hạn giải trí Nhạc ngu về, xếp yên tâm, nhờ sự lãnh đạo tài trí của ngài Tiểu Nhạc tuyệt đối không đóng cửa. Thẹn thùng thẹn thùng Nhìn tài khoản cao cấp ban đầu trong nháy mắt biến thành chân chó đổi sưng hô với tần trầm, fan. Người qua đường, xếp, ơ, bị hách trà fan và người qua đường vào tài khoản trông như bị hách nhận ra đúng là weibo chính thức của nhạc ngu không sai, đồng thời một phút trước tài khoản còn đăng một meme ôm đùi lớn cho tần trầm, với dòng chữ là. Tôi nắm chặt tương lai trong tay mình, mọi người, đây tuyệt đối là bị hách rồi. Còn không đợi mọi người làm rõ bây giờ là tình huống thế nào, dân cư mạng tinh mắt phát hiện chứng thực trên Weibo Tần Trầm không biết thay đổi khi nào. Chứng thực ban đầu của Tần Trầm chỉ có hai chữ diễn viên đơn giản, mà hiện tại sau diễn viên nhiều hơn một câu. Giám đốc công ty hữu hạn giải trí nhạc ngu, chứng thực đã sửa lại ai đần đến mấy cũng phản ứng lại Tần Trầm thành ông chủ nhạc ngu. Nếu như nói đề tài thăng đau lòng Tần Trầm thăng là bình xịt hơi cay làm khơi dậy cảm xúc của người hâm mộ, vậy tin tức Tần Trầm là ông chủ nhạc ngu không khác nào một tên lửa hạt nhân. So với vế sau, vế trước quả thực bé nhỏ không đáng kể. Trong thời gian ngắn, tên Tần Trầm xuất hiện trên hot search theo sau đó là bùng nổ. Bất kể là người qua đường, người hâm mộ hay là blog danh tiêu, đều khiếp sợ đang bàn tán thân phận thực sự của Tần Trầm. Các nhà truyền thông cũng dồn dập tìm đường đến nhạc ngu để xác minh sự thực. Tần Trầm công khai thân phận thành công thu hút sức chú ý nhóm fan only từ phía hứa giản. Làm xong tất cả những thứ này, Tần Trầm nhìn hứa giản và phan mẫn, giọng điệu bình tĩnh, đã giải quyết xong. Hứa giản và phan mẫn, trưởng nhóm CP tiểu nam phấn khích bắt đầu vào nhóm thỉnh giản CP. Chị em thấy chưa, cầu lương vừa ra lò anh Trầm vì yêu tự công khai thân phận. Trong mấy người chỉ có Chu Lượng chẳng hay biết gì bị thân phận thực sự của Tần Trầm làm giật mình, giật nảy cả mình sau đó bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tại sao? Tại sao chuyện quan trọng như vậy chỉ có một mình mình không biết? Ai nói chúng ta là một đoàn đội đâu? Chu Lượng cảm thấy mình bị xa lánh, đồng thời có chứng cứ Năm nay Tần Trầm đã 27 tuổi, vốn dĩ đã lên kế hoạch công khai thân phận thật sự của mình với công chúng, Tần Trầm vừa tự công khai tuy sớm hơn kế hoạch nhưng hiệu quả cũng không kém, còn thuận tiện thu hút dư luận thay hứa giản có thể nói là một mũi tên chúng hai con nhạn. Chứng thực đã sửa lại, nhiều nhà truyền thông xác nhận từ nhiều nguồn khác nhau, xác định Tần Trầm chính là ông trai của ông chủ công ty nhạc ngu, bây giờ là ông chủ thực sự. Tần Trầm là cậu chủ duy nhất của nhạc ngu, nói hắn là thái tử nhạc ngu vốn là dân mạng trêu đùa, lại không ngờ rằng người ta thật sự là thái tử, hàng thật giá thật bây giờ đang cơ kế thừa công ty. Việc đã đến nước này cũng không tồn tại chuyện công ty chèn ép Tần Trầm nâng đỡ người mới, bởi vì không ai làm công giám chèn ép lãnh đạo thế nhưng thân là ông chủ Tần Trầm tự nguyện vì công ty nâng người mới mà thôi. Trên bùa náo nhiệt tất cả mọi người không nghĩ đến chuyện lớn như vậy mà Tần Trầm lại giấu giếm bao lâu nay. Fan only phản ứng lại không hề có chút cảm giác bị lừa gạt trái lại cảm thấy trời quang mây tạnh Anh Trầm không bị chịu thiệt thòi, mà còn là giám đốc nhạc ngu. Tâm trạng fan Tần Trầm bị đè nén một quãng thời gian dài, ngày hôm nay khác nào ăn Tết. chương 127 tương tự, Tần Trầm là ông chủ nhạc ngu, không tồn tại chuyện bị chèn ép. Fan hắn vui mừng cuối cùng cũng đã rõ ràng rồi, vẫn luôn vì thế mà các nàng hiểu lầm hứa giản. Fan của hứa giản lúc này cũng không ít mà hầu hết đều là fan mới, tình yêu dành cho cậu càng nhiều, vậy sao có thể để giản nhóc con nhà mình chịu oan ức, sau khi đề tài thăng đau lòng tần trầm thăng hại nhiệt lập tức thay thế bằng đề tài thăng nợ hứa giản một lời xin lỗi thăng. Có fan tần trầm tự biết đối lý còn thật sự nghiêm túc nói xin lỗi. Lúc này hậu viên hội chính thức của tần trầm cùng mấy đại cái di ra cơ đột nhiên liên hợp cho ra nội quy cơ bản giống như nhà trường, đại ý là... Anh Trầm vẫn luôn chuyên tâm diễn xuất, phân rõ được thị phi, có quyền kết bạn, chúng ta làm fan, cần phải đặt lực chú ý vào tác phẩm của anh Trầm, mà không nên can thiệp cuộc sống riêng, lại càng không nên lên tiếng hộ, tất cả mọi người đều biết tính cách anh Trầm, anh ấy nhất định sẽ tự lo cho mình thật tốt, mọi người có thể yên tâm. Có lẽ bởi vì giọng văn quá mức nghiêm túc cuối bài đăng còn bán manh, để mọi người chú ý đến bộ phim đang hot hắn và long của hắn và những bộ phim chưa phát sóng của Tần Trầm. Cuối cùng nếu Tần Trầm thấy được, hãy đăng một số bức ảnh sắc nét của anh. Tần Trầm không phải idol, những năm qua phát sóng phim truyền hình và điện ảnh chất lượng cao, mặc dù fan bạn gái của hắn nhiều, nhưng fan sự nghiệp và kỹ năng diễn xuất càng nhiều hơn. Trong số fan cũng không thiếu fan lý trí, nhưng ít hơn fan only, nếu không đề tài thăng đau lòng tần trầm thăng cũng sẽ không lên hot search. Cho nên fan club và mấy fan size lớn vừa đăng webua, bình luật lập tức tán thành. Anh trầm là người mà ai ai cũng yêu thích chúng ta cần phải hướng anh ấy trở nên càng tốt hơn mới phải thay vì suy đoán quá nhiều về người khác. Đã muốn nói từ lâu, một số người lập trí phá hoại con đường của anh trầm, tôi cũng nghi ngờ mấy cổ rốt cuộc là fan hay là nhà khác nằm vùng, thật sự nên khai trừ fan giả mạo. Theo đuổi thần tượng khiến người ta vui vẻ thế nhưng chị em chúng ta cũng không cần tập trung vào quá sâu mà đánh mất bản thân, luôn đặt bản thân và gia đình lên trên hết mới phải. Fan nuôi thần tượng chúng ta nên theo đuổi thần tượng một cách lý trí, đừng làm anh trầm thêm phiền sau khi hậu viên hội và mấy đại cây đứng khuyên bảo phen xong, được a còng tần trầm nhấn thích từng bài viết để tỏ rõ thái độ của mình. ngay sau đó hắn còn thật sự đăng chín bức ảnh sắc nét. tuy nhiên chín tấm hình không hoàn toàn là của hắn, còn có hứa giản ở giữa là hình hắn và hứa giản chụp chung, hai người mỉm cười trước ống kính tay hắn còn đặt trên vai hứa giản. phen đếm đếm phát hiện tần trầm đăng chín tấm ảnh, hắn và hứa giản mỗi người 4 tấm riêng, còn lại một tấm là chụp chung. phen giờ khóc giờ cười bình luận. Được được biết quan hệ hai anh tốt rồi. Sự chú ý của mọi người đều đặt trên mối quan hệ tốt đẹp giữa hứa giản và tần trầm. Chỉ có nhóm fan CP thỉnh giản dồn dập hóa thành chuột đùn đất xít gào. À ảnh hai người, nhìn quần áo là biết đồ đôi. Couple tôi ship phát kẹo rồi. Thời điểm có thông báo Weibo, hứa giản lấy điện thoại di động xem, đã nhìn thấy tần trầm đăng 9 tấm hình, ngạc nhiên, vội vã quay đầu nhìn hắn. Sao anh lại đăng mấy tấm này lên? Nhóm fan couple đoán không sai quần áo của tần trầm và hứa giản trong hình quả thật là đồ đôi. Lần trước hứa giản đi chụp hình tần trầm đúng lúc không có việc gì nên đi theo ở bên cạnh nhìn nhìn tâm huyết dâng trào kéo người chụp một bộ hình tình nhân đảm bảo với fan mẫn sẽ không đăng nó lên. Tần trầm nhìn hứa giản cho cậu một ánh mắt an ủi. Yên tâm, chỉ là một bức ảnh chung mà thôi, fan không nhìn ra. Lúc chọn hình hai người chụp chung tần trầm cố ý chọn một tấm hành động ánh mắt của cả hai đều rất quy củ. Hứa giản nhìn quần áo tình nhân của người rồi lại nhìn tần trầm, anh chắc chắn không nhìn ra. Đồ mặc trên người bọn họ là áo khác kiểu dáng tượng tự nhau, khác nhau chỉ ở chỗ cậu là màu vàng trắng, tần trầm mặc màu xanh trắng. Mắt có vấn đề mới không nhìn ra. Đối diện ánh mắt hoài nghi của hứa giản, tần trầm thầm cảm thán một tiếng. Ông rời con bây giờ thông minh rồi, càng ngày càng không dễ dụ. Cảm khái xong tần trầm nói với cậu, phát hiện thì phát hiện đi, dù sao sớm muộn gì họ cũng sẽ biết. Hứa giản, chuyện quan trọng như vậy có thể tùy tiện thế ư. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hứa giản, tần trầm híp mắt lại, rút điện thoại di động trong tay cậu ra, giọng điệu có chút nguy hiểm. Con dâu số vẫn phải gặp cha mẹ chồng mà, đừng nói em không có ý định cho anh một danh phận chứ. Sau khi nói xong không chờ hứa giản trả lời tần trầm nhấc ngón tay chỉ nhẫn trên tay cậu một mặt nghiêm túc. Nhẫn đã nhận em đừng hòng bội tình bạc nghĩa. Thấy Tần Trầm càng nói càng nghiêm trọng, chỉ lát nữa là lại lên án mình thành cha nam mà quần không thừa nhận, hứa giản nhanh chóng dơ tay che miệng của hắn. Nhìn hai mắt Tần Trầm, hứa giản cau mày, ngài Tần, dạo gần đây anh xem phim truyền hình cầu huyết gì vậy? Lại còn con dâu xấu vẫn phải gặp cha mẹ chồng, chẳng có gì hay ho. Kéo tay hứa giản từ trên miệng mình xuống, Tần Trầm nhìn cậu. Em đừng quan tâm anh xem cái gì, em nói xem định khi nào cho anh một danh phận. Dừng một chút, hứa giản khẽ thở dài, thuận thế dựa vào người Tần Trầm, chậm rãi mở miệng, việc này không thể gấp. Mặc dù hai người bọn họ là diễn viên, cũng không phải idol lưu lượng nhờ hình tượng bạn trai độc thân kiếm cơm, nhưng cam ao không phải chuyện nhỏ, phải cẩn thận một chút mới được. Tần Trầm hiện tại tiếp nhận nhạc mua tùy tiện cam ao có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty. Nghe hứa giản nói hết lo lắng của cậu, Tần Trầm xoa xoa đầu cậu bật cười. Sao em còn nghĩ tới cả giá cổ phiếu công ty vậy? Hứa giản bị vò tóc rối xù lên nhìn hắn, muốn công khai, đương nhiên phải cân nhắc chua toàn. Bọn họ đều là nhân vật công chúng, tùy tiện cam ao, đến lúc đó sẽ liên lụy những người khác. Chẳng hạn như chị Phan, tần trầm bắt được trọng điểm của lời nói của cậu. Vậy ý của em là chỉ cần chuẩn bị chua toàn là có thể công khai quan hệ của chúng ta. Hứa giản nhanh chóng gật đầu, đó là đương nhiên. Không còn nỗi lo về sau, hứa giản khẳng định dơ hai tay tán thành công khai quan hệ từ sau bữa tiệc đóng máy hắn và vai long của hắn gặp được lâm linh và thương mu hứa giản vẫn rất ghen tị với bọn họ có thể quang minh chính đại rất tay ôm ấp không cần kiêng kỵ ánh mắt người khác sau khi trở về từ bữa tiệc ấy hứa giản cũng tìm kiếm tin tức liên quan đến lâm linh và thương mu phát hiện bọn họ công khai giá cổ phiếu của công ty lâm linh mặc dù xuất hiện dao động nhẹ nhưng rất nhanh trở về mức bình thường đến bây giờ tăng lên khá nhiều so với trước kia Thẩm Tịch cũng là ký kết hợp đồng với công ty đó sau khi Lâm Linh và Thương M U công khai. Tài khoản của hứa giản còn theo dõi Lâm Linh và Thương M U, thỉnh thoảng họ sẽ đăng tải trên Weibo chia sẻ sinh hoạt hàng ngày, mỗi lần hứa giản xem lại cảm thán. Đến bao giờ thỉnh giản CP cũng có thể chính thức chào hỏi mọi người đây. Mà Tần Trầm có một câu nói này của hứa giản là đủ rồi, nặn nặn ngón tay của cậu vậy được anh biết rồi. Đắm chìm trong thế giới của chính mình, hứa giản thất thần nghe vậy sững sờ quay đầu nhìn hắn, ha. Biết gì cơ, trong lòng nắm chắc tần trầm không tiếp tục đề tài mới vừa rồi, ngược lại nói đến chuyện buổi họp fan của hứa giản vào nửa tháng sau. Sau khi hứa giản nổi tiếng, công ty chuẩn bị tổ chức một buổi họp fan miễn phí cho cậu. Xem như là phúc lợi cho người hâm mộ, để những người hâm mộ có thể tiếp xúc gần gũi với hứa giản cũng là một cách giúp fan đoàn kết. Vì đề phòng xuất hiện khả năng có môi buôn đi bán lại kiếm lời, mỗi căn cước chỉ có thể nhận được một tấm vé vào cửa, mà vé và căn cước sẽ được kiểm tra ngay trong ngày, phải là người đăng ký. Số lượng vé không nhiều cho nên fan có thể gặp hứa giản hay không, dựa cả vào tốc độ tay và tốc độ mạng Internet. Xét thấy có thể chỉ một số người được đi, văn phòng tần trầm cũng nói cùng ngày buổi họp fan sẽ có ghi hình chính thức để fan không đi được có thể xem video. Về phần tại sao hiện tại hứa giản nổi tiếng đến vậy, buổi họp phen là do văn phòng Tần Trầm công bố, không phải công ty không lập văn phòng riêng cho cậu, là Tần Trầm cảm thấy không cần thiết. Sau khi hắn tiếp nhận công ty, từ từ giảm bớt thông báo công việc đoàn đội của hắn sẽ rảnh rỗi, thay vì lập văn phòng riêng cho hứa giản, không bằng mở rộng quy mô văn phòng vốn có, hứa giản tiếp tục dùng chung đoàn đội với hắn. Cho nên tên tài khoản làm việc của Tần Trầm đã sửa lại thành Weibo chính thức Tần Trầm và hứa giản. Nói đi nói lại, nói đến việc họp fan, hứa giản nhớ ra một chuyện rất quan trọng hỏi Tần Trầm. Em nhớ là còn dư vé đúng không? Mấy trăm tấm vé vào cửa được bán ra, gần như trong vài giây, bây giờ đã không thể giành được. Chị Phan còn mười mấy tấm, Tần Trầm nghe xong gật đầu, lại hỏi, làm sao, bạn em muốn tới? Hứa giản sờ sờ cổ, lắc đầu, không phải bạn là chị họ của em muốn đến, nhưng mà chị ấy không giành được vé. Biết hứa giản muốn mở buổi họp fan, vốn là gia đình nhà chú đều muốn đến cổ vũ cho cậu dù sao bọn họ cũng hơn một năm không gặp muốn nhân cơ hội này đến thăm hứa giản. Đáng tiếc chú mở của cậu bận quá không đi được cho nên để một mình chị họ đi đại diện. Lại không ngờ sức chiến đấu của fan cậu quá mạnh chị họ không vào được trang mua vé. Chị họ hết cách rồi, ba mẹ cô đã gói ghém đặc sản mang cho hứa giản, vì vậy đành phải hỏi hứa giản có còn dư vé hay không, có thể đi cửa sau hay không. Nghe hứa giản nói, tần trầm hơi bất đắc dĩ nhìn cậu em có ngốc không, chị họ đến còn phải có vé vào cửa hà. Tần trầm gọi chị họ vô cùng tự nhiên, sau đó lại hỏi. Bao giờ chị họ đến, chúng ta cùng đi đón chị ấy? Theo hoàn cảnh của hứa giản, chị họ của cậu cũng không khác gì, chị ruột coi như không ghế cũng phải bỏ trống một ghế VIP, không thể thất lễ. Hứa giản nghe vậy sừng sốt một chút nói, chiều mốt chị ấy đi tàu cao tốc có thể đến trước giờ cơm tối. Tần trầm gật đầu, được đến khi đó anh với em cùng đi đón chị ấy. Hứa giản theo bản năng hỏi, ngày mốt anh phải lên công ty có việc mà. Đó không quan trọng, tần trầm thuận miệng nói chuyện của công ty xử lý trễ một chút cũng chẳng sao. Tần trầm nói chuyện của công ty không vội, lần đầu tiên gặp người nhà hứa giản, hắn không thể vắng mặt muốn để lại ấn tượng tốt. Xác nhận nhiều lần xong, hứa giản cong mắt cười, Được vậy đến trạm tàu đón chị ấy xong, chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm. Tần Trầm gật đầu, được. Sau khi xác định lịch trình ngày mốt, khuỷu tay Tần Trầm đụng hứa giản, nhắc nhờ cậu. Weibo anh đăng hình em, em không định tương tác với anh à. Nghe Tần Trầm nhắc vậy, hứa giản mới nhớ ra Tần Trầm đăng hình cậu còn chưa chia sẻ, vì vậy mở Weibo, truyền tiếp Weibo Tần Trầm. Hứa giản V, báo cáo, người này đăng hình còn bí mật mang theo hàng lậu đầu mèo Tần Trầm V, chia sẻ hình ảnh X9. chương 128, Fanboy. Khi chị họ của hứa giản là Liễu Noãn đến tần trầm và hứa giản đã chờ sẵn ở bãi đậu xe chạm tàu cao tốc. Vừa gọi điện thoại vừa để ý xung quanh có săn ảnh hay không, lúc tới gần xe hứa giản một cách cẩn thận, Liễu Noãn cảm thấy mình rất giống như điệp viên trong phim truyền hình. Chú mở của hứa giản đóng gói cho cậu một thùng đồ ăn từ thịt sông khói đến gà ủ muối, từ trứng muối đến hoa quả. Một thùng đầy tràn nặng trịch sách đến lối ra cũng khiến Liễu Noãn hoài nghi nhân sinh. Sau khi gọi điện thoại hứa giản nói con đường đến tìm tới xe, Liễu Noãn không kịp trò chuyện đẩy hành lý đi đến sau xe, dơ tay vỗ cốp sau một cái. Tiểu giản, mở cốt sau ra. Liễu Noãn còn chưa dứt lời Tần Trầm ở ghế lái mở cửa xe đi tới trước ánh mắt kinh ngạc của Liễu Noãn nhận trong hành lý trong tay cô, nói với cô. Em đến đây chị họ. Liễu Noãn nhìn Tần Trầm bình thường chỉ có thể nhìn thấy tivi theo bản năng há mồm, hả? Người nọ là Tần Trầm Á. Cậu ấy gọi mình cái gì cơ? Chị họ, bãi đậu xe chạm tàu không ít người, bây giờ mặc dù đã muộn nhưng vẫn có nguy cơ bị nhận ra cho nên hứa giản nhẹ nhàng đụng liễu noãn đang sững sờ, nhỏ giọng mở miệng. Chúng ta lên xe trước đi. Lúc lên xe, liễu noãn kéo kéo áo hứa giản khi tần trầm không nhìn thấy, chép miệng nhìn tần trầm, nhỏ giọng hỏi. Tình hình thế nào? Chuyện Tần Trầm là ông chủ nhạc ngu, là người lãnh đạo trực tiếp của hứa giản, liễu noãn cũng vừa biết cách đây không lâu quan hệ giữa hứa giản và Tần Trầm không tệ cô cũng nghe người ta nhắc tới vài lần, nhưng cô không ngờ quan hệ hai người không tệ đến mức Tần Trầm cũng đi theo đón cô. Thuận theo tầm mắt liễu noãn, hứa giản liếc mắt nhìn Tần Trầm, sau đó nói nhỏ. Chờ lát nữa em giải thích với chị. Vừa nghe hai chữ giải thích liễu noãn ồ một tiếng, nhìn cậu nghĩa là có chuyện. Khi lên xe liễu noãn vốn cho là hứa giản sẽ ngồi ghế sau với cô, lại không ngờ đối phương trực tiếp mở cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Buồn bực mấy giây sau, liễu noãn phản ứng lại. Tần trầm lái xe, nếu cô và hứa giản đều ngồi sau, có thể bị nghĩ là xem tần trầm như tài xế. Vừa nghĩ như thế, liễu noãn bỗng sáng tỏ. Ba người sau khi lên xe, hứa giản thắt chặt dây an toàn sau đó quay đầu nhìn liễu noãn ghế sau, hắng giọng giới thiệu với cô. Chị họ, đây là Tần Trầm, chị làm quen đi. Tần Trầm quay đầu nhìn Liễu Noãn, chào chị họ. Liễu Noãn nghĩ thầm Tần Trầm thì ai mà không biết, đồng thời cười tùm tìm mở miệng, biết rồi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu tôi tên Liễu Noãn, là chị họ của tiểu giản lúc thường tiểu giản nhờ cậu giúp đỡ. Sau khi nói xong không chờ hai người mở miệng, Liễu Noãn không nhịn được mở miệng hỏi Tần Trầm. Cậu Tần, tại sao cậu cũng gọi tôi là chị họ vậy? Tần trầm gọi mình là chị họ, liễu noãn luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ thế nhưng lại không nói ra được. Nghe liễu noãn nói, hứa giản vội ho một tiếng, xấu hổ nhìn cô. Chị họ có chuyện vẫn chưa có cơ hội nói cho chị. Liễu noãn quay đầu nhìn cậu, dùng ánh mắt dò hỏi chuyện gì. Liếc nhìn tần trầm không định nói chuyện, hứa giản bất giác sơ sờ, sờ của mình, sau đó nói với liễu noãn. Tần trầm là bạn trai em, liễu noãn khựng lại. Nghi ngờ tay mình có vấn đề, nhìn hứa giản rồi lại nhìn tần trầm một chút đến nửa ngày mới thốt ra được một câu. Bạn trai là có ý gì? Tần trầm bình tĩnh có nghĩa là hai đứa tụi em đang yêu nhau. Liễu Noãn, thấy hai người một người nghiêm túc một người tai đỏ chót đều không giống như đang nói đùa với mình. Hai mắt Liễu Noãn đột nhiên trợn to, nhìn hai người một câu vãi nhịn không được thốt lên. Không để ý tới lần đầu tiên gặp thần trầm mình đã nói tục liễu noãn thẳng lưng nhìn hứa giản trong giọng nói tràn đầy không thể tin nổi. Thật không, hai đứa đang yêu nhau. Liễu noãn phản ứng lớn như vậy, hứa giản vừa xấu hổ vừa lo lắng, bất an gật đầu. Thật, em trai ngoan nói cong là cong, liễu noãn vừa đến đã bị đả kích đỡ chán ngả về phía sau, cho thấy mình cần thời gian. Liễu Ngoãn từ từ bình tĩnh cho đến khi ba người ăn cơm tối xong về nhà, Tần Trầm nhận được điện thoại của công ty đi lên thư phòng trên lầu để xử lý công vụ, phòng khách chỉ còn lại Hứa Giản và Liễu Ngoãn. Nhìn quanh một vòng chỗ ở của hai người Hứa Giản và Tần Trầm, Liễu Ngoãn đột nhiên thở dài một hơi, nhìn Hứa Giản nhẹ nhàng nói. Nhìn em sống tốt chỉ cũng an tâm. Về phần chuyện của Hứa Giản và Tần Trầm, Liễu Ngoãn ngoại trừ kinh ngạc chỉ còn lo lắng, dọc theo con đường cô suy nghĩ rất nhiều cũng muốn nói với Hứa Giản rất nhiều Nhưng trên bàn cơm nhìn Tần Trầm chăm sóc hứa giản, nhìn thấy ánh mắt của cả hai nhìn đối phương, cô lại cảm thấy nói cái gì cũng vô dụng. Cứ như vậy cũng rất tốt, nghe Liễu Noãn nói, hứa giản còn có chút bất ngờ, nói với cô. Em thường chị sẽ nói chuyện Tần Trầm với em, Liễu Noãn nở nụ cười, thôi đi, em năm nay 25 tuổi chứ đâu phải 5 tuổi. Đã là người trưởng thành rồi, phải có suy nghĩ riêng của mình. Thái độ của liễu noãn làm cho hứa giản âm thầm thở vào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, liễu noãn nghiêm túc hỏi cậu. Nhưng mà tiểu giản, em thật sự nghĩ thông suốt chưa? Biết liễu noãn ám chỉ điều gì, sắc mặt hứa giản còn nghiêm túc hơn cô gật gật đầu. Nghĩ rồi, liễu noãn mím mím môi, lại hỏi, việc này em chưa nói với gia đình. Nói đến đây, hứa giản xìu vai, khẽ cao mày, chỉ là vẫn chưa tìm ra cách nói với chú. Tùy Liễu Noãn lớn hơn cậu vài tuổi thế nhưng vẫn là người cùng thế hệ, tư tưởng cười mở hơn người lớn, khả năng tiếp nhận cũng mạnh hơn một chút cho nên cô mới có thể tiếp nhận chuyện cậu và tần trầm nhanh đến vậy. Về phần chú lại không dễ nói chuyện như vậy. Nhìn ra lo lắng của hứa giản, Liễu Noãn thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu. Việc này hai đứa đừng vội, lần này chị về thăm dò ý kiến của ba mẹ, đừng lo lắng. mỉm cười cảm ơn Liễu Noãn, hứa giản cảm ơn chị. Vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười liếc cậu một cái, Liễu Ngoãn nói, đều là người một nhà, nói cảm ơn làm gì. Trong lòng hứa giản ấm áp, há miệng mới vừa muốn nói thêm gì nữa, điện thoại Liễu Ngoãn đột nhiên vang lên, là Liễu Định Tương mà hai người vừa nhắc tới. Liễu Định Tương gọi video tới, hỏi Liễu Ngoãn đến Nam Phong An Toàn chưa có gặp hứa giản không? Nghe thấy tên mình, hứa giản đến trước màn hình cười híp mắt chào hỏi Liễu Định Tương. Chú cháu đến đón chị họ. Đào mắt vài hôm đã qua, đến ngày hứa giản mở buổi họp phen. Buổi họp phen bắt đầu vào buổi chiều, mà buổi trưa sau khi ăn cơm xong hứa giản đã bị Chu Lượng kéo đến đi diễn tập. Nói là diễn tập thực ra cũng chỉ là đi theo một quy trình, trò chuyện với người dẫn chương trình theo kịch bản, dù sao chỉ là một buổi họp phen nhỏ, không cần nghiêm túc như vậy. Liễu Noãn đi cùng với hứa giản, trước khi đi còn hỏi tần trầm cậu không đi cùng chúng tôi sao? Nghe Liễu Noãn nói, hứa giản cũng dương mắt nhìn tần trầm Trước ánh mắt của hai người, Tần Trầm lại chậm rãi lắc đầu, giọng điệu có chút tiếc nuối. "Chiều nay em có việc, không thể đi cùng hai người." Tần Trầm dứt lời, chút thất vọng chợt lóe lên trong mắt Hứa Giản. Có thể hiểu được Tần Trầm bận rộn công việc một chuyện, bạn trai không thể tới buổi họp fan của mình cảm thấy thất vọng lại là một chuyện khác. Trên đường đến địa điểm, Liễu Noãn nhận ra hứa giản hơi buồn, an ủi cậu không sao đâu, sau này còn dài, cậu nhất định sẽ có buổi họp phen lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ bốn, sẽ có một lần tần trầm rảnh rỗi. Tâm tư bị nhìn thấu hứa giản đỏ mặt nhanh chóng xua tay với Liễu Noãn. Không phải vì anh trầm không đến mà không vui đâu. Nhìn hứa giản giấu đầu hờ đuôi, Liễu Noãn gật gật đầu, vẻ mặt em không cần giải thích chị hiểu nhìn cậu. Hứa giản đến hiện trường sớm hơn 2 tiếng, nhưng khi họ đến, trước hội trường đã tụ tập rất nhiều fan. Có cầm biểu ngữ, có cầm live viết tên cậu, nhìn thoáng qua, số lượng người nhiều hơn rất nhiều so với số vé bán ra. Hứa giản giật mình, nhìn Phan Mẫn bên cạnh sao lại đông người vậy à? Ra ra ngoài cửa xe, Phan Mẫn tập mãi thành quen, chút người này không coi là nhiều, bây giờ còn sớm, chờ đến khi chính thức tham gia, số người còn nhiều hơn gấp mấy lần. Nhiều như vậy. Hứa giản không nhịn được cao mày, nhưng chúng ta đâu có nhiều vé như vậy. Phan Mẫn nghe vậy giải thích với cậu, phần lớn người ở đây không thể đi vào, hầu hết đều là ôm tâm lý có thể gặp cậu. Chu lượng nhìn người bên ngoài, trong mắt trên mặt tất cả đều là ý mừng, anh hứa anh thật sự nổi tiếng rồi. Nhiều người như vậy vì muốn gặp cậu một lần mà đến, trong lòng nói không cao hứng là già, nhưng nghĩ đến những cô nàng bên ngoài chờ mấy tiếng đồng hồ trong thời tiết lạnh lẽo này, vẫn không thể tham gia, hứa giản lại có chút cảm giác khó chịu. Phan mẫn liếc mắt nhìn ra suy nghĩ trong lòng hứa giản, nói. Chị nói tiểu nam chuẩn bị chút quà chờ sau khi họp fan kết thúc nếu họ còn chưa đi em có thể ra ngoài chào hỏi mọi người. Hứa giản nghe vậy hai mắt sáng ngời, vâng. 3 giờ, buổi họp fan bắt đầu đúng giờ, fan vào hội trường trước nửa tiếng, người dẫn chương trình được mời lên sân khấu, nói vài câu mở màn đơn giản sau đó mời nhân vật chính của hôm nay là hứa giản lên sân khấu. Hứa giản cầm micro mới vừa lên sân khấu, cả hội trường vang lên một chàng pháo tay và hoan hồ của Vũ, người dẫn chương trình cười nói cả hội trường cũng cảm nhận được sự nhiệt tình của fan. Người dẫn chương trình trò chuyện với hứa giản một lúc, sau khi hỏi xong những câu hỏi trong kịch bản tiếp đến là phần câu hỏi dành cho fan. Ánh đèn xoay chuyển, hứa giản nhắm mắt kêu ngừng, ánh đèn chiếu tới ai thì người đó được đặt câu hỏi. Một cô gái được chọn, nàng cầm lấy micro sau đó rất phấn khích đầu tiên là nói năng lộn xộn thể hiện tình cảm của mình với hứa giản, sau đó mới đặt ra câu hỏi của mình. Giản giản kế hoạch công việc sắp tới của anh là gì? Câu hỏi quá đúng quy củ những người hâm mộ đều ồn ào nói câu hỏi không đủ bảo, hứa giản ngược lại là thở vào nhẹ nhõm, trả lời rất dễ dàng, thuận tiện còn quảng bá cho bộ phim sắp phát sóng. Lần thứ hai được chọn là một fanboy, fanboy vừa đứng lên, câu nói đầu tiên là... Hứa giản em yêu anh, em sẽ sinh con cho anh. Câu thứ hai là, em chỉ muốn thổ lộ, không ngờ mình thật sự được chọn, em không có gì muốn hỏi. Fanboy giống xong, toàn hội trường yên tĩnh vài giây, ngay sau đó một chàng cười vang, còn có fan hét lên. Đừng hỏng mơ tới, giản nhóc con là của tụi này. Nhìn fanboy tạo bạo như vậy, hứa giản ngần người, theo bản năng ngơ ngác mở miệng. Con trai làm sao có thể sinh con? Sau khi hứa giản nói xong, tiếng cười càng lớn, một người đàn ông nào đó ngồi trong đám người đeo khẩu trang nghe cậu nói vậy cũng nhịn không được nhét khóe miệng. Trọng điểm của người này, luôn luôn bị lệch. chương 129 thổ lộ, hứa giản vừa hỏi câu hỏi này đã biết mình lệch trọng điểm, may thay người dẫn chương trình nói tiếp đúng lúc cười nói fanboy rất nhiệt tình. Fanboy muốn sinh con cho hứa giản không có vấn đề muốn hỏi, trò chơi tiếp tục. Ban đầu những câu hỏi đều rất đúng quy củ, tiếp đến người dẫn chương trình không chịu nổi, nhìn fan hâm mộ náo loạn dưới khán đài, chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Cơ hội tốt như vậy, mọi người đừng hỏi những câu mà có thể tìm kiếm trên mạng, phải bạo lên. Người dẫn chương trình đã nói, fan dưới khán đài hoan hô xong, lúc có một fan được chọn, người xung quanh mồm năm miệng 10 bắt đầu đưa ý kiến, điều kiện tiên quyết không được quá chớn với hứa giản, nhưng câu hỏi phải mạnh dạn cởi mở hơn. Nghe câu hỏi của mọi người dưới khán đài Mắt thấy câu hỏi dần dần không thể nói, hứa giản không nhịn được nửa đùa nửa thật nói. Mấy bạn chưa được chọn không được cướp lời cũng không được cho ý kiến. Fan được chọn vốn nằm trong trạng thái kích động nghe hứa giản nói sau đó cúi đầu liếc mắt nhìn bạn mình bên cạnh rồi ngẩng đầu nhìn hứa giản. Trước đây Weibo tần trầm có đăng hình của anh quan hệ của hai người rất tốt à? Tốt tới mức độ nào? Trước nay chuyện của cậu và Tần Trầm luôn được bàn tán xôn xao trên mạng, cái gì cũng nói, cho nên hôm nay có người hỏi vấn đề liên quan đến Tần Trầm, như hứa giản đã đoán trước. Nụ cười trên mặt hứa giản nhạt đi thay vào đó chính là nghiêm túc. Thực ra Weibo của tôi và Tần Trầm đều là tự mình quản lý, quan hệ của chúng tôi cũng giống như mọi người thấy, còn tốt tới mức độ nào tôi không biết nên diễn tả với mọi người thế nào. Ai biết tôi đều có thể biết trước khi ký kết với nhạc ngu, tôi đã ở đắc cổ 6 năm, bởi vì nhiều nguyên nhân phức tạp sau khi chấm dứt hợp đồng với đắc cổ tôi định về nhà chồng trọt, đừng cười, nghiêm túc đó, nếu không phải gặp được tần trầm, bây giờ chắc hẳn tôi thật sự ở nhà trồng trọt. Tần trầm bất kể là trong công việc hay trong đời sống đều giúp đỡ tôi rất nhiều, mặc dù vẫn chưa bao giờ nghiêm túc nói với anh ấy, nhưng tôi thật sự rất cảm ơn anh ấy, nếu như không được gặp anh ấy, tôi không dám tưởng tượng hiện tại tôi thế nào, khẳng định duy nhất là, nếu như không có anh ấy, mọi người sẽ không biết tôi, anh ấy thật sự rất tốt. Về phần những gì trên mạng, mọi người xem cho vui là được rồi, đừng coi là thật, đồng thời cũng hy vọng mọi người lên mạnh một cách sáng suốt. Phen chỉ là tò mò thuận miệng hỏi. Lại không ngờ rằng hứa giản nghiêm túc nói với nàng như vậy thụ sùng như kinh nói một tiếng cảm ơn sau đó ngồi xuống. Phan mẫn ngồi hàng ghế trước đột nhiên thở vào nhẹ nhõm, vừa nãy nghe hứa giản ở phía trên thao thao bất tuyệt khen ngợi tần trầm không ngớt cô còn tưởng hứa giản sẽ thổ lộ hại cô âm thầm nghĩ ít nhất năm phương án quan hệ xã hội. May mà vào thời khắc sống còn hứa giản ngừng lại. Sau hai câu hỏi nữa, phần câu hỏi của fan đã kết thúc người dẫn chương trình trò chuyện với hứa giản chiêu chọc hứa giản vẫn chưa có bạn gái. Người dẫn chương trình một mặt hóng hớt mẫu người lý tưởng của anh là gì? Tiểu chuẩn chọn vợ gà chồng thế nào? Hứa giản nghe xong suy nghĩ đầu tiên là như tần trầm. Thế nhưng còn không đợi cậu mở miệng, những người hâm mộ ở dưới đã kêu lên. Giản nhóc con nhìn em một chút, nữ đại tam ôm gạch vàng, hứa giản em nhìn chị đi. Hứa giản em yêu anh, giản giản thích mẫu người thế nào? Em có thể phẫu thuật vì anh, anh thích dáng vẻ nào em cũng có thể. Nghe thấy phẫu thuật, mọi người cười vang, fanboy may mắn được chọn trước đó cũng không chịu thua, giống lớn. Phẫu thuật tính là gì, em có thể đổi giới tính vì anh. Ha ha ha ha ha ha Người đàn ông đeo khẩu trang nghe fan liên tục thổ lộ, không thích cao mày, nghĩ thầm. Nằm mơ ban ngày, em ấy là của tôi. Sau ồn ào, fan bắt đầu nghiêm túc nói, hay tìm một người dưới khán đài đi. Kỹ sư ánh sáng cũng rất phối hợp, ánh đèn trắng bắt đầu nhấp nháy tự do, hứa giản vừa thấy không châu bắt chó đi cầy, nhanh chóng mở miệng. Dừng, không phải, kỹ sư ánh sáng dừng tay lại, tôi cân nhắc việc thổ lộ thế nhưng không cân nhắc quá chớn. Mặc dù chỉ là đùa giỡn, nhưng hứa giản cũng có thể nghĩ đến vải giấm chua trong nhà xem video có phản ứng lớn thế nào. Đến lúc đó người nào đó ghen lên, eo với mông cậu lại không ổn. Cũng không biết kỹ sư ánh sáng có phải cố ý hay không, ngay khi hứa giản kêu ngừng liền dừng lại, sau đó trên màn ảnh lớn phía sau hứa giản xuất hiện một gương mặt. Những người hâm mộ vô cùng phối hợp qua một tiếng, hứa giản giật mình, quay đầu nhìn lại thì thấy trên màn ảnh lớn xuất hiện một người đàn ông đeo khẩu trang. Đến buổi họp fan đeo khẩu trang không quan trọng, hiếm fanboy cũng không quan trọng, quan trọng nhất là khuôn mặt này nhìn thế nào cũng thấy quen mắt. Phen còn cần thời gian phản ứng, nhưng hứa giản liếc mắt một cái đã nhận ra người này là ai, đầu tiên là sững sờ, sau đó bỗng nhiên quay đầu tìm kiếm giữa biểu người mênh mông, khóe miệng đuôi lông mày không che dấu nổi nét mừng, người vẫn chưa tìm được đã thốt lên. Chẳng phải anh nói công ty có việc không đi được sao? Người đàn ông đeo khẩu trang không phải tần trầm thì là ai? Trong tiếng kinh ngạc của người hâm mộ tần trầm từ từ tháo khẩu trang xuống, một giây sau khi hắn tháo khẩu trang, tiếng hoan hô của những người hâm mộ đạt tới cao trào nhất. Giơ tay vẫy vẫy với hứa giản đang nhìn xung quanh tìm kiếm mình, tần trầm không biết lấy micro từ đâu, mở miệng nói. Ở đây này, nhìn đi đâu vậy? Hứa giản đứng dậy, vừa mừng vừa sợ nhìn về phía hắn, anh không tới mà. Tần trầm băng qua đám người đi về phía hứa giản, đồng thời nói. Cho em một bất ngờ. Chuyện Tần Trầm muốn tới không chỉ giấu hứa giản, ngay cả Phan Mẫn cũng chẳng hay biết gì cho nên bây giờ nhìn hứa giản dần mất kiểm soát gương mặt cười như đứa trẻ ngốc với Tần Trầm đã đi tới sân khấu, Phan Mẫn cảm thấy sắp hít thở không thông, rất muốn tự nhéo mình. Cô cho là hứa giản khen ngợi Tần Trầm hết lời trên sân khấu đã là nguy cơ to lớn nhất ngày hôm nay, lại không ngờ rằng Tần Trầm lại cho cô một cú lừa lớn đến vậy. Trên sân khấu có hai chiếc ghế sofa, người dẫn chương trình là một tần trầm lên sân khấu sau đó ngồi xuống bên cạnh hứa giản. Trong số fan có mặt hôm nay cũng có thỉnh giản CP thấy tần trầm và hứa giản ngồi chung, liền quay đầu nói nhỏ với bạn mình. Ghế sofa dài bị hai người này ngồi thành ghế sofa đơn, tay chân đều dính vào nhau. Cô bạn cười hì hì, trêu gẹo, lỡ đâu bọn họ cảm thấy lạnh thì sao? Người dẫn chương trình cũng không biết Tần Trầm đến, phản ứng rất khoa trương, còn cách động tiến lên bắt tay Tần Trầm. Chờ Tần Trầm ngồi trở lại, hứa giản nghiêng đầu tới gần hắn, thấp giọng hỏi. Anh đã bàn bạc với bên tổ chức rồi. Tần Trầm nhíu mày cười nhìn cậu em đoán xem. Hứa giản khó mà nhận ra biểu môi một cái, nhỏ giọng thầm thì anh nhất định đã lên kế hoạch từ trước. Hai người trên sân khấu ngang nhiên thì thầm to nhỏ. Người dẫn chương trình không nhìn nổi, ho khan một tiếng, giả bộ bất mãn nhìn hai người. Này này, tôi còn ở đây, đừng quên tôi chứ. Hứa giản phản ứng lại, nhìn người dẫn chương trình nở nụ cười xin lỗi. Phan mẫn dưới khán dài bất lực giơ tay đỡ chán, nhìn trời. Có lẽ mình cũng nên trở về kế thừa gia sản, ai muốn người đại diện hai ông rời này thì đi mà làm. Trong buổi họp fan của Hứa Giản, sự xuất hiện bất ngờ của Tần Trầm đã trở thành điểm nhấn lớn nhất trong ngày Tần Trầm dùng hành động thực tế đập tan tin đồn không hay trước kia của bọn họ. Buổi họp mặt cũng là ngày fan CP của Hoan, còn có fan cắt hình ảnh phản ứng của Hứa Giản khi Tần Trầm mới xuất hiện đăng lên siêu bơ với dòng chữ. Nếu hai người này không có gì, tôi đứng chồng ngược ăn. Weibo này thành bài đăng đứng đầu siêu pertopic hình giản CP, hầu hết các bình luận đều đăng hình ảnh mình chụp màn hình, nói chung ý của mọi người là. Cắp tôi ship là thật, hai người bọn họ tuyệt đối đang hẹn hò. Vốn dĩ lần trước tần trầm đăng hình chụp chung với hứa giản lên Weibo, mối quan hệ giữa một số fan của tần trầm và fan của hứa giản cũng có chút vi diệu. Giữa hiểu lầm ồn ào khó coi, nhưng hai nhân vật chính đều nói quan hệ tốt cho nên trong lòng fan cũng rất lúng túng băn khoăn. Mà lần này tần trầm đến buổi họp fan của hứa giản đóng dấu xác nhân mối quan hệ tốt đẹp của hai người thêm vào lúc trả lời câu hỏi, hứa giản thao thao bất tuyệt thể hiện lòng cảm kích đối với tần trầm thần sắc chân thành, không ít fan tần trầm bị cậu thu hút mượn cơ hội này, fan hai nhà cũng hoàn toàn ngưng chiến. Hai ngày sau buổi họp fan kết thúc lại, fan mẫn mở một cuộc họp nhỏ ý chính là của trách tần trầm không nói trước làm việc tùy ý, và hứa giản là một diễn viên chuyên nghiệp ngày đó lại không kiểm soát biểu cảm khuôn mặt mình. Sau khi cuộc họp kết thúc Phan Mẫn thở dài một hơi tận tình khuyên nhủ hai người. Nếu như không muốn đứng đầu hot search là tên hai đứa chị khuyên các cậu thu liễm một chút các cậu như vậy chị rất khó xử. Lời Tần Trầm nói ra làm tức chết người không đền mạng tụi em đã rất thu liễm. Phan Mẫn, sớm muộn gì cô có ngày phải chết vì cương vị của mình. Bị em họ của mình làm tức chết, nhìn chằm chằm Phan Mẫn vài giây Tần Trầm bỗng nhiên mở miệng. Tụi em không thể cứ mãi giấu giếm được cứ coi như tụi em không chủ động công khai, chỉ cần tụi em còn ở bên nhau cũng sẽ bị người khác phát hiện sau đó bị động công khai. Xét theo mức độ nổi tiếng của hai người paparazzi theo đuôi bọn họ không chỉ một hai người. Tính chất của việc bị động công khai và chủ động công khai hoàn toàn khác nhau, hậu quả cũng không giống nhau, điểm này dĩ nhiên fan mẫn biết. Tần Trầm và Hứa Giản cũng không thể lén lén lút lút yêu đương cả đời, Phan Mẫn cũng biết vậy cho nên nghe Tần Trầm nói xong, nàng im lặng một hồi cuối cùng nói. Chị biết ý của cậu nhưng cho dù muốn ra tay, cũng phải lên kế hoạch cẩn thận, giảm thiểu tổn thất xuống thấp nhất sau khi về chị sẽ bàn bạc với bộ phận quan hệ công chúng, thảo luận vài phương án chắc chắn rồi hãng nói. Hứa Giản nghe vậy có hơi xấu hổ, nói với Phan Mẫn, làm phiền chị rồi, chị Phan. Phan Mẫn xua xua tay, xử lý những việc này cho nghệ sĩ vốn là chức trách của chị, huống chi hai đứa đều là em trai của chị. Công khai có thể nói cũng là một chuyện rất lớn thế nhưng đội ngũ quan hệ công chúng xoay chuyển tốt cũng không tính là gì. Phan Mẫn suy nghĩ rất kỹ chuẩn bị trước vài phương án, sau đó thông tin vào đúng thời điểm, nhưng mà người tính không bằng trời tính, phương án còn chưa có chuyện của tần trầm và hứa giản đã bị blog doanh tiêu có tiếng trong ngành tuôn ra. Giải trí toàn bát KV tin tức độc quyền. Ảnh đế thăng Tần Trầm Thăng và nghệ sĩ mới dưới cờ công ty, diễn viên đang hot thăng hứa giản thăng đang hẹn hò bị phanh phui. Thỉnh giản CP là thật cả hai đang yêu nhau. Có thông tin cho rằng, lúc hai người quay phim ở chung một phòng tương tác thân mật trong phim trường Tần Trầm vì người yêu tình nguyện làm nền. Cái gọi là ở chung của giải trí toàn bát ca thực ra là trong quá trình quay phim kẻ sát phạt và hắn và long của hắn Tần Trầm và hứa giản thường ra vào cùng một gian phòng và tương tác của cả hai trong phim trường. 6 7 tấm hình, mốc thời gian rõ ràng, còn có hình hai người mặc đồ tình nhân mà Tần Trầm đăng lên Weibo trước đó. Giải trí toàn bát ca đăng bài, bất kể là fan Tần Trầm hay là fan Hứa Giản đều bùng nổ, dồn dập thả bình luận. Blogger đầu óc các người có vấn đề à? Ship CP đến lú rồi hả? Đã nói quan hệ hai người rất tốt, xin đừng giải thích quá mức. Ổm giản nhóc con nhà tôi đi, không hẹn gặp lại, blogger bị điên là thật. Chương 130, phát sóng trực tiếp Giải trí toàn bát ca là nơi đưa tin đầu tiên, tuy nhiên ngoại trừ fan hai nhà và người qua đường ăn dưa để ý đến họ, những người còn lại đều cho rằng họ đang chém gió. Tất cả mọi người đều không tin chuyện Tần Trầm và Hứa Giản đang hẹn hò, đồn hai người bọn họ hẹn hò còn không bằng nói trời mưa như chút nước. Đồng thời cũng có người bình luận, tài khoản này toang rồi, ngay cả Tần Trầm cũng dám đồn đãi linh tinh, chờ nhận công hàm luật sư đi. Tất cả mọi người đều không xem chuyện hứa giản và tần trầm là thật tuy nhiên mượn bài đăng này có thủy quân bắt đầu rục dịch quái gở ám chỉ 2 năm gần đây hứa giản nổi tiếng quá nhanh chắc chắn đằng sau có chuyện không muốn người khác biết. Trong số nhiều bình luận có người nói hứa giản ký kết với nhạc ngu vẫn chưa tới 2 năm, từ một diễn viên nhỏ tuyến 108 đi đến bây giờ tài nguyên càng ngày càng tốt cho dù tài nguyên của nhạc ngu tốt nhưng sao nghệ sĩ khác trong công ty không có đãi ngộ như cậu nói sau lưng không có chuyện mở ám ai tin. Vì vậy NT fan trước khi nói hứa giản là theo chân kim chủ đầu hói bụng bia, bán mình vì chỗ đứng, bị người lấy ra bàn tán như cái bánh xe. Mà hai người hứa giản và tần trầm một lần nữa đứng ở tâm điểm của dư luận đang trong phòng họp. Mới đây chuyện của bọn họ bị lộ ra, hai người nhận được điện thoại của Phan Mẫn, gọi họ tới công ty mở cuộc họp khẩn cấp. Ngoại trừ tần trầm hứa giản Phan Mẫn Tiểu Nam và những người khác đội quan hệ công chúng của đã có mặt hơn một nửa, một người đàn ông trong số đó đưa bài đăng của giải trí Toàn Bát Ca trên Weibo và bình luận phía dưới lên màn ảnh, nhìn mọi người nói. Chúng tôi nhận được tin tức những bức hình này là tất cả chứng cứ bên đó thu thập được trong tay họ không còn bằng chứng nào khác chứng minh hai người hẹn hò nên chúng tôi tạm thời suy đoán họ đã hết. Lần này họ chỉ là muốn kéo hứa giản xuống nước, mục đích của chủ đề lần này là vì muốn thu hút sự chú ý, chủ yếu là bôi đen hứa giản, tạo ấn tượng xấu cho hứa giản trong lòng người hâm mộ. Hứa giản nghe xong cau mày tôi cản đường họ, hay là nói họ bị mua chuộc. Một người trong đoàn đội công nâng mắt kính, nói, hai ngày trước anh ta có một số tiền lớn chuyển vào trong tài khoản cá nhân, cha ra được người chuyển là người đại diện của Lăng Phi. Mọi người ở đây đều hiểu lời này là có ý gì, rõ ràng cho thấy kẻ tham tiền, Tần Trầm nhìn hứa giản. Lăng Phi, là người mê diễn lần trước cùng quay sâu, nghe đến tên Lăng Phi, hứa giản đã choáng váng, nghe Tần Trầm nói mới lấy lại tinh thần, nhíu chặt mày gật gật đầu. Là hắn, nhưng tại sao hắn phải làm như vậy? Biết quan hệ hai người bọn họ không tốt, nhưng nước giếng không phạm nước sông. Không có xung đột hứa giản nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi tại sao đối phương không thích cậu đến mức muốn dùng giá cao mua thủy quân bôi đen mình. Phan Mẫn đã quen với trường hợp này trong ngành, nghe xong nhìn cậu. Cây lớn thì đón gió to, ghen tị đỏ mắt với người xuất sắc hơn mình, nào còn cần lý do. Lăng phi và hứa giản từ một công ty đi ra, nhưng bây giờ hai người hoàn toàn khác nhau. Hứa Giản là diễn viên đang hót nóng bỏng tay, mà Lăng Phi vẫn là thành viên nhóm nhạc Nam Flop lần trước cùng đồng đội âm thầm cướp phá mọi người, vì chút thời lượng mà trò chơi gì cũng tham gia kết quả đến khi phát sóng chỉ thêm được vài giây lên hình. Huống chi khi còn ở đắc cổ, Lăng Phi tuy không nổi tiếng, nhưng tình cờ còn có một hai lịch trình để chạy tình hình tốt hơn Hứa Giản nhiều. Với sự so sánh đó, Lăng Phi cảm thấy khó chịu mua thủy quân bôi đen Hứa Giản cũng không lấy làm lạ. Người đàn ông đeo mắt kính vừa nói xong, nhấp chuột trong máy tính, nói tiếp. Không chỉ một nhà lăng phi, mặt sau còn có mấy nhà lợi dụng thủy quân cũng bắt đầu, nhưng mấy nhà đó không đi theo hướng chuyện tình cảm, mà là bắt đầu tạo ra một vài lịch sử đen tối không có thật. Sau khi nói xong màn ảnh lớn đổi giao diện, hứa giản và tần trầm nheo mắt nhìn lên, thấy là vài bức ảnh phổ biến nhất chính là quây bùa ám chỉ hứa giản được bao nuôi. Thứ hai là một Weibo khác trong bài đăng nói chắc như đinh đóng cột nói hình tượng thiết lập của hứa giản đổ nát. Ví dụ, hứa giản và người đại diện ở công ty cũ xảy ra mâu thuẫn, sau khi chấm dứt hợp đồng với công ty cũ, nhảy qua được thuyền lớn nhạc ngu, bắt đầu điên cuồng trả thù chèn ép người đại diện cũ, cuối cùng ép người đại diện cũ là trị thượng phải rời khỏi ngành, ngay cả những lãnh đạo của Đắc Cổ cũng không may mắn thoát khỏi và bị tạm thời cách chức dẫn đến công ty Đắc Cổ giải thể. Hứa giản khi còn ở Đắc Cổ đã có quan hệ không đứng đắn với một người nào đó, chưa tốt nghiệp đã ký kết với Đắc Cổ ở ký túc xá sang trọng nhất, có thể so với phòng Tổng thống, thân là người mới nhưng đãi ngộ tốt hơn cả các tiền bối vào nghề vài năm, vừa vào công ty đã diễn vai nam chính trong MV của ca sĩ nổi tiếng. Hứa giản không chỉ kiếm chuyện với người đại diện cũ, ngay cả Hà ra trong công ty trước đây cũng không buông tha cậu vừa đến đoàn phim Hà gia đã gặp chuyện bị loại bỏ, rõ ràng trụ cột của đắc cổ kết quả bây giờ bị công ty đóng băng, hiện tại không hề có một chút tin tức nào. Hứa giản vốn định cướp vai nam thứ trong kẻ sát phạt của Hà ra kết quả nửa đường đụng phải thầm tịch cướp không được thầm tịch nên hứa giản mới lùi lại xin diễn nhân vật phản diện Từ Phong, diễn viên đóng vai Từ Phong cũng bị thủ đoạn của cậu cướp mất. Trên mạng nói quan hệ của hứa giản và tần trầm rất tốt ngoại trừ muốn giảng buộc doanh tiêu gia cũng đã sớm biết lai lịch tần trầm không đơn giản, hốt máu trắng trợn suốt ngày già vỡ ôn hòa, không tranh với đời chỉ muốn diễn xuất thật tốt quá không biết xấu hổ. Weibo lưu loát hơn một nghìn chữ, miêu tả hứa giản thành một người thủ đoạn đê thiện tiểu nhân nham hiểm, đi đến đâu gieo vạ đến đó, công ty đắc cổ phá sản. Xem xong nội dung Weibo, hứa giản, tâm tình phức tạp. Trong bài đăng, cậu là một tên tội nhân thiên cổ, nếu không phải cậu chính là người trong cuộc với giọng điệu bình tĩnh đó, làm cho cậu cũng phải tin. Chờ mọi người xem xong, Phan Mẫn trầm mặt nói. Đối phương góp nhặt rất nhiều tin tức liên quan tới cậu, những tin giả cũng được biên soạn bài bản, rõ ràng có chuẩn bị. Người trong đoàn đội công quan gật đầu. Đúng, hơn nữa tin giả rất dễ giao động người khác, coi như chúng ta giải thích nhưng ấn tượng xấu đã để lại trong tiềm thức nhiều người sẽ tin đây là thật sự. Tần trầm nhẹ nhàng gõ ngón tay trên bàn hội nghị. đây là thói quen nhỏ của hắn khi suy nghĩ, sau đó hắn nhìn Phan Mẫn. Nói đúng ra lần này đối phương nhắm tới hứa giản xem chuyện của tụi em là bom khói. Phan Mẫn gật đầu, bây giờ nhìn lại là như vậy, chúng ta bây giờ có vài phương án đối phó, chủ đề cuộc họp hôm nay là dùng một trong số đó. Nghe Phan Mẫn nói, hứa giản không khỏi dùng ánh mắt kính để nhìn về phía bọn họ. Chuyện xảy ra đến bây giờ chưa bao lâu, phương án giải quyết đã tận mấy cái. Tiếp đến tiểu nam phát cho mỗi người một văn kiện, hứa giản nhận lấy vừa nhìn thì thấy là phương án được in sẵn. Có vài phương án đối phó, nhưng hướng chung cũng chỉ có hai cái, một là tần trầm và hứa giản thuận thế cam ao, hai là không thừa nhận coi đó như tin đồn. Phía dưới phương án công khai còn phân chia tỉ mì cách thông báo tin tức và những việc phải làm tiếp theo. Hứa giản nhìn thấy có một điều nói là để tần trầm nhân cơ hội này chính thức tuyên bố bán lui về hậu trường hoặc hoàn toàn rút khỏi ngành, truyền trọng tâm công việc sang công ty nhà, như vậy ít nhiều cũng có thể chia sẻ một phần hỏa lực. Nhìn thấy tần trầm lui khỏi hoặc bán lui, huyệt thái dương hứa giản đột nhiên nhảy một cái theo bản năng nghiêng đầu nhìn tần trầm. Từ đáy lòng mà nói, hứa giản thực sự không muốn tần trầm vì chuyện bọn họ mà thay đổi kế hoạch rút khỏi ngành vốn có. Tần Trầm nhận được phương án lại không có biểu hiện dư thừa nào, làm cho hứa giản đoán không được hắn nghĩ thế nào. Xác định phương án quan hệ công chúng, buổi họp kết thúc đoàn đội công quan trở về chuẩn bị, Phan Mẫn gọi Tần Trầm và hứa giản lại. Thấy Phan Mẫn có chuyện muốn nói, Chu Lượng nháy mắt với Tiểu Nam, hai người đi ra ngoài trước. Chờ phòng hội nghị rộng lớn chỉ còn lại ba người, Phan Mẫn thành thật nói với hai người. Hai đứa thật sự suy nghĩ kỹ chưa? Tần Trầm nghe xong cười cười, không trả lời mà hỏi lại, nếu như em nói tụi em đợi ngày này lâu rồi, chị sẽ đánh em chứ? Nghe Tần Trầm nói, Phan Mẫn còn chưa nói, hứa giản kéo ống tay áo hắn trước điên cuồng ra hiệu. Anh cũng đừng chọc chị Phan, nhận ra được động tác của hứa giản, Tần Trầm quay đầu nhìn cậu một mặt vô tội chớp mắt với cậu. Em kéo anh làm cái gì, lẽ nào em không muốn công khai với anh? Hứa giản cũng không phải, chỉ là em muốn nhắc nhở anh nói chuyện khéo léo chút. Thu hết động tác nhỏ của hứa giản vào đáy mắt Phan Mẫn vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn cậu. Được rồi tiểu giản cậu cũng đừng uổng phí tâm tư tần trầm ra sao chị còn không biết hả. Sau khi nói xong Phan Mẫn lại sốt ruột phất phất tay với hai người. Tính toán một chút hai đứa nhanh chóng nên làm gì thì làm đi thôi. Có thường có lượng công khai cũng tốt miễn cho đang giấu, giấu giếm giếm tự dưng hai người này cho cô một tin tức chuẩn bị sớm vẫn tốt hơn mất cảnh giác. Hứa Giản nghe vậy kéo kéo Tần Trầm dưới mí mắt phan mẫn. Trên đường từ công ty về nhà Tần Trầm đưa bài đăng Weibo đã soạn sẵn cho Hứa Giản xem, nếu không ý kiến thì hắn sẽ đăng. Hứa Giản vẻ mặt thành thật đến gần nhìn, vài giây sau. Ánh mắt rời khỏi màn hình điện thoại di động Hứa Giản bật cười nhìn Tần Trầm. Trước đây sao em không biết anh tự luyến vậy nhỉ? Dơ tay xoa xoa tóc cậu, Tần Trầm thoáng nhớn mi, giọng điệu không nhanh không chập bây giờ em biết cũng không muộn. Ngoài miệng nói như vậy, động tác tay Tần Trầm cũng không dừng lại, đăng lên Weibo. Ngay khi bình luận về hứa giản bay đầy trời, fan Tần Trầm và fan hứa giản đã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu đang bận chửi anti-fan Tần Trầm đột nhiên đăng một bài viết. Vốn cho rằng Tần Trầm lên tiếng bác bỏ tin đồn, fan và người qua đường ăn dưa mở ra xem thì thấy hắn chuyển tiếp một Weibo anti-fan nói hứa giản đi theo kim chủ đầu hói bụng bia. Tần trầm V, bạn trai em ấy tóc đẹp cơ bụng cũng có, bạn đang phát sóng trực tiếp trên nền tảng nào? Hình ảnh X ngày hôm nay sao? Theo lý, với tốc độ nổi tiếng của hứa giản là ai cũng nhìn ra không được bình thường nhỉ? Nếu em ấy không có kim chủ tôi phát sóng trực tiếp ăn? Fan, người qua đường, bạn trai, tần trầm vẫn đăng một tấm ảnh chỉ nhìn nội dung hắn truyền tiếp đã kinh ngạc đến mức không nhìn thấy thứ gì khác là một đoạn tin nhắn. Nhìn thời gian lịch sử trò chuyện là mấy tháng trước tóm tắt là tần trầm hỏi hứa giản bao giờ xong việc về nhà cơm tối sắp nguội rồi, nhưng hứa giản nói tạm thời có việc chậm trễ một chút nói tần trầm ăn trước không cần chờ cậu. Hơn nữ hình hai người, một mèo một chó, rõ ràng cho thấy là hình đại diện cặp đôi. Nội dung trong đoạn ảnh tiết lộ rất nhiều tin tức nhưng mọi người mở rộng tầm mắt là biệt danh tần trầm đặt cho hứa giản. Ông rời con. Khiếp sở đã không thể hình dung tâm trạng mọi người vào lúc này, còn không đợi mọi người phản ứng lại, hứa giản đã truyền tiếp Weibo tần trầm với dòng chữ Em cũng muốn xem phát sóng trực tiếp, fan và quần chúng trời ụ Chương 131 may mắn, blog doanh tiêu thông tin hứa giản và tần trầm đang hẹn hò, dù là người hâm mộ hay là người qua đường đều chửi bới, nói họ vì KP không trừ thủ đoạn nào tin đồn gì cũng dám chế ra KPI là chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của một bộ phận trong một công ty hoặc sự vận hành của cả công ty. Dưới sự dẫn dắt của đông đảo Thủy Quân, thời điểm dân cư mạng bắt đầu hướng sự chú ý đến hứa giản nổi tiếng nhanh chóng co chống lưng, ôm đùi kim chủ tần trầm lại đột nhiên căm ao, hắn thực sự đang hẹn hò với hứa giản, đồng thời bên nhau đã rất lâu, hứa giản còn đáp lại. Một quyền của hai người, không chỉ đánh cho fan và người qua đường bối rối, ngay cả người trong ngành cũng bối rối. Hai người này thật sự đang yêu nhau. Sức nóng quá lớn, những người không để ý đến hứa giản và tần trầm cũng nhận được thông báo Weibo. Hot tần trầm công khai tình cảm thừa nhận đang hẹn hò với hứa giản. Khu bình luận Weibo hai người hứa giản và tần trầm tăng nhanh với tốc độ đáng kinh ngạc. Dữ liệu quá lớn, trang Weibo của bọn họ bị nghẽn mạng, hai người thoát khỏi phần mềm, không xem nữa. Tuy đã tắt Weibo nhưng bên ngoài dò hỏi tin tức lại không ngừng đến từ khi hai người công khai tình cảm là người đại diện của hai người điện thoại Phan Mẫn cũng sắp nổ tung. Tình hình bên phía hứa giản và tần trầm cũng không tốt hơn Phan Mẫn là bao hứa giản nhận được điện thoại của Trần Đậu Đậu và chị họ gọi tới trước tiếp đến là WeChat nhận được tin nhắn của thẩm tịch Chu Thiến, nghiêm Vĩ và những người khác. thẩm tịch đỉnh vậy thế mà lại công khai ngưỡng mộ dũng khí của hai người. Nghiêm vĩ, đờ mờ đờ mờ, hứa giản cậu và tần trầm đang hẹn hò. Thật à, chu thiến, xảy ra chuyện gì? Sao tự dưng hai người lại công khai? Ngoại trừ những người thân thiết ra, những người quen biết hai năm qua cũng liên tục nhắn tin hỏi thăm. Phần lớn là thể hiện sự khiếp sợ và hỏi tin tức thật giả. Đường Ly và Đỗ Tắc Chu không phải người trong ngành, nhận tin tức khá chậm tạm thời chưa có động tĩnh. Hứa giản chỉ chọn mấy người thân thiết để trả lời, sau đó đăng lên vòng bạn bè. Không bị hách tài khoản thật sự đang hẹn hò. Hứa giản cũng đăng một tấm ảnh là vào dịp sinh nhật lần trước tần trầm tặng cậu nhẫn sau đó chụp hình. Hai đốt ngón tay rõ ràng, ngón tay đeo nhẫn được đặt song song với nhau từ bối cảnh bức hình còn có thể nhìn thấy bánh kem cắm nến số 25. Lúc đăng bài viết hứa giản quên chặn chú mở của cậu cho nên không đầy một lúc nhận được bình luận của chú. Tiểu giản đang yêu đương, khi nào dẫn về cho chú gặp mặt mợ nhìn trong hình cô bé còn rất cao tay còn rất lớn. nhìn thấy chú mợ bình luận hứa giản đầu tiên là cả kinh. sau đó vừa nghĩ uây bùa đã công khai chú mợ biết là chuyện sớm hay muộn. vì vậy trả lời chú kỳ nghỉ lần tới cháu sẽ dẫn về. trả lời mợ vâng rất cao tay cũng lớn hơn so với cháu. Weibo tần trầm và hứa giản đang bị nghẽn không vào được chỉ biết là Weibo nổ thành một nồi cũng không biết tình hình thực tế thế nào khác với hai người bọn họ, văn phòng và đoàn đội công ty lại theo dõi chặt chẽ hướng đi trên Internet. Hai người bọn họ công khai tình cảm fan thỉnh giản CP phấn khích nhưng có một số fan only thì lại nói rằng mình không thể chấp nhận tin tức này, muốn thoát fan. Nhưng hai người đều là diễn viên phái thực lực, rất nhiều fan lựa chọn ủng hộ bọn họ, hậu viên hội của cả hai đều truyền tiếp Weibo chúc mừng bọn họ. Phan mẫn xem super topic một chút, số người thoát fan ít hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng cô, hơn nữa thoát fan cơ bản đều là fan bạn gái và fan only của hai người. Ngoại trừ fan còn có đục nước béo cò, không buông tha chuyện giữa hứa giản và đắc cổ, nói cậu và lãnh đạo cấp cao của đắc cổ có giao dịch lén lút, còn có người nói vốn dĩ giới đồng tính đã lộn xộn hứa giản mặt ngoài có hình tượng thiết lập trông hiền lành, nhưng cuộc sống riêng không biết loạn ra sao. Thêm vào hiện tại hứa giản xác nhận mình là người đồng tính, thật sự có không ít người tin cậu là một tay ăn chơi, cuộc sống riêng thác loạn. Đối mặt với lời bịa đặt cách tốt nhất là dùng pháp luật giải quyết nhân viên liên lạc luật sư của công ty, nhưng mà bọn họ lập hồ sơ công văn và công hàm luật sư còn chưa gửi thẩm tịch đột nhiên đăng một bài viết. Tiêu đề bài viết của thẩm tịch đã nói là đăng bài thay cho cựu giám đốc đắc cổ Khương Lâm tà không sử dụng Weibo. Trong bài viết thầm tịch kể chuyện mười mấy năm trước cha mẹ hứa giản vì cứu Khương Lâm Tà mà hy sinh có kèm một clip báo chí đưa tin về thời điểm đó, còn có một video từ camera giám sát rất chi tiết. Trong bài viết dùng lời Khương Lâm Tà, trên mạng nói lãnh đạo đắc cổ dành sự chăm sóc đặc biệt đối với hứa giản, điểm ấy tôi không phủ nhận, làm người nắm quyền đắc cổ tôi đối xử tốt với con trai ân nhân cứu mạng là có vấn đề. Ước mơ của cậu ấy là trở thành một diễn viên, tôi có thể mở công ty vì cậu ấy, hiện tại cậu ấy có sự lựa chọn tốt hơn, tôi giải thể công ty mình là có vấn đề. Đến cho vấn đề các người nói chuyện giữa hứa giản với người đại diện cũ và Hà gia, người trước sẽ có nội bộ công ty lên tiếng, người sau sẽ có lực lượng cảnh sát thông báo. Tóm tắt bài viết trên Weibo của Thẩm Tịch chính là đắc cổ được Khương Lâm ta thành lập vì con trai ân nhân cứu mạng, không có giao dịch đen tối, là đối đãi đặc biệt nhưng đường đường chính chính. Trèn ép trả thù xếp và người đại diện của càng giả dối không có thật hứa giản bị ức hiếp bị cướp tài nguyên trong 6 năm qua mới là thật. Mọi người kinh ngạc trước quan hệ của hứa giản và Khương Lâm Tà cũng dân cư mạng cẩn thận chú ý tới bài viết nhắc tới lực lượng cảnh sát. Tình huống gì vậy? Hà ra sao lại dính líu liên quan đến cảnh sát? Lẽ nào hắn phạm tội? Ngay sau đó những nghi ngờ của dân cư mạng đã được giải đáp, sau khi bài viết của thẩm tịch được đăng lên chưa tới nửa đồng hồ cục cảnh sát tại Lâm Dương đăng một thông báo, thông báo Hà Gia trước đó đã thuê người gây tai nạn giao thông cho hứa giản. Cuối thông báo có một đường dẫn liên kết, mở ra xem thì là video về phiên tòa xét xử Hà Gia, trong video Hà Gia nhếch nhác hai mắt dại ra, không còn chút năng lượng sức sống trước kia trông già đi rất nhiều. Tại hiện trường phiên tòa xét xử, người đại diện Âu Khánh của anh ta làm nhân chứng, vẻ mặt đau khổ cúi đầu chỉ ra và xác nhận tội của Hà Gia còn nói lại câu trước kia Hà Gia nói với gã. Cha mẹ hứa giản chết trong tai nạn giao thông, chính cậu cũng chết trong tai nạn cũng coi như một kiểu viên mãn. Nghe Âu Khánh nói xong câu đó, ngay cả sắc mặt quan tòa cũng khó coi. Bản thân Âu Khánh cũng không tham gia vào vụ gây tai nạn giao thông, nhiều nhất chỉ là bao che tội phạm, không trình báo, biểu hiện tốt phối hợp điều tra có thể giảm nhẹ hình phạt vì thoát tội Âu Khánh nói hết chuyện của Hà Gia. Bao gồm chuyện Hà Gia những năm qua cướp tài nguyên của Hứa Giản, vì tài nguyên mà yêu đương qua lại với người đại diện cũ của Hứa Giản là chị Thượng Tỷ chèn ép người mới trong công ty, vân vân Trước đủ mọi bằng chứng, Hà Gia thú nhận những gì mình đã làm. Kết án rất thuận lợi, Hà Gia ngồi tù vì tội cố ý giết người, bị kết án trước tòa. So với việc hai người tần trầm hứa đang yêu nhau, nghệ sĩ có ý định giết người có chứng cứ xác thực và hình phạt hiện nhiên ảnh hưởng tồi tệ hơn rất nhiều. Không chỉ có các blog danh tiêu lớn truyền tiếp cảnh báo giới giải trí rất loạn, thậm chí những tờ báo lớn cũng đặc biệt đưa tin chuyện này coi sự việc của Hà Gia là một ví dụ tiêu cực điển hình, dùng để gióng lên hồi chuông cảnh báo cho mọi người cái gọi là pháp luật. Hà ra nổi tiếng như anh ta mong muốn, ngay sau khi vào trại giam, anh ta không chỉ chiếm đầu đề các trang tin tức giải trí lớn, mà cả đầu đề các trang báo pháp luật và xã hội. Một sóng lặng, một sóng gợn, dân cư mạng dồn dập biểu thị ngày hôm nay dư quá nhiều ăn no rồi. Chuyện của Hà ra thành công thu hút phần lớn sự chú ý từ dân cư mạng thay thế hot search hai người hứa giản tần trầm chia sẻ sức nóng cho họ. Và khi những fan hâm mộ và dân cư mạng ăn dưa xong nhìn lại hứa giản, tâm trạng hoàn toàn khác lúc trước liên tục viết bình luận. Hứa giản lấy nhầm kịch bản Bikita, cũng quá thảm rồi, cha mẹ bởi vì cứu người mà cùng qua đời chưa nói, lớn rồi Khương Lâm tà mở công ty cho cậu, kết quả còn bị lũ tiểu nhân hà ra đoạt tài nguyên, bởi vậy lãng phí 6 năm kết thúc hợp đồng rồi trên đường bị người khác mưu hại xảy ra tai nạn giao thông. Nghe đâu tài xế xe đâm cậu ấy tử vong tại chỗ, hứa giản hôn mê nếu không được đi người ngang qua người tốt bụng cứu ra coi như không bị đâm chết ô tô nổ tung cũng bị thiêu chết tươi. Trọng điểm là từng trải chuyện đau buồn như vậy trong khi ngành giải trí đủ loại người, hứa giản lại không nói một chữ quá làm cho người ta đau lòng mà. Hẹn hò với tần trầm thì làm sao nhỉ? Nói cho cùng mọi người đều là người bình thường, hai người yêu nhau cũng đâu có ảnh hưởng ai quan tâm làm gì. Thầm tịch đăng Weibo chuyện của Hà Gia, Phan Mẫn và công ty hoàn toàn không nghĩ tới cho nên bọn họ bây giờ nhìn sự chuyển biến trong nháy mắt cùng nhau hoang mang. Đoàn đội của bọn họ còn chưa ra sức sự việc đã được giải quyết thậm chí fan của Hứa Giản và Tần Trầm cũng tăng thay vì giảm. Hiện tại tất cả bình luận trong Weibo Hứa Giản đều là đau lòng cho cậu. Dưới Weibo Tần Trầm tất cả đều là muốn hắn ở bên Hứa Giản. Hứa Giản đã từng cực khổ, mong Tần Trầm đối xử tốt với cậu. Những người hâm mộ sẽ mãi mãi ủng hộ bọn họ Hậu viên hội của hứa giản liên tục lên tiếng, đầu tiên giận dữ chỉ trích thoá mạ hà ra, sau đó là đau lòng vì những chuyện hứa giản gặp phải mấy năm qua cam kết sẽ luôn bên cạnh cậu, fan bình luận. Nước mắt của Mỹ không đáng giá hết sức xích đổ xấu xa hà ra chết đi. Giản nhóc con của tôi, lúc đọc tin tức cả người tôi đều run lên, giản ngóc con tốt như vậy, tên giác thải hà ra cho hắn tù mọt gông đi. Quá đau lòng, nhất thời ngoại trừ nhục mạ hà ra tôi không biết nên nói cái gì quá khó chấp nhận. Bây giờ mình chỉ muốn ôm lấy anh hu hu hu, tâm tình người hâm mộ của hứa giản hôm nay giống như đi tàu cao tốc trong lòng bây giờ đều là vừa tức vừa đau lòng, xem siêu bơ cảm giác nước mắt của các nàng rơi vì hứa giản cũng có thể tạo thành một cái hồ. Sự chuyển biến trên mạng không chỉ khiến bên phía fan mẫn hoang mang, ngay cả bản thân hứa giản cũng chưa kịp phản ứng lại. Xem video phiên tòa xét sự Hà Gia, hứa giản quay đầu nhìn Tần Trầm. Anh biết chuyện Hà Gia ngồi tù không? Tần Trầm lắc đầu, không biết. Hứa giản, trước kia giám đốc Khương nói em không cần lo chuyện Hà ra, hắn sẽ xử lý em còn tưởng hắn sẽ dùng chút thủ đoạn đặc biệt không ngờ báo cảnh sát. Không ngờ Khương lâm tà là một yêu tinh còn rất tuân thủ pháp luật. Nhìn lướt qua gương mặt tang thương của Hà gia trong video tần trầm cảm thấy anh ta có tội thì phải chịu. Chẳng phải hắn muốn nổi tiếng à, bây giờ được rồi, nhân dân cả nước đều biết hắn là người như thế nào. Hứa Giản tự mình gật đầu, cứ để hắn trong tù suy ngẫm lại, sửa đổi tư tưởng vặn vẹo của hắn đi. Sau khi nói xong không nghe Tần Trầm trả lời, Hứa Giản dương mắt vừa nhìn, thì thấy đối phương đang chăm chú nhìn cậu, có thể cảm nhận được khổ sở trong mắt hắn. Hứa Giản biết rõ Tần Trầm, biết hắn giống như Phen, cũng đang đau lòng vì quá khứ của mình. Cho nên Hứa Giản dừng một chút, để điện thoại di động xuống giơ tay ôm lấy cổ Tần Trầm, dùng mặt ca ca gò má của hắn, cười cười nhẹ giọng nói: Chúng ta có thể dắt nắm ôm ấp trước mặt mọi người, anh đừng buồn. Tâm trạng tần trầm bị bình luận trên mạng làm lay động cảm xúc thở dài ôm lấy hứa giản thấp giọng mở miệng. Những năm qua vất vả cho em rồi. Hứa giản nghe xong cười cười, hôn một cái vào khóe miệng tần trầm, ánh mắt kiên định nhìn hắn. Gặp phải nhiều chuyện như vậy, em cũng nghĩ rốt cuộc mình là may mắn hay là không may mắn, nhưng cho ra kết luận là may mắn. Em không còn ba mẹ. Nhưng em còn chú mở của em thương em, giám đốc Khương bởi vì ghi nhớ ân tình của ba em, đưa em vào giới giải trí, chăm sóc em nhiều năm, cuối cùng còn cứu em một mạng, để em gặp được anh, mặc dù quá trình có chút khúc chiết, nhưng bây giờ em, em cảm thấy rất may mắn. Cho nên, anh đừng buồn nữa. Ban đầu hứa giản còn dùng vẻ mặt thành thật bộc bạch tình cảm, nhưng cuối cùng lại thay đổi điệu bộ, giơ tay giữ cầm tần trầm học dáng vẻ trên tivi cong môi nở nụ cười. Anh có em ở đây vẫn thấy buồn, người bạn trai như em đây thật thất trách. Tần trầm bị dáng vẻ giả vờ tổng tài bá đạo của cậu chọc cười, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, hơi dùng sức vươn mình đè người xuống ghế sofa, đầu ngón tay lứt qua cổ cậu, nói với cậu. Nếu em thấy thất trách vậy em bồi thường cho anh đi. Tính ám chỉ từ ánh mắt đến hành động của tần trầm quá mạnh hứa giản bị đè lại lập tức hiểu ý, sau đó. Không phải mới vừa rồi anh còn thấy buồn sao? Sao đảo mắt đã lái xe? Nhưng mà hứa giản chưa kịp hỏi ra khỏi miệng bởi vì tần trầm đã thuần thục ngăn miệng của cậu lột sạch quần áo cậu một cách nhanh gọn. Tự dưng bắt đầu ghế sofa play, hứa giản giữ chặt lấy người tần trầm để ngừa làm phát sinh án mạng rớt xuống ghế sofa. Hứa giản đổi tư thế thành ôm gối nằm úp sấp trong lúc thần trí mơ hồ thầm nghĩ. Hình như mình bị lừa rồi. Người này cố ý giả vừa tỏ ra khổ sở lừa gạt mình dỗ hắn, sau đó đạt được nguyện vọng play trên ghế sofa mình mình vẫn luôn không đồng ý. Càng nghĩ hứa giản càng cảm thấy khả năng này càng lớn cuối cùng cho ra kết luận. Người này quá tâm cơ rồi. Sự việc liên quan đến hứa giản tần trầm, khương lâm tà và hà ra cả một buổi trưa, sức nóng vẫn chưa giảm xuống. Đề tài thăng hứa giản lấy nhầm kịch bản bi kịch thăng đã đứng đầu hot shot đến tối mọi người cũng đã được người trong cuộc hứa giản đáp lại. Hứa giản về quá khứ đã thành hồi ức con người phải nhìn về phía trước hiện tại tôi sống rất tốt cảm ơn mọi người quan tâm. Hứa giản đăng bài sau đó vài phút tần trầm truyền tiếp bài đăng của cậu. Anh sẽ mãi bên cạnh em. chương 132, chiêu trò. Sau khi mối quan hệ tình cảm giữa tần trầm và hứa giản được công khai, bởi vì sự việc hà ra khiến cho độ nổi tiếng của hai người không giảm mà lại tăng, số lượng thoát fan ít hơn người chuyển sang hâm mộ. Đối với kết quả này, Phan vẫn còn vui mừng hơn cả người trong cuộc như bọn họ, nói chuyện lần này xử lý dễ dàng, sàng lọc được fan, là chuyện tốt. Cũng bởi vì cách thức công khai của bọn họ quá rõ ràng, chú hứa giản vào đêm hôm đó đã biết, cũng biết mấy năm qua trong ngành giải trí, hứa giản trải qua không tốt như cậu thường điện thoại về nói với ông. Lúc gọi điện thoại cho hứa giản, giọng điệu nghiêm khắc chưa từng có của Liễu Định Tương, hỏi cậu xảy ra tai nạn giao thông, tại sao chuyện lớn như vậy mà lại giấu người trong nhà. Mở hứa giản là Dương Yên ở bên cạnh nhỏ giọng khuyên. Ôi chào ông hung dữ với đứa nhỏ thế làm gì tiểu giản không muốn để chúng ta lo lắng thôi. Tiểu giản ở bên ngoài chịu nhiều oan ức như vậy, ông là chú mà không an ủi còn chưa tính, còn hung giữ gì chứ? Có ai làm chú như ông không? Cho nên hứa giản còn chưa kịp giải thích liễu định tương đã bị Dương Yên phàn nàn làm hết giận, sau đó muốn nói chuyện cậu và Tần Trầm cũng bị mất khí thế, chỉ nói năm nay cậu nhất định phải dẫn Tần Trầm về cho bọn họ gặp mặt. Bên phía chú cứ như vậy tạm thời qua ai, lo lắng đề phòng một buổi trưa chuẩn bị tâm lý hứng lửa đạn từ chú, hứa giản sau khi cúp điện thoại ngơ ngác nhìn về phía tần trầm bên cạnh hai chữ thịnh hành trên mạng trôi nổi trong đầu cậu. Thế thôi, cậu còn chưa kịp nói mấy câu nữa. Tần trầm đang xoa eo cho cậu vì là lần đầu tiên ghế sofa play chưa có kinh nghiệm hơi mỏi eo cúi đầu đối diện ánh mắt cậu, nhìn ra suy nghĩ trong lòng cậu hỏi. Bất ngờ vì không bị mắng, hứa giản thành thật gật đầu có chút cậu đã chuẩn bị tâm lý chú sẽ bay thẳng đến nam phong để đánh mình tần trầm buồn cười em lại lo xa hứa giản không đồng ý nhìn hắn đây gọi là đề phòng cẩn thận không nhẹ không nặng vỗ eo cậu một cái tần trầm mở miệng nói sự thực chứng minh em buồn lo vô cớ tần trầm không mạnh tay nhưng hứa giản co mày giả vờ dầm gì một tiếng trở tay sờ eo bĩu môi nhìn hắn đau động tác trên tay khựng lại tần trầm đưa tay cầm tay cậu tức giận nhìn cậu ngoan đi đừng trêu anh Nghe ra sự kiềm chế trong giọng nói tần trầm, hứa giản sáng suốt lựa chọn ngậm miệng. Vì nghĩ cho đôi bên, không treo không treo. Hôm nay hứa giản đi quay một quảng cáo đặc biệt sản phẩm là sản phẩm mới của một nhãn hàng đồ uống hot nhất hiện nay, sở dĩ nói là đặc biệt là bởi vì đối tác cùng quay với cậu không là người. Đây không phải là mắng ai, đối tác của cậu thật sự không phải là người, là một nhân vật hoạt hình ảo quay quảng cáo với màn hình chiếu 3D. Lần đầu tiên Hứa Giản hợp tác với nhân vật ảo, rất mới mẻ, đối tác đã được lập trình từ trước không xuất hiện tình huống ân làm lại từ đầu cảnh quay thuận lợi đến kỳ lạ. Quay xong, Hứa Giản nhờ Chu Lượng chụp cho cậu và nhân vật ảo một bức ảnh chung, sau đó hào hứng gửi cho Tần Trầm. Xem này, trong hình, Hứa Giản khoác tay lên vai nhân vật ảo cười tươi giói nhìn ống kính, lộ ra lúm đồng tiền. Tần Trầm đang quay phim ở một thành phố khác qua nửa tiếng sau mới trả lời. Cô ấy còn cao hơn em. Ông rời con, hứa giản mở bức ảnh ra xem thì thấy trên đỉnh đầu đối tác của cậu có vài cọng tóc sỉnh lên, thêm vào khi chụp ảnh chung hứa giản cố ý khom lưng cho nên nhìn tóc tai, thoạt nhìn đối tác của cậu cao hơn cậu 2, 3cm. Ông rời con, cào anh, dây Ông rời con, vì để ý chiều cao của cô ấy, nên em cong chân. Ông rời con, với lại, bây giờ tóc tai cũng coi như chiều cao à. Nhìn hứa giản gửi tin nhắn tới, khóe miệng tần trầm cong lên, đáp em dùng biểu tượng cảm xúc của mình rất là thành thạo. đã hơn một năm kể từ ngày chính thức ra mắt gói biểu tượng cảm xúc do sữa tươi chụp ban đầu tần trầm dùng hứa giản vẫn không cảm thấy khó chịu, sau đó còn rất thích. hứa giản hiện tại gửi biểu tượng cảm xúc sữa tươi đến mức không biết mệt. tiểu nam cầm ly nước đi đến nhìn thấy nụ cười trên mặt tần trầm, không chút nghĩ ngợi thuận miệng hỏi: anh trầm lại đang nói chuyện với anh hứa à? Tần trầm ưm một tiếng, mắt cũng không rời khỏi màn hình điện thoại di động, ngón tay gõ chữ rất nhanh, đắm chìm trong cuộc trò chuyện khác nào một cậu trai nghiện Internet. Đối với bộ dạng này của hắn, Tiểu Nam không cảm thấy kinh ngạc tập mãi thành quen, đặt ly nước xuống cũng lấy điện thoại di động của mình ra lướt Weibo. Hằng ngày trong đoàn đều rảnh rỗi như vậy, mỗi khi rảnh Tiểu Nam đều muốn tiếp tục đồng nhân văn trên super topic hình giản CP. Mà tiểu nam nghĩ lại, mình biết thỉnh giản CP khác với công chúng biết họ cô muốn viết hiện thực hướng, những người hâm mộ nhất định sẽ nói cô óc nghiêm trọng vỡ tính cách thiết lập thậm chí bình luận khi đó tiểu nam cũng đoán được. Anh trầm với giản nhóc con không dính người thế đâu, tính cách thiết lập cũng quá ảo rồi. Anh trầm không ấu chỉ vậy được, lo y cũng phải có mức độ chứ. Trong số đồng nhân văn mà Tiểu Nam đọc trên Super Topic chuyện hot nhất tính cách thiết lập của Tần Trầm cơ bản đều là lạnh lùng bá đạo nghiêm túc thận trọng còn hứa giản thiên hướng người gặp người thích bạch ngọt không ngốc đây là sự phối hợp mà phen thích nhưng trên thực tế. Tiểu Nam quay đầu liếc mắt nhìn Tần Trầm ôm điện thoại di động tán gẫu với hứa giản cười không khác đứa con trai ngốc nhà giàu thầm lắc đầu trong lòng. Biết được quá nhiều làm cho nàng không có cách nào trở thành người phát lương thực trong giới thực sự quá tiếc nuối Không qua mấy ngày, quảng cáo của Hứa Giản và nhân vật ảo được đưa lên các nền tảng xã hội, theo yêu cầu của hãng quảng cáo, Hứa Giản truyền tiếp quảng cáo của tài khoản chính thức. Khu bình luận vách tường nguyên vẹn bị phá vỡ trong bình luận, bình luận Tần Trầm đứng đầu cực kỳ dễ thấy. Xem ra cô ấy thật sự cao hơn em hình ảnh. Hứa Giản trả lời Tần Trầm, đã nói tóc tai không tính chiều cao. Tần Trầm trả lời Hứa Giản, tóc tai cũng là một phần của cơ thể, em loại bỏ nó đã trưng cầu ý kiến nó chưa? Hứa giản trả lời Tần Trầm, xin anh quay phim của anh cho tốt đi. Tần Trầm trả lời hứa giản, được chờ anh về. Phen và người qua đường vây xem hai người liếc mắt đưa tình. Đã ăn no rồi, cảm ơn đã chiêu đãi. Sau khi Tần Trầm và hứa giản công khai, fan bạn gái của cả hai đã giảm bớt rất nhiều, dù sao cũng là hoa đã có chủ tuy nhiên luôn có fan quá yêu thích cố chấp trở thành bạn gái của họ, mưu toan đào góc tường nhà Tần Trầm. Lúc hứa giản mới vào đoàn phim, có không ít fan đến tiễn cậu lên máy bay, trước khi qua cửa kiểm tra an ninh, cậu quay người cười vẫy vẫy tay với fan căn dặn các nàng trên đường trở về chú ý an toàn. Nhưng mà cậu vừa mới dứt lời, thì có một fan dơ like kích động hô to. Hứa giản nhìn em một chút, em là fan bạn gái của anh, em muốn cướp bạn trai của tần chồng. Cô gái vô cùng mạnh mẽ, trong nơi ồn ào hứa giản vẫn nghe rõ ràng lời cô nói, giọng nói rất to, làm cho cậu cũng nghi ngờ có vẻ đối phương đem theo một cái loa. Trong lúc hứa giản sững sờ vài giây, xung quanh vang lên tiếng cười, fan liên tục kêu lên em cũng muốn cướp bạn trai của tần trầm, giản nhóc con là của em, cực kỳ vui vẻ. Chờ hứa giản phản ứng lại, đối mặt với nhóm fan kích động, cậu nghiêm túc, giọng nói mang về tận tình khuyên nhủ. Từ bỏ đi, mọi người không cướp nổi đâu. Các cô nàng vui vẻ cố ý treo gẹo chỉ cần vung quốc chuẩn, không sợ góc tường nhà hắn không ngã. Hứa giản cũng cười, ngài tần sẽ không cho bạn cơ hội vung quốc. Hứa giản biết rõ tần trầm, nếu có người thật sự đào góc tường nhà hắn, người kia có thể mang quốc đến đào góc tường hay không chưa nói, còn có thể đánh gãy chân người kia. Buổi tối hôm đó, video đối thoại giữa hứa giản và fan ở sân bay lên hot search từ khóa là tần trầm, có người muốn đào góc tường của anh. Chỉ cần chuyện liên quan đến hứa giản, không có gì bất ngờ xảy ra thì Tần Trầm đều sẽ đáp lại cho nên lần này trong lòng fan cũng mong đợi Tần Trầm sẽ đáp lại ra sao. Đúng như dự đoán, đề tài mới vừa lên hot search chưa được nửa tiếng, mọi người đang chờ Tần Trầm đáp lại, hắn đăng một trạng thái. Tần Trầm V, ngài hứa nói không thể hình ảnh. Hình ảnh là đoạn tin nhắn của hắn với hứa giản, nội dung như sau. Tần Trầm, nghe nói có người muốn đào góc tường của anh. Tần Trầm, hình ảnh hot search. Ông rời con, fan đùa thôi, anh tưởng thật à? Tần trầm đã lên hot search. Ông rời con, việc này trời cao cũng không thể. Mọi người xem nội dung trò chuyện của hai người. Thầm tịch bình luận, chật quá tình tứ, không thấy không thấy. Thoáng chốc đến mùa hè, uê tần trầm gần hai tháng không đăng gì cuối cùng cũng đăng một trạng thái. Tần trầm V khi bạn gửi một tấm ảnh tự chụp và đã chọn rất lâu mới hài lòng cho người yêu của mình. Hẹn gặp lại hình ảnh. Hình ảnh tần trầm đăng lên như mọi khi chính là đoạn tin nhắn của hắn và hứa giản. Tần trầm, hình ảnh x2. Ông rời con, hình như đoàn phim của anh lấy cảnh trong núi sâu mà. Anh mặc ít như thế không sợ mũi cắn sao. Ông rời con, mặc nhiều vào, đi ngủ sớm một chút. Tần trầm, tần trầm, tôi hận tên đầu gỗ, JPG. Khu bình luận, tuy là vậy thế nhưng tôi rất muốn cười ha ha ha ha. Giản nhóc con, trai thẳng không rõ phong tình rồi chỉ có một mình tôi tò mò rốt cuộc anh trầm gửi ảnh tự sướng thế nào sao? tại sao sợ mũi cắn? chẳng lẽ là khà khà đầu chó? thương anh trầm, giàn nhóc con thật sự quá thẳng. anh trầm, anh nói để em lo lắng mũi có nhiều hay không sao? anh đây là đang quyến rũ em, muốn em khen dáng người anh đẹp. cần lắm một tấm hình tự sướng, anh trầm đã rất lâu không đăng ảnh tự sướng hết hết hết. bị no rồi cơm chó rất ngon, tôi xem như là nhìn ra rồi công khai giận dỗi âm thầm sâu ân ái giản nhóc con quan tâm đến mình, chà chà. Thỉnh giản CP mà mị ship quá ngọt, hứa giản xem Weibo tần trầm, hứa giản bình luận tần trầm. Này bạn học tần 2 tuổi, lần sau muốn khen hãy nói thẳng. Chương 133 thư tình. Thư tình gửi cho ngài Hứa. Hứa giản thân mến, chào em 20 mấy năm qua, nhận vô số lá thư tình, nhưng đây là lần đầu tiên anh viết thư tình cho người khác, anh chưa từng đọc thư tình của người khác, cho nên anh cũng không biết bây giờ anh viết thư tình có hay hay không, mà vì để phong thư này giống thư tình hơn, anh chọn phong thư màu hồng nhạt, em xem đừng cười anh. Thư tình mới vừa viết mở đầu, nhưng anh đã rất mong đợi khi thấy được biểu cảm của em, anh muốn nhìn em cười. Hôm nay là ngày sinh nhật 25 tuổi của em, sáng sớm dậy thời tiết không phải rất tốt, tối om om âm u, sở dĩ viết lá thư này, là sáng nay lúc đang chiên trứng trong nhà bếp, anh chợt nhớ tới chuyện em khen chữ anh đẹp, nên muốn viết cho em một bức thư tình. Lần đầu tiên viết không có kinh nghiệm cũng không quen, em cứ đọc qua là được rồi. Từ nhỏ đến lớn, anh vẫn cho rằng mình may mắn hơn rất nhiều người trên thế gian này, nhưng mà lúc anh ôm em, thường thường sẽ nghĩ anh có thể gặp em, nhất định là trời cao giúp đỡ, nếu như ngày đó em không hoảng loạn không lựa đường, anh không xuống lầu dạo tiêu cơm, vậy anh sẽ bỏ qua em lúc nào cũng chẳng hay biết. Khi viết đến bỏ qua em, anh dừng lại chắc khoảng 2 phút trong lòng giả thiết một chút nếu như không gặp được em, bây giờ anh sẽ đang làm gì, sau đó anh nhận ra trong lòng anh không chấp nhận nổi cái giả thiết này rằng em sẽ cảm thấy kỳ cục nhưng đây chính là cảm xúc thật của anh vào giây phút này, có lẽ con người đều có lòng tham, đã nắm giữ được ánh sáng ấm áp cho đời mình rồi thì không muốn mất đi, cho dù là giả thiết cũng không được. Lần đầu tiên gặp em, em không sợ anh chút nào, điều này làm cho anh vừa bất ngờ vừa vui mừng, cho nên vội vội vàng vàng mang em về nhà, cũng không hỏi em có đồng ý đi theo anh hay không, giờ đây hỏi người em những câu hỏi tương tự không chờ em trả lời trong lòng anh đã có đáp án, cảm ơn sự tin tưởng và tình yêu của em, anh cũng yêu em. Lần đầu tiên thấy bản thân em, nghe em nói em chính là sữa tươi, trong đầu anh khi đó xuất hiện hai suy nghĩ. Anh nuôi mèo thành tinh, thì ra em cũng là trơn, động vật xa lánh như anh quả nhiên không xứng có lông xù Không sai, lúc đó nhìn em trần như nhộng tỉnh lại trên giường của anh, sau khi nghe em giải thích anh có chút mất mát sống nhiều năm như vậy, anh đã nghĩ cuối cùng mình cũng có mèo, nhưng mà hết thảy điều này đều là giả. Đương nhiên sự thực chứng minh, đối với anh mà nói, lông xù khắp thiên hạ gục lại cũng không bằng một mình em. Cuồng lông xù của anh không biết từ bao giờ biến thành cuồng hứa giản. Không biết em có để ý bản thân đã động lòng từ bao giờ hay không? Ngược lại là anh không để ý, không biết từ khi nào anh đã thích em, cho nên ngày đó diễn xong nhìn thấy em chỉ để mình anh ôm, lại có thể ngoan ngoãn mà nằm trong lồng ngực thầm tịch trong lòng anh cực kỳ cực kỳ không vui. P.S. leo thường ngay trước mặt anh, bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy thức giận, sau đó em giải thích nói thầm tịch là thần tượng của em, em cảm thấy kỹ năng diễn xuất của anh ta rất tốt, lúc đó anh đã nghĩ. Chẳng lẽ kỹ năng diễn xuất của anh không tốt sao? Tại sao em không thích anh? Thực ra khi đó anh đã hiểu, anh ít kỳ mà hy vọng mãn tâm mãn nhãn em chỉ có mình anh, trong mắt em là anh, trong lòng chỉ nghĩ đến anh, đương nhiên cũng chỉ mình anh có thể ôm em. Em thỉnh thoảng sẽ nói anh là hẹp hỏi ấu trĩ nhưng anh nghĩ này cũng không có gì sai, anh hẹp hỏi ấu chỉ chỉ để em thấy, giống như hứa sữa tươi nhà em, lông mèo rơi đầy giường, dáng vẻ chuột giả lúc tỉnh giấc cũng chỉ mình anh thấy, rất công bằng. Chúng ta là người thân cận nhất của nhau, anh có thể thể hiện góc cạnh mềm mại nhất trước mặt em, em cũng giống vậy. Em luôn nói anh trêu em, đó là bởi vì em không biết khi em mũm mĩm giận dỗi đáng yêu nhường nào, đương nhiên, đây không phải anh đang cổ vụ em tiếp tục tròn trịa lên, chuyện hứa sữa tươi tập thể dục giảm cân vẫn phải tiếp tục, và việc ngài hứa tăng cân cũng xin tiếp tục cố gắng. Thời điểm viết lá thư này, em đang chơi di động trên ghế sofa, cũng không biết em đang nói chuyện với ai, cười rất tươi, nhìn em như vậy, anh bỗng cảm thấy thời tiết ngày hôm nay thực ra cũng không tồi. Ông trời chắc hẳn cũng đứng về phía anh, em nở nụ cười, sắc trời cũng tốt lên. Bất trì bất giác viết mấy trăm chữ, đề tài cũng xa vời, hôm nay là sinh nhật 25 tuổi của em, cũng là sinh nhật đầu tiên trong vô số sinh nhật mà chúng ta sẽ cùng nhau trải qua vào những năm tháng về sau. Tuy em vẫn không mở miệng, mà anh biết em đã mong đợi món quà sinh nhật rất lâu. Chắc chắn em không nghĩ ra được anh sẽ tặng gì cho em, hoặc là nói nhìn vẻ mặt của em từ sáng nay xem, em cho rằng anh chẳng chuẩn bị gì, nói thẳng ra là anh cố ý, muốn cho em một bất ngờ. Bên nhau lâu như vậy, em đã mang cho anh bảo bối quý giá nhất còn thiếu hụt trong cuộc đời của anh, anh lại chưa nghiêm túc tặng em món quà nào, anh xin lỗi, cũng hy vọng em sẽ thích món quà hôm nay. Mọi chuyện trong quá khứ đã qua, hy vọng Ngài Hứa của anh từ nay về sau bình an xuôn sẻ, mãi mãi giữ được sự chân thành quan trọng hơn là phải mãi mãi yêu anh. Về sau bất kể là tương lai tươi sáng hay là con đường trông gai, anh sẽ mãi luôn bên cạnh em. Sinh nhật hạnh phúc Ngài Hứa 25 tuổi. Sinh nhật vui vẻ ở đây của anh mãi mãi vẫn có thể là ngày quốc tế thiếu nhi của Hứa sữa tươi. Ngài Tần Yêu Em, ngày 15 tháng 7, chương 134 uống say. Đoàn phim kẻ sát phạt trở lại với danh tiếng trong liên hoan phim, dưới sự cạnh tranh khốc liệt như thế, trong bốn hạng mục đưa danh sách đề cử thu về giải thưởng biên kịch xuất sắc nhất và nam diễn viễn chính xuất sắc nhất. Trước khi Tần Trầm bước qua tuổi 29, từ song Kim Ảnh Đế thành công trở thành tam Kim Ảnh Đế. Thời điểm Tần Trầm lên sân khấu nhận cúc và phát biểu, hứa giản đang quay cảnh đêm, không chỉ không có thể đến, ngay cả phát sóng trực tiếp cũng không có thời gian xem. Trước khi kết quả được công bố... Hứa giản còn căng thẳng hơn cả bản thân Tần Trầm được đề cử, lúc bắt đầu làm việc đã nhắc nhở Chu Lượng, để cậu ấy canh chừng phát sóng trực tiếp, có kết quả rồi nói với cậu. Sau đó biết Tần Trầm thật sự đoạt giải, hứa giản lấy qua điện thoại di động gửi tin nhắn cho hắn, chúc mừng hắn đoạt giải, đối phương nhanh chóng trả lời tin nhắn. Điều tiếc nuối duy nhất đêm nay chính là không có em bên cạnh anh. Bên nhau lâu tần trầm bất cứ lúc nào cũng có thể thốt ra khỏi miệng những câu nói khiến người ta nổi da gà, nhưng hứa giản không cảm thấy nổi da gà còn rất thích đáp. Hôn nhẹ dây JPG, chờ em về rồi sẽ chúc mừng anh đàng hoàng, gọi cả Trần Đậu Đậu và mấy người đường ly nữa. Tần trầm, chúng ta có thể chúc mừng hai người trước lần sau kêu những người khác. Lần này hứa giản đi quay phim một tháng rưỡi tiểu biệt tháng tân hôn, tần trầm muốn trải qua thế giới hai người. Hứa giản, hai người làm sao chúc mừng. Không có chút náo nhiệt nào. Tần trầm, có cách ăn mừng chỉ có thể với hai người, nhiều người chính là đạo đức và đời tư có vấn đề. Hứa giản ngay lập tức đã hiểu có cách ăn mừng mà tần trầm nói là gì, sau đó. Đột nhiên không kịp chuẩn bị lại bị người nào đó lái xe va vào eo. Hứa giản, lại bắt đầu đúng không, JPG. Tần trầm cũng gửi đến một tấm mìm, lên giường của anh, bước đi phải vị tường, JPG. Khác với hứa giản có nhiều biểu tượng cảm xúc tần trầm lúc thường ngoại trừ biểu tình cảm xúc của sữa tươi, rất ít khi gửi cách khác, sau đó dẫn đến không gửi thì thôi, cứ gửi là gợt nhà. Thấy rõ mim tần trầm gửi, hứa giản nhịn không được phun hết nước trong miệng, chừng hai mắt nhìn một hồi lâu, xác định mình không nhìn lầm sau đó hơi nhớn mày, phát hiện sự việc cũng không đơn giản, hỏi. Anh lấy đâu ra cái mim này? Ai gửi cho anh? Đối mặt với hứa giản khí thế hùng hổ ép hỏi, tần trầm cười cười, từ từ gửi một tin nhắn thoại qua. Đừng căng thẳng, là do lưu lại trong siêu Pertopic hình giản CP. Hứa giản nghĩ thầm may thay, trên ót mình không có ánh sáng xanh lục lại nói, ngài tần, mời anh tránh xa đời sống của fan một chút. Nếu như bị những người hâm mộ biết được tần trầm thế mà còn đi dạo siêu Pertopic couple thấy được mấy cô nàng ngượng ngùng cẩn thận trước mặt bọn họ lại lên siêu Pertopic lái xe, mỗi ngày không phải đang lái xe thì vẫn là lái xe, những người hâm mộ chắc sẽ giận dữ và xấu hổ muốn chết. Dù sao trong Super Topic có không ít hát văn và 18 điều cấm. Tần trầm, người có tài khoản trên thỉnh giản CP với đăng ký hơn 300 ngày không phải là anh, ngài hứa em mới phải là người nên tránh xa đời sống của fan. Tưởng mình đã giấu tài khoản rất kỹ, trừ mình ra không ai biết hứa giản. Hứa giản, anh còn biết tài khoản của em. Lần trầm là lần trước lúc em đang tắm kêu anh nhận nhận điện thoại giúp em thì vô ý nhìn thấy, không xem không biết, xem rồi giật mình, anh cũng không biết thì ra em chính là X bà chủ. X bà chủ tên Weibo là X bởi vì thường thường Weibo này hay đăng một vài đoạn ngắn về thỉnh giản và bị mọi người coi là X bà chủ. X bà chủ có ngàn chục nghìn lượt theo dõi Weibo giới tính nữ, xưa nay không bao giờ trả lời bình luận hay tin nhắn, là người rất lạnh lùng. Đoàn văn của ích bà chủ tuy thường hay phá vỡ tính cách thiết lập của tần trầm và hứa giản thế nhưng rất ngọt ngọt đến ngấy cho nên rất đông phen, mỗi lần đăng bài đều có thể làm người khác gào thét như chuột đùn đất. ích bà chủ nổi tiếng trong giới, ngay cả tần trầm cũng từng nghe qua tiểu nam đọc đoàn văn cô nàng viết hắn cũng thực sự không ngờ ông rời con nhà mình chính là bà chủ phát thương thực trong nhóm thỉnh giản CP. Mọi người đều biết ích bà chủ không ít đoàn văn trong lái xe, là một tài xế có trình độ. Tần trầm nói ra không khác nào bản án công khai, fan biết tần trầm xem siêu bơ có thể giận dữ và xấu hổ muốn chết hay không thì hứa giản không rõ, chỉ biết mình hiện tại mình rất xấu hổ muốn tạm biệt thế giới xinh đẹp này. Hứa giản nóng tay, lựa chọn chạy trốn đi quay phim, mượn cớ nói quay phim, vội vã kết thúc cuộc trò chuyện. Chu lượng nhìn thấy hứa giản ném điện thoại di động của mình xuống như khoai lang bằng tay, rồi lại nhìn mặt cậu đỏ bừng, ngay lập tức hiểu rõ. À, anh hứa lại bị anh trầm treo. Đã hơn một tuần kể từ ngày Tần Trầm đoạt giải cuối cùng hứa giản cũng hoàn thành công việc của mình trong giai đoạn không ngừng bay về Nam Phong, để ăn mừng giải thưởng của người nào đó. Vì Tần Trầm ra sức thỉnh cầu, lần ăn mừng này không gọi nhóm đường ly đỗ tắc chua tới, mà là cùng nhau trải qua thế giới hai người. Bầu không khí buổi tối tốt khiến tâm trạng tốt hơn, lại sợ Tần Trầm nhắc đến ích bà chủ cho nên lúc ăn cơm hứa giản vô tình hay cố ý rót rượu cho Tần Trầm, đối phương cũng phối hợp rượu đến cũng không từ chối. Bên nhau lâu như vậy, chưa bao giờ từng thấy Tần Trầm khi uống say trông thế nào, hứa giản vốn định chờ hắn uống say sau đó chụp vài tấm hắn say rượu xem như nhược điểm, để hắn khỏi nhắc tới chuyện ích bà chủ Nhưng mà hứa giản đánh giá thấp tiêu lượng của Tần Trầm cũng đánh giá cao bản thân, rõ ràng Tần Trầm uống 3 ly cậu mới uống 1 ly cuối cùng người chịu không nổi gục trước là cậu. Hứa giản gục xuống bàn mất công tốn sức mở mắt nhìn Tần Trầm, sau đó tay loạn trò loạn trọng chỉ vào hắn ngây ngô cười em có ba, ba bạn trai kha kha, hạnh phúc gấp ba, nhìn Hứa Giản đã say Tần Trầm ngửa đầu uống hết ngụm rượu cuối cùng trong ly, mặt cũng không đỏ một tẹo nào, nhíu mày nở nụ cười. Bây giờ đã biết rõ sự chênh lệch tựu lượng giữa hai chúng ta chưa? Trong mắt Hứa Giản lúc này, dưới ánh đèn vàng ấm Tần Trầm cười y như hồ ly ngàn năm, vừa mê người vừa xảo quyệt, làm cho tim cậu đập nhanh hơn, nhíu nhíu mày, hai tay chống bàn ăn lảo đảo đứng lên, líu lưỡi. Không, phải em không miệng Em không say cũng có thể nói thành em không miệng, tần trầm bị cậu chọc phát cười, đứng dậy đỡ lấy ai kia trông như bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp xúc thân mật với sàn nhà. Đỡ hứa giản uống say đi về phòng ngủ, tần trầm giơ tay nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt của cậu, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Rõ ràng không thể uống còn uống nhiều như vậy. Tập tỉnh đi được hai bước hứa giản không vui, chờ tay ôm lấy tần trầm bên cạnh như con koala treo trên người hắn, hơi hít mắt lại hôn lung tung trên mặt hắn vài cách, sau đó ngả đầu dựa lên vai hắn, dầm gì chơi xấu không muốn đi. Nhìn người nào đó vừa thầm thì mình không say rất tỉnh táo, vừa bôi nước bọt lên mặt hắn, ánh mắt tần trầm dịu dàng, cứ đứng như vậy ôm người dựa vào ghế sofa, nghiêng đầu nhìn chầm chầm đối phương không được tỉnh táo vài giây, đột nhiên nhớ tới đoàn văn trên mạng hỏi. Mật khẩu thẻ ngân hàng của em là bao nhiêu? Tài sản của cả hai đều công khai rõ ràng, tất nhiên tần trầm biết mật khẩu thẻ ngân hàng của hứa giản, nhưng hắn muốn xem hứa giản uống say có ý thức đề phòng hay không, có thể nói ra hay không? Nghe tần trầm nói vậy, hứa giản đang híp lại mắt từ từ mở mắt nhìn về phía hắn cười đắc ý, dơ tay phải lên đến trước mắt hắn. Ngay khi tần trầm nghi hoặc khó hiểu, hứa giản đột nhiên dựng thẳng ngón tay cái của mình, cua cua ngón tay cái với hắn khác nào tổng tài bá đạo nói. À, chàng trai, muốn bao, bao tôi ước tôi đã nói, không có cửa. Trước giờ thấy người khác đều giơ ngón tay trò tần trầm chưa từng thấy ai giơ ngón tay cái để biểu thị từ chối, cho nên hắn đầu tiên là bị hứa giản say đến mức ngây ngốc chọc cười, lại còn câu nói cố ý kéo dài âm cuối còn uốn lưỡi cuối vần cực kỳ đáng yêu. Bỏ thêm filter bạn trai tần trầm hận không thể vì tên nhóc đáng yêu này làm phản tại chỗ tuyên bố từ nay giơ ngón tay trò sẽ đổi thành ngón tay cái. Còn không đợi tần trầm phản ứng, hứa giản vừa cười vừa giơ ngón tay cái liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, giơ tay sờ soạn mặt tần trầm, hứa giản cười ngây ngốc. Anh thật là đẹp trai, em thật giỏi quá. Tuy rằng say rồi, nhưng hứa giản vẫn nhớ người đang ôm mình trước mắt là đối tượng của cậu, đồng thời cảm thấy mình thật giỏi khi có một anh người đẹp trai như vậy. Lừa được một anh đẹp trai về làm bạn trai, mình giỏi quá đi thôi. Mãi mãi không muốn tìm hiểu mạch não của một người uống say cho nên mặc dù không biết mình đẹp trai với cậu giỏi có liên quan gì đến nhau, nhưng tần trầm cũng không hỏi. Trên người cả hai bây giờ đều là mùi rượu, nhìn bộ dạng hứa giản say đến mức không được tỉnh táo, dù là tiểu biệt thắng tân hôn tần trầm cũng không làm được cho nên ôm hứa giản như bạch thuộc đi về phòng ngủ chuẩn bị thay quần áo lau người cho cậu sau đó để cậu ngủ một giấc. Các bước trước đó diễn ra rất thuận lợi, nhưng khi tần trầm dùng nước ấm chuẩn bị lau người cho hứa giản, đối phương không phối hợp, khăn ấm vừa đụng tới rẻ đã trốn, tội nghiệp nói mình là người tuyết cũng bị tan chảy. Nhìn hứa giản cuốn chăn lăn lộn trên giường như con nhộng dầm gì không muốn khăn trong tay hắn chạm vào người tần trầm dỗ như dỗ trẻ con. Người tuyết cũng phải tắm mà. Giản con nhộng cuốn kín người chỉ lộ ra khuôn mặt nghe tần trầm nói sau đó ngầm đầu, dùng đôi mắt ngấn nước tha thiết mong chờ nhìn hắn, phản bác. Người Tuyết không tắm, Tần Trầm nghe xong vẻ mặt thành thật người Tuyết không thích sạch sẽ thế sao. Hứa Giản nghe vậy chớp mắt hai lần, cuối cùng bất đắc dĩ rời lại đây, duỗi hai cánh tay ra, một mặt thấy chết không sờn. Anh cẩn thận một chút, em thật sự sẽ tan. Hứa Giản gặp nước nóng có thể tan hay không thì Tần Trầm không biết, nhưng tim Tần Trầm đã bị sự dễ thương của cậu làm tan chảy, không nhịn được vươn tay xoa xoa tóc cậu cười. Em thật đáng yêu, Hứa Giản nhìn hắn cười khúc khích, không nên nói lý người say rượu. Hãy làm theo lời hắn, đây là chân lý mà tần trầm có được từ trên thực tế. Quá trình lau mặt và cánh tay rất suôn sẻ, giản người tuyết ngoan ngoãn để hắn lau, xong kế tiếp không còn suôn sẻ, có lẽ vẫn là vì uống say không thoải mái, hứa giản như trượt tới trượt lui như cá chạch chờ giúp cậu lau xong toàn thân tần trầm đã vã đầy mồ hôi. Sau khi bật điều hòa ở nhiệt độ thích hợp tần trầm nhét người nào đó vào trong chăn, bưng nước chuẩn bị đi phòng tắm kết quả hắn vừa mới khom lưng, hứa giản vốn đang ngoan ngoãn nằm trên giường lại như một miếng mè sửng dính tới, nằm nhoài trên lưng hắn miệng nhỏ mổ cổ hắn. Nhìn hứa giản từ người tuyết biến thành chim gõ kiến tần trầm nâng mông của cậu nghiêng đầu nhìn cậu. Uống say còn đùa giỡn lêu manh gì đây? Hứa giản lúc này đang say rượu, làm việc toàn bằng bản năng, đối với lời giải thích đùa giỡn liêu manh của cậu Tần Trầm có nghe không có hiểu ôm người vừa hôn vừa sờ, triệt để cái gọi là đùa giỡn liêu manh. Cần nhắc cậu đang say, vốn nghĩ rằng hôm nay sẽ tha cho cậu Tần Trầm lại bị hành động lung tung của cậu làm phát hỏa thả khăn mặt xuống vươn mình đè lên trên người hứa giản trần như nhột nhìn ánh mắt của hắn đều rực lửa. Đây là em khiêu khích anh. Hứa giản bị đè dùng hai tay đẩy lồng ngực hắn cao mày dầm gì nói mình muốn ở phía trên tần trầm nghe xong nhíu mày. Ông rời con uống say vẫn là ông rời con cái gì cũng dám nghĩ. Dưới sức lực của hứa giản tần trầm thuận thế nằm sang bên cạnh giọng điệu vừa cưng chiều vừa rung túng. Được được được em ở phía trên. Vừa hay cái tư thế này vì người nào đó ra mặt mỏng lúc thường ít dùng đến. Không còn người đè lên mình, hứa giản cuối cùng cũng hài lòng, hớn hở cười vài tiếng, dùng cả tay cả chân bỏ lên trên người tần trầm, trong lúc mất thăng bằng nhào lên người tần trầm, chán đập vào cằm tần trầm. Nhìn hứa giản bị đau ôm chán, tần trầm không để ý tới cằm mình bị đập nhanh chóng gần lấy tay cậu ra nhìn một chút thấy chỉ hơi hồng lên, không bị sao mới thở vào nhẹ nhõm. Xoa xoa cái chán đau, hứa giản oan ức mấy giây sau đó lại lên tinh thần, không ngừng cố gắng thực thi đại nghiệp ở phía trên của mình. Sau một phút Tần Trầm nhìn người nào đó rốt cuộc cũng trèo lên được người mình, nghịch ngợm lung tung, nghiêm túc nghi ngờ người nọ coi mình là ngựa để cưỡi. Còn kém la lên phi, hiện tại Tần Trầm mới phản ứng được người này hoàn toàn không muốn cùng hắn làm một số chuyện có ích cho giấc ngủ, chẳng qua là cảm thấy thú vị. Hứa giản không có ý đó, nhưng Tần Trầm đã bị cậu trêu chọc cho phát hỏa vì vậy dùng sức đổi khách làm chủ lần thứ hai đặt người dưới thân, cũng không đợi nói thêm vài câu đã cúi đầu ngăn miệng cậu. Trong lúc lăn lột áo của tần trầm cũng rách hắn đột nhiên cảm thấy trong lồng ngực buông lỏng, một giây sau, hắn gặm một miệng lông mèo. Tên đã lắp vào cung tần trầm mèo tránh ôn tới ẹo lui ngay bên cạnh mình cảm thấy lịch sự đáng sợ lặp lại một lần nữa. Tình cảnh này quen thuộc giống như đã từng, làm người ta nôn ra máu. Sau khi biến thành mèo, hứa giản tỉnh táo nhìn tần trầm xanh mặt trong mắt sắp phun lửa trong đôi mắt mèo to tròn tràn đầy nghi hoặc. Mèo mèo, hứa giản tình huống bây giờ là gì vậy Tần trầm, gân xanh trên chán giật giật cuối cùng hắn nằm ngã xuống giường, nghiêng đầu cắn răng nói với hứa giản. Sớm muộn anh có một ngày bị em chọc điên, không biết mình một lần nữa trêu chọc rồi bỏ chạy, hứa giản phe phầy đuôi, nghiêng đầu, meo. Nhìn vẻ mặt hiền lành của hứa giản, tần trầm có lửa cũng không có chỗ phát, chỉ có thể thở dài tự trách mình không chọn ngày lành tháng tốt. Người nào đó thần chí không tỉnh táo, lúc nào cũng có thể sẽ biến thành mèo, đây là kết luận mà tần trầm rút ra được trong lúc tắm nước lạnh. Trường 135 tần meo meo, hứa giản lúc này đang rất hoang mang, cậu nhìn mèo xám đang nằm bên cạnh mình, chậm chạp chưa kịp phản ứng. Nói ra chắc mọi người không tin, hứa giản tỉnh lại phát hiện tần trầm cũng thay đổi thành mèo. Mà còn là một con mèo anh lông ngắn trông rất khác với cậu. Tình huống thực tế là thế này, thời tiết dần dần chuyển lạnh, hứa giản sợ lạnh trong giấc ngủ theo thói quen tới gần nguồn nhiệt duy nhất là tần trầm, sau đó không thấy đối tượng của mình ôm phải một nhúm lông xù không biết là cái gì. Hứa giản sợ đến mức tỉnh táo ngay lập tức bỗng nhiên mở mắt, sau đó bắt gặp một đôi mắt xanh lục bốn mắt nhìn nhau. Hứa giản vội vã bật dậy trên giường, kinh ngạc nhìn con mèo anh lông ngắn điền trai, theo bản năng mở miệng. Mi là ai? Tại sao ở trên giường của tao? Khi nhìn thấy con mèo anh lông ngắn này, phản ứng đầu tiên của hứa giản là bất ngờ, phản ứng thứ hai là... Tần trầm thế mà lại lén lút có mèo khác sau lưng mình, bây giờ còn nhân lúc cậu không để ý đem tiểu yêu tinh này về nhà luôn. Ngay khi hứa giản quay đầu tìm tần trầm đào hoa ở đâu, mèo anh lông ngắn vẫn luôn cúi đầu nhìn đệm thịt của mình đột nhiên há mồm. Mèo, hứa giản còn đang nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng tần trầm, nghe vậy động tác ứng đờ, đột nhiên quay đầu nhìn mèo. Mi nói cái gì, mèo anh lông ngắn nhất thịt đệm vỗ vỗ chân hứa giản, mở miệng lần nữa, mèo. Con người không thể nghe hiểu tiếng mèo, hứa giản lần này nghe hiểu lời mèo anh lông ngắn nói cũng là bởi vì nghe hiểu cậu mới khiếp sợ. Bởi vì con mèo này nói nó chính là tần trầm. Sau nhiều lần đối thoại và xác nhận về lý trí hứa giản cuối cùng cũng tin con mèo này chính là tần trầm. Nhưng trong lòng nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận nổi. Ngay khi hứa giản lên tiếng tần trầm đạp chăn nhảy lên trên đùi của cậu, vỗ vỗ tay cậu gây sự chú ý. Trên đùi nặng đi, hứa giản cúi đầu nhìn hắn tâm tình phức tạp hơn. Anh biến thành mèo mà cũng không nặng bằng em, tần trầm. Tần trầm trước kia còn không biết hứa giản vẫn canh cánh trong lòng với cân nặng của sữa tươi, không chờ hắn mở miệng lại nghe hứa giản nói. Tại sao động tác sau khi hóa mèo của anh lại thành thảo như vậy? Động tác nhảy lên trên đùi cậu liền một mạch, hoàn toàn không như lần đầu tiên biến thành mèo. Tần trầm, mèo, tần trầm tự học thành tài. Thực ra hắn định muốn nói chưa từng ăn thịt heo cũng từng nhìn thấy heo chạy mà nghĩ lại hứa giản nhạy cảm với cân nặng của sữa tươi chẳng may hiểu lầm sẽ ý hắn sẽ không tốt. Hứa giản miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này, dù sao tần trầm vẫn luôn rất thông minh. Sau khi chấp nhận việc tần trầm biến thành mèo, hứa giản mắt to chừng mắt nhỏ với hắn. Vậy làm sao bây giờ? Hứa giản luống cuống tay chân, mình hóa mèo tốt xấu gì cũng có quy luật có nguyên nhân, nhưng tần trầm tại sao hóa mèo? Khi nào sẽ khôi phục? Sau này có thể hóa mèo nữa hay không? Những điều này, bọn họ đều không biết gì cả. Trên mặt tần trầm bình tĩnh, nhưng nội tâm đối với việc mình biến thành một mèo đã dậy sóng từ lâu, bây giờ nghe hứa giản nói sau đó dừng một chút cuối cùng nói cậu đi hỏi Khương Lâm Tà xem sao, xem anh có biết chuyện này hay không. Hứa giản vỗ ót một cái, giống như bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng vậy thế mà em quên mất giám đốc Khương. Đặt hết kỳ vọng vào Khương Lâm Tà sống đã nhiều năm, hứa giản nói chuyện đã xảy ra hôm nay với Khương Lâm Tà còn chụp một tấm ảnh mèo tần trầm gửi tới. Trong lúc đợi Khương Lâm ta trả lời, hứa giản lóe lên một suy nghĩ, đột nhiên nhìn về phía tần trầm, mở miệng nói. Điều duy nhất đáng vui mừng là bây giờ anh có thể tự mình vuốt mình. Đối với một người cuồng lông trầm trọng nói, còn có gì tốt hơn việc mình biến thành mèo từ mình vuốt mình đâu. Tần trầm, nghe hứa giản hứng thú bừng bừng nói, tần trầm chần chờ vài giây, giò xét cuối cùng nhất thịt đệm sơ sờ, sờ một cái chân khác của mình, sau đó nhìn hứa giản. Mèo, meo meo tần trầm, không được, không có cảm giác. Thấy Tần Trầm mặt mèo nghiêm túc hứa giản nhịn cười an ủi, vậy thì tiếc nhỉ. Hứa giản đã cố gắng nhịn cười, nhưng Tần Trầm vẫn thấy được rõ rõ ràng rằng câu nói của cậu là cười trên sự đau khổ của người khác. Vậy hắn có thể làm sao? Chỉ có móng vuốt sắc nhọn nên không nỡ cào, đương nhiên là lựa chọn tha thứ cho cậu. Hứa giản rất bá đạo, đuôi của mình thì nhạy cảm rất ít khi cho vuốt, bây giờ lại ôm đuôi Tần Trầm không buông tay, trong lúc đợi Khương Lâm ta trả lời, cậu còn thiếu điều không lấy đuôi Tần Trầm để thắt con rít. Tần Trầm luôn luôn không làm gì được cậu chỉ có thể tùy theo cậu thôi. Khoảng chừng mỗi tiếng đồng hồ cuối cùng Khương Lâm Tà cũng nhắn lại. Thận hai người có khỏe không? Hứa giản. sao lại nói thế? Khương Lâm Tà, khi hai người làm việc Tần Trầm có thể độ dương khí độ cho em, dĩ nhiên hắn cũng có thể dính âm khí thử em. Ý thứ của Khương Lâm Tà rất rõ ràng, Tần Trầm sẽ biến thành mèo, vì trong thời gian nhắn hai người họ giao hợp hồn sát quá nhiều lần, không có tiết chế quá thường xuyên. Cho nên Khương Lâm Tà mới hỏi bọn họ thận có khỏe không? Hứa giản và Tần Trầm xem xong tin nhắn của Khương Lâm Tà cùng nhau. Khương Lâm Tà bên kia lại gửi một tin nhắn tới, màu lông của Tần Trầm cũng không tệ cơ mà tại sao lại giống này? Hứa giản theo bản năng nhìn Tần Trầm, đúng ha em là mèo lông dài, sao anh lại là mèo anh lông ngắn? Tần Trầm dừng một chút mới meo hai tiếng ý là sao anh biết được? Cảnh tượng thảo luận màu lông và giống loài của tần trầm với Khương Lâm ta quá mức quỷ dị, hứa giản sáng suốt rời đề tài, hỏi. Vậy khi nào anh ấy có thể biến về người? Khương Lâm ta, hắn dương khí mạnh nhiều nhất không vượt quá 24 giờ. Hứa giản thở vào nhẹ nhõm, hỏi, vậy sau này sẽ biến thành mèo nữa sao? Khương Lâm ta gửi biểu tượng cười xấu xa, sau đó nói, anh cũng không biết phải xem hai đứa thế nào. Hứa giản, vâng, đã rõ cảm ơn giám đốc Khương. Sau khi nói chuyện với Khương Lâm tà xong, hứa giản dơ tay ôm Tần Trầm vào trong ngực xoa hắn giống như hắn xoa mình trước đây, xoa nhẹ một trận sau đó làm cho cậu nhận ra mèo lông ngắn sẽ không dối, bất kể vuốt lông làm sao trông vẫn gọn gàng. Hứa giản đành phải từ bỏ, nắm đệm thịt Tần Trầm hỏi chúng ta làm sao bây giờ. Tần Trầm, mèo, nói chung trước tiên đẩy công việc ngày hôm nay qua ngày mai, hắn không thể xuất hiện trước mặt mọi người với thân mèo. Hứa giản cảm thấy nói có lý, vì vậy dùng điện thoại di động của tần trầm gọi cho tiểu nam, nói cho cô biết thân thể tần trầm không thoải mái, hôm nay muốn nghỉ ngơi. Sau khi gọi điện thoại xong hứa giản lười biếng rỗi người đi dậy, trong mắt còn có chút mong đợi mơ hồ nói với tần trầm. Vậy hôm nay đến lượt em chăm sóc anh. Sau khi nói xong không chờ tần trầm meo một tiếng, hứa giản ôm mèo đi vào phòng vệ sinh. Thả tần trầm vào trong bồn rửa tay. Hứa giản lấy một bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân cho mèo mà tần trầm đã mua cho cậu trước đó, đưa bàn chải đánh răng nhỏ chuyên dùng của mèo cho hắn, hỏi. Anh biết dùng thịt điệm đánh răng chứ? Hiếm khi được tận hưởng hứa giản cẩn thận chu đáo chăm sóc như vậy, biến thành mèo tần trầm chẳng có chút gánh nặng nào trong lòng, cũng không nhận bàn chải đánh răng, mà là chậm rãi lắc đầu. Mèo, không biết, mèo song tần trầm nghe hàm răng trắng sáng của mình với hứa giản ý là. Em đánh răng giúp anh. Lần này đến lượt Hứa Giản không phải Cuồng lông cũng bị vẻ đáng yêu của Tần Trầm làm xịt máu, cậu hoàn toàn không hề có sức chống cự đối với Tần Trầm hiếm khi làm nũng, vội vàng gật đầu. "Được được được, em đánh răng giúp anh." Vì vậy mấy phút sau, Hứa Giản bận rộn đánh răng rửa mặt cho Tần Trầm, động tác cẩn thận tỉ mỉ, cậu tự rửa mặt cho mình cũng không cẩn thận đến thế. Hứa Giản gọi thức ăn ngoài, cậu vốn định tự tay đút cho Tần Trầm, kết quả không ngờ đối phương tự mình cúi đầu ăn rất vui vẻ, hoàn toàn không cần cậu giúp đỡ. Nhìn tần trầm biến thành mèo nhưng mọi cử động tao nhã như thế quý tộc nhớ lại dáng vẻ khi mình biến thành mèo, hứa giản rơi vào trầm tư. Cả hai đều là mèo tại sao tranh lệch lớn vậy? Còn có phép tác ăn uống, xem ra hứa sữa tươi không phải không có lý. Thực ra phép tác ăn uống của hứa giản sau khi biến thành mèo cũng không tệ thế nhưng thỉnh thoảng sẽ không cẩn thận làm bẩn lông và dâu trên mặt cho nên so với tần trầm lúc này, sự chết lệch rất rõ rệt. Hứa giản cũng không còn tâm trạng ăn cơm, một lòng hướng về tần trầm, khuyểu tay trống trên bàn, nâng cằm không chớp mắt nhìn chằm chằm tần trầm, sau đó cho ra một kết luận. Tần trầm ăn cơm không làm bẩn lông chắc chắn là bởi vì lông hắn ngắn ưu điểm tiên quyết. Tự tìm cho mình một lý do xong, hứa giản cảm thấy cân bằng hơn nhiều. Ăn sáng xong, hứa giản rút giấy ăn lau miệng cho tần trầm, sau đó dọn dẹp bàn ăn từ phòng bếp ra ngoài thì thấy tần trầm đã nhảy lên ghế sofa không biết từ bao giờ. Đi tới ngồi xuống bên cạnh Tần Trầm, Hứa Giản còn chưa mở miệng đã thấy đối phương nhấc chân chỉ chỉ ngăn kéo nhỏ của bàn trà. Hứa Giản nhìn hắn, "Hả?" Tần Trầm giơ móng vuốt sắc nhọn của mình, nói với cậu, "Meo." Trong đó có bấm móng tay, lấy ra bấm móng giúp anh. Nghe Tần Trầm nói sau đó Hứa Giản nắm thịt đệm của hắn nhìn một chút, vừa cảm thán cảm giác rất tốt vừa nói, "Móng của anh đâu có quá dài, có thể không cần cắt." Tần trầm lại kiên nhẫn muốn cắt lần đầu tiên làm mèo, hắn sợ mình ra tay không nhẹ không nặng cào trúng hứa giản. Nghe lời giải thích của hắn, cảm xúc hứa giản ngồn ngang, trước đây cậu chưa từng nghĩ tới vuốt mèo có thể làm tần trầm bị thương hay không. Sau khi cắt móng xong, hứa giản chụp tần trầm mấy bức ảnh, sau đó vào Weibo sữa tươi rất đáng yêu đăng một bài. Sữa tươi rất đáng yêu về, giới thiệu với mọi người một chút, đây là bạn trai em thẹn thùng hình ảnh x3. Giới thiệu tóm tắt Weibo sữa tươi rất đáng yêu đã từ mèo nhà tần trầm biến thành mèo nhà tần trầm hứa giản, sau khi giới thiệu tóm tắt thay đổi, có fan nói. Anh trầm với giản nhóc con hai người thật sự rất tuyệt, không buông tha bất cứ cơ hội nào có thể sâu ân ái. Mượn ánh sáng từ tần trầm và hứa giản, fan tài khoản sữa tươi tăng đều mỗi ngày, đồng thời lượng tương tác của những người hâm mộ còn rất cao cho nên khi bài viết được đăng lên, lập tức có fan bình luận. Trời ụ, bạn trai sữa tươi đẹp trai quá. Từ nay về sau không chỉ ăn cơm chó của thỉnh giản còn phải ăn cơm chó của mèo nhà họ nữa sao? Người không bằng mèo, sữa tươi đã có người yêu đẹp trai, mị vẫn còn độc thân. Chờ một lát, bạn trai, sao tôi nhớ sữa tươi là đực mà? Phụt đi xem trang chính Weibo, giới tính sữa tươi quả thật là nam, vậy nên thú cưng cũng giống chủ nhân. Hứa giàn lướt bình luận, mãi đến tận khi có người khen hai con mèo xứng đôi mới hài lòng, tát Weibo sau đó cậu hỏi tần trầm Có muốn ra ngoài đi dạo không? Hứa giản cũng muốn trải nghiệm cảm giác sắt mèo đi dạo. Tần trầm không chút do dự mà lắc đầu từ chối, mèo, meo. Theo lời Khương Lâm Tà từng nói, trong vòng 24 giờ hắn sẽ biến về người, không xác định thời gian cụ thể, nói cách khác hiện tại bất cứ lúc nào hắn cũng có thể biến về người cho nên tần trầm cảm thấy hôm nay mình cứ ngoan ngoãn ở trong nhà là tốt rồi. Hắn cũng không muốn biến về người ngay trước mặt mọi người. Hứa giản nghe xong gật đầu cũng phải tốt nhất không nên đi ra ngoài. Vì vậy thời gian sau đó hứa giản chỉ ôm tần trầm trên ghế sofa xem tivi, xem mấy tập xong cảm thấy phát chán, đôi mắt hơi chuyển động hứng thú bừng bừng hỏi. Nếu không em cũng biến về thành mèo nha, hai con mèo còn có thể trụ ảnh chung gì đó. Tần trầm nghe xong sừng sốt một chút ngay sau đó meo một tiếng hỏi. Nếu em cũng biến thành mèo, hai con mèo giải quyết chuyện cơm nước thế nào? Sắc mặt hứa giản cứng đờ chậm rãi mở miệng em còn chưa nghĩ tới vấn đề này. Tần trầm dùng thịt đệm vỗ vỗ cánh tay của cậu ý là đừng suy nghĩ em cứ làm người cho tốt đi. Vì cơm trưa và cơm tối tiếp theo của hai người, hứa giản đành phải từ bỏ ý định biến về thành sữa tươi nhưng mà cũng không hề từ bỏ dự dịnh chụp ảnh chung. Hứa giản ôm tần trầm vào trong ngực răng rắc chụp 10 tấm liên tiếp vẫn chưa hài lòng tìm góc độ đổi tư thế tần trầm cũng tùy theo cậu rằn vặt. Khương Lâm ta nói trong vòng 24 giờ, Hơn 11 giờ khuya Tần Trầm cũng chưa đổi trở về, hứa giản ôm hắn dựa vào đầu giường, hỏi. Anh Trầm, anh biết khi nào nào mình hóa mèo không? Tần Trầm nằm ngoài bụng hứa giản, lắc đầu, mèo. Không biết, lúc biến thành mèo Tần Trầm hoàn toàn không có cảm giác gì, cũng không có cảm giác đau đớn như hứa giản biến thành mèo lúc đầu. Ngón tay hứa giản vòng quanh tai của hắn, sẽ không đợi đầy đủ 24 giờ đâu ha. Chỉ là thuận miệng hỏi. Hứa giản cũng không nghĩ tần trầm có đáp án cậu lại nói. Thời gian sắp hết rồi, anh trầm không biến thành người thì em sẽ biến thành mèo. Tần trầm nguẹo đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, sau đó hơi di chuyển ý là. Em biến đi, dù sao cũng đã trễ rồi. Hứa giản gật gật đầu, vì vậy tần trầm cảm giác dưới chân mình chống không cả con mèo rơi xuống. Hứa giản biến trở về sữa tươi, một giây sau vẫn cảm giác trên người mình hơi nặng bị tần trầm rơi xuống đè lên mèo một tiếng, bốn cái chân ngắn của hứa giản dẫy dụa bò về phía trước. tần trầm trên người cậu cũng nhanh chóng đứng dậy. sau một lúc lâu, tần trầm nhấc chân dùng thịt đệm sờ sờ đầu mèo hứa giản. mèo hai tiếng với cậu đau không? hứa giản quơ quơ đầu cho thấy không sao. người cậu nhiều thịt. hai con mèo một trắng một xám nhìn nhau vài giây, sau đó hứa giản thuần thục dùng đầu đẩy chân ra, rồi dùng thịt đệm vỗ vỗ giường, nói với tần trầm: ngủ đi. Mèo xám nhìn giường rồi lại nhìn mèo trắng, ngu kiểu nào? Mèo trắng, hứa giản trợn mắt lên không dám tin nhìn về phía tần trầm, anh đã là mèo rồi còn không buông tha. Với tần trầm cuối cùng vẫn còn tâm trạng ra tay với con mèo nhỏ đáng thương là mình, hứa giản nằm xuống dưới cái nhìn chằm chằm của tần trầm, nghĩ thầm. Đến đây đi, nhìn hứa giản như vậy tần trầm không nhịn được cười, nằm xuống bên cạnh cậu nói với cậu ngủ đi. Hứa giản đã chuẩn bị sẵn sàng xoay mặt nhìn hắn. Đối diện đôi mắt mờ mịt của mèo trắng, mèo xám giải thích mèo giao phối sẽ rất khó chịu anh đùa thôi. Mèo trắng sững sờ, sẽ khó chịu. Mèo xám ôm lấy mèo trắng, dùng đầu cọ cọ cậu, muộn rồi, ngủ đi. Sáng sớm hôm sau thức giấc tần trầm đã biến về người, hắn hôn hứa giản còn đang dụi mắt mơ mơ màng màng, rời giường đi chuẩn bị bữa ăn sáng. Sau khi tần trầm rời giường... Hứa giản hoàn toàn tỉnh táo nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, lấy điện thoại di động ra tìm kiếm thông tin sinh sản của mèo, sau đó quả nhiên nhìn thấy khoa học nói mèo trong quá trình giao phối hai bên đều sẽ rất khó chịu cũng không cảm giác hạnh phúc. Không chỉ như vậy, hứa giản còn thấy nói mèo cũng rất nhanh, thậm chí mấy giây đã xong việc. Hứa giản phổ cập khoa học xong, bây giờ hứa giản nghi ngờ tối hôm qua tần trầm bình tĩnh không chút hiếu kỳ nào như vậy, chắc là cũng không muốn gắn mắt nhanh. Nghĩ tới đây. Hứa giản liếc mắt nhìn về phía nhà bếp nghĩ thầm chật, thần tượng cũng có gánh nặng. Lúc ăn sáng, hứa giản phỏng vấn Tần Trầm cảm giác một ngày làm mèo như thế nào Tần Trầm nhìn cậu. Em nói phương diện nào? Hứa giản đầy mắt đều là ý cười trêu chọc từng phương diện một. Ăn một muỗng cháo Tần Trầm còn thật rất nghiêm túc suy nghĩ một chút cuối cùng nói. Cảm giác vẫn được rất mới mẻ, dù sao trước đây chưa từng làm mèo. Hứa giản tò mò, không hoảng loạn chút nào sao? Lúc đầu cũng không sợ mình sẽ mãi mãi không biến trở lại. Thời điểm vừa phát hiện mình hóa mèo, hứa giản luôn lo rằng mình sẽ làm mèo cả đời. Tần trầm nghe xong nhìn cậu không phải có em rồi sao? Hứa giản ngẩn ra, lập tức nhìn hắn nở nụ cười, cũng đúng. Tần trầm chỉ chỉ sữa tươi ấm trong ly, lên tiếng nhắc nhở, sắp nguội. Hứa giản ưm một tiếng, ngoan ngoãn bưng ly lên uống sữa, sữa không thêm đường, nhưng ngọt trong lòng cậu. Đúng là bọn họ bây giờ không có gì phải sợ sệt. chương 136, làm việc. Hứa giản hay nói với tần trầm rằng chú của cậu là Liễu Định Tương buôn bán lá trà, nhân tiện trồng thêm hoa và trái cây. Cho nên trong đầu tần trầm chú Liễu Định Tương là một nông dân trồng trẻ chính hiệu còn là một nông dân trồng trẻ khá vui tính. Mãi đến tận khi hứa giản dẫn hắn về nhà gặp chú, hắn đang lái xe. Hứa giản đột nhiên hạ cửa sổ xe chỉ vào ngoài cửa sổ nói với hắn. Anh Trầm nhìn này, đó chính là trà do chú em trồng. Tần Trầm tùy ý nghiêng đầu vừa nhìn thì thấy ngón tay hứa giản chỉ về phía hai ngọn núi trà rộng lớn. Tần Trầm, đã gần đến cửa nhà Tần Trầm mới biết người chú tương lai của mình là một thương nhân bán trà có tiếng trong địa phương, nông dân trồng chè cho chú còn nhiều hơn cả nghệ sĩ dưới quyền nhạc ngu. Mà cái gọi là nhân tiện trồng thêm trái cây, là vườn trái cây dưới chân núi, dâu tây, nho và các loại khác gửi cho bọn họ trước đó, đều là từ vườn trái cây kia. Tần Trầm biết được sự thật, hoàn toàn không biết tâm trạng Tần Trầm lúc này, hứa giản tràn đầy phấn khởi nói với hắn. Cũng do chúng ta về sai thời điểm, hai ngày trước mới hái một đợt lá mới còn chưa mọc ra, nếu không còn có thể dẫn anh đi trải nghiệm hái trà, nhưng mà bây giờ vừa vào mùa nho với dưa hấu chín, chúng ta có thể đi hái nho. Hứa giản thao thao bất tuyệt nói với Tần Trầm nói sau khi đến bọn họ có thể làm cái gì, nhưng Tần Trầm chỉ đang lo lắng sau khi đến hắn có bị chú đuổi ra hay không. Thời gian hắn và hứa giản bên nhau không tính là ngắn từ khi bọn họ công khai, không rõ thay độ của chú Liễu Định Tương tuy thường hay gửi hoa quả và đặc sản cho bọn họ nhưng vẫn luôn chưa nói ra. Khi Liễu Định Tương thỉnh thoảng gọi video với hứa giản cũng lặng thinh không hỏi Tần Trầm cho nên Tần Trầm đoán ông vẫn chưa hài lòng đối với mình. Bên nhau lâu như vậy rồi mới có thời gian về nhà gặp người lớn, trong lòng Tần Trầm vốn thấp thỏm, dọc theo con đường nghe hứa giản cẩn thận nói về Liễu Định Tương càng căng thẳng hơn. Nhìn ra Tần Trầm căng thẳng, hứa giản dừng lại, giơ tay vỗ vỗ vai hắn, an ủi hắn. Anh Trầm, anh yên tâm, gia đình chú em rất tốt chắc chắn sẽ không làm khó dễ anh. Sau khi nói xong hứa giản dừng một chút, vừa cười, anh xem lần đầu em gặp cô chú cũng đâu có căng thẳng như anh. Tết năm ngoái, Tần Trầm dẫn hứa giản về nhà Tần ra cùng ăn cơm giao thừa cũng coi như chính thức dẫn cậu về gặp người lớn trong nhà. Bây giờ nghe hứa giản nói, Tần Trầm vui vẻ, liếc cậu một cái. Em không căng thẳng, vậy khi đó người cùng tay cùng chân trước mặt ba mẹ anh là ai? Bởi vì đã biết chuyện hai người từ trước cho nên đối với việc hứa giản đến, ba mẹ tần trầm rất nhiệt tình tiếp đãi cậu luôn miệng gọi tiểu giản còn thân thiết hơn con ruột nhưng trái lại khiến hứa giản thụ sùng nhược kinh, đoạn đường từ tiền sảnh đến phòng khách căng thẳng đến mức cùng tay cùng chân. Sau khi trở về tần trầm cười nhạo cậu một hồi lâu. Hứa giản tức giận đến mức buổi tối hôm đó không cho hắn lên giường, đến ngày hôm sau tần trầm không cần mặt mũi dính tới cậu liền bù một cái biến thành mèo. Khi thế hung hăng nhìn tần trầm cầm mấy sợi lông mèo, mèo một tiếng, hứa giản chân ngắn đi tới ổ mèo đã bỏ không rất lâu. Tần trầm vội đi dỗ đối tượng đang xù lông của mình, nhưng hứa giản thấy đổi tới, nhanh nhẹn nhảy lên chỗ cao nhất của giá treo của mèo bên cạnh, sau đó nhấc một móng vuốt chỉ vào rèm cửa sổ. Mèo! Hứa giản, đừng nhúc nhích anh còn cử động nữa em sẽ leo lên rèm cửa sổ. Đối với bạn trai một lời không hợp đã muốn leo trèo còn thừa cân tim tần trầm đã treo lên nhanh chóng nhỏ giọng khuyên. Cục cưng em xuống dưới trước đã cẩn thận té. Mỗi ngày hứa sữa tươi đều đang giảm béo, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng, lúc đó mèo đứng trên kêu meo meo nói mình bị đứng cân, không dễ giảm Tần trầm nhìn cơ thể tròn trịa của cậu rơi vào trầm mặc Giá treo của mèo phải chịu sức nặng mà nó không nên chịu với tuổi thọ của nó. Tần trầm dơ tay bảo vệ phía sau hứa giản khuyên, nghe lời, xuống trước đã. Hứa giản, mèo, không, tần trầm dơ tay thề, được được được, sau này anh sẽ không nhắc tới chuyện hôm qua nữa. Đuổi đang phe phẩy trong không chung của hứa giản khựng lại, mèo. Thật không, tần trầm nghiêm túc gật đầu còn thật hơn chân trâu. Xuất phát từ lòng tín nhiệm đối với tần trầm, hứa giản xuống, nhưng mà xoay mặt cậu phát hiện tần trầm đã đăng một bài viết không biết từ bao giờ. Làm ông rời còn tức giận, bây giờ đang ngồi xổm trên giá treo của mèo lên không chịu xuống, làm sao bây giờ? Con loại chờ, đang gấp. Hứa giản vừa nhìn, trong bức ảnh là mình khi nãy tròn vo ngồi xổm trên giá treo của mèo như một cái bánh trôi. Hứa giản, vốn đã dỗ được hứa giản quay đầu nhìn tần trầm gào, meo meo meo. Em lại phát cáo rồi. Hứa giản nhảy xuống giường một lần nữa đi về phía ổ mèo, chỉ để lại cái mông đầy thức giận với tần trầm. Sau đó vẫn là tần trầm dùng chút thủ đoạn nhỏ, cố ý tắt máy điều hòa phòng ngủ, ngày đông lạnh hứa giản một thân lông mèo cũng không chịu nổi sự tấn công của thời tiết nhân lúc hắn ngủ sau đó lén lút chạy lên trên giường, xác nhận hắn ngủ rồi mới cẩn thận chui vào chăn. Nhưng mà sau khi chui vào trong chăn, còn không đợi hứa giản tới gần lò sưởi hình người chuyên dụng của mình, tần trầm cho là đang ngủ đột nhiên mở mắt ôm lấy cậu Hứa Giản bị dọa đến mức cao giọng kêu một tiếng, đối diện ánh mắt tươi cười của Tần Trầm mới phản ứng được. Đối với hành vi giả vờ ngủ của Tần Trầm, Hứa Giản kinh hãi sau đó là vừa bực mình vừa buồn cười, đột nhiên biến về người nhìn hắn. Lớn rồi còn giả bộ ngủ trẻ trâu. Nhìn Hứa Giản biến về người một lần nữa khôi phục hình dạng gốc Tần Trầm cảm thấy lúc này nói cái gì cũng đều dư thừa, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, vì thế hắn kéo chăn lên trên, còn không đợi Hứa Giản phản ứng lại đã vươn mình đè lên. Sau đó hứa giản bị Tần Trầm ép tới mức còn thiếu kêu meo meo, mọi sức lực dùng để thở dốc hoàn toàn không để ý tới tức giận và rồi chuyện này kết thúc trong lần giao lưu vui vẻ trên giường. Mà hiện tại nghe Tần Trầm nhắc lại chuyện cũ, hứa giản đỏ mặt ai nói không nhắc tới chuyện này nữa đâu. Lần đầu tiên gặp người lớn trong nhà mà lại cùng tay cùng chân, hứa giản cũng cảm thấy không còn mặt mũi nhìn người, may mà cô chú không để ý còn giải vây giúp cậu. Tần Trầm vừa nghe, lập tức làm động tác ngậm miệng ý là... Được được được anh không nói chuyện này, hứa giản nghiêng về chủ đề ban đầu, lúc đó em cũng qua cửa xuôn sẻ chắc chắn anh cũng không thành vấn đề, phải có lòng tin với bản thân. Tần trầm nghe vậy nhìn cậu, điều này có thể giống nhau sao? Trong mắt ba mẹ anh, là anh bắt cóc con trai người khác, trong mắt chú của em, là cháu ngoại trai lớn như vậy còn bị người ta bắt cóc. Hứa giản chớp mắt mấy cái nhìn hắn, lo gì vậy? Tần trầm, anh là heo vây quanh cây thảo, em là cây thảo trong veo như giọt nước. Hứa giản, cái thí dụ này tuyệt, dù căng thẳng đến đâu, cũng đã đi đến cửa nhà, lại không thể đổi ý nói không đi, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Nhà liễu định thương là biệt thự nhỏ tự xây dựng, cách núi trà và vườn trái cây cũng không xa, lúc gần đi tới biệt thự tần trầm và hứa giản nhìn thấy bên cửa có bốn người đứng, đang nhìn về phía họ. Hứa giản tinh mắt liếc mắt đã nhìn thấy chị họ, em trai họ và mợ của cậu, sau đó nhíu mày lại. Người đứng bên cạnh chị họ là ai vậy? Em không biết. Tần trầm từ từ giảm tốc độ xe, nhìn cậu em hỏi anh. Hứa giản phản ứng lại, xem như em chưa nói. Sau khi xuống xe, Tần trầm và Hứa giản lấy quà đã chuẩn bị từ trước cho gia đình Liễu Định tương trong cốp xe trao đổi qua ánh mắt với Liễu noãn, Hứa giản nhìn người phụ nữ lớn tuổi cười cười, mở miệng kêu một tiếng mợ. Sau đó lấy cùi trò đụng đụng Tần trầm bên cạnh. Tần trầm gọi theo cậu mợ. Nghe Tần trầm nói, mợ ngẩn người cuối cùng bật cười, đáp một tiếng. Sau đó nhìn túi lớn túi nhỏ trong tay hai người, giận trách. Hai đứa này đúng thật là, về nhà mình còn mua nhiều đồ như vậy làm gì, đốt tiền không chán. Tần trầm khéo léo, lần đầu tiên tới nhà cháu cũng nên chuẩn bị. Sau khi giới thiệu lẫn nhau, hứa giản và tần trầm mới biết người đàn ông đứng bên cạnh liễu noãn là bạn trai nàng, hôm qua mới đến. Liễu noãn làm khẩu hình với hứa giản chị chỉ có thể giúp em đến vậy thôi. Vì hứa giản và tần trầm, liễu noãn đã mang bạn trai mình về chia sẻ hỏa lực của ba nàng. Có thể nói là khá nghĩa khí. Em trai Liễu Noãn còn nhỏ, đang học cấp 3, nhìn thấy tần trầm liền không chớp mắt kêu một tiếng anh trai, sau đó trợn tròn mắt hỏi có thể ký tên hay không. Tần trầm sảng khoái gật đầu, đương nhiên có thể. Mọi người vào nhà, hứa giản dướn cổ lên nhìn một chút, sau đó hỏi mợ. Mợ chú đâu? Sao cháu không nhìn thấy? Liễu Noãn bưng một đĩa hoa quả cho hai người, nghe xong tiếp lời. Ba đi dọn cỏ, lúc đi có nói sau khi hai đứa đến thì lên núi trà tìm ba. Nghe Liễu Noãn nói, Hứa Giản và Tần Trầm liếc mắt nhìn nhau núi trà. Hứa Giản rất quen thuộc với núi trà từ chối Liễu Noãn dẫn đường, cậu và Tần Trầm đi lên núi trà tìm Liễu Định Thương đang làm cỏ cho cây trà. Trên đường lên núi trà đi ngang qua vườn trái cây, Hứa Giản tiện tay hái được một chùm nho, mở túi nho rồi đưa cho Tần Trầm. Nho chú em trồng rất ngọt, anh Trầm, anh nếm thử đi. Tần trầm nhận lại không ăn, nói, về rửa rồi ăn. Hứa giản lấy vừa một trái, lột vỏ đưa đến miệng miệng hắn, nếm thử xem, trôn vườn trái cây của chú trồng rất nhiều loại trái cây, đều là cho gia đình ăn, cho nên không phun thuốc cũng không có chất kích chín, mặc dù không to bằng những loại mua bên ngoài, nhưng màu xanh lục không ô nhiễm môi trường, cực kỳ ngọt. Hứa giản tự tay đốt tới miệng, nào có lý do gì không ăn, vì vậy tần trầm cúi đầu há mồm ăn, sau đó híp mắt gật đầu biểu thị khẳng định. Rất ngọt. Hứa giản cong cong mắt cười, ngọt chứ. Tần trầm, không tệ Một chùm nho, hai người vừa lột vừa ăn, đi tới núi trà cũng vừa ăn xong. Vừa nãy lái xe không thấy được bây giờ đến tần trầm mới phát hiện núi trà bao la thế nào, nhìn không thấy đầu. Tần trầm đứng ven đường tiện tay nhất một lá trà rồi ngửi thơm quá. Sau khi nói xong lại nhìn hứa giản, chú ở đâu? Hứa giản nghe xong liếc nhìn xung quanh, hét lên, chú. Tần trầm bị tiếng hét bất thình lình của cậu làm giật mình, nhìn cậu. Gọi điện thoại, em giống lớn tiếng như vậy cẩn thận đau học. Hứa giản nhìn hắn, chú làm việc thường không mang điện thoại theo, gọi điện thoại cũng ích Như là để xác nhận lời hứa giản nói, một người đàn ông với chiếc khăn trên cổ bước ra từ nơi nào đó cách bọn họ khoảng chừng 10 cây trà, xa xa vẫy vẫy tay với hứa giản. Ở đây này, người đàn ông chừng hơn 40 tuổi cầm cuốc và mũ rơm trong tay, hình tượng một nông dân nhanh nhẹn. Nhìn thấy Liễu Định Tương, hứa giản vui vẻ kéo Tần Trầm định đi về phía ông, Liễu Định Tương lại lên tiếng gọi bọn họ. Đợi đã, dưới gốc cây bên cạnh hai đứa có cái cuốc mang tới đây. Tần Trầm nghiêng đầu vừa nhìn thì thấy quả nhiên có một cái quốc dưới gốc cây. Lần đầu tiên đụng vào nông cụ lớn như vậy, Tần Trầm vẫn khá mới mẻ, sau đó còn ước lượng một chút cũng không nặng lắm. Cầm cái cuốc đến gần Liễu Định Tương Tần Trầm và hứa giản cùng chào chú. Liễu Định Thương dùng khăn lau mồ hôi trên mặt nhìn chằm chằm tần trầm vài giây không lên tiếng tần trầm bình tĩnh nhìn ông. Một giây, hai giây, ngay khi hứa giản cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng muốn nói gì để bớt căng thẳng, Liễu Định Thương đột nhiên chỉ vào một bụi trà bên cạnh hỏi tần trầm. Biết làm cỏ không, nghe Liễu Định Thương nói, hứa giản sững sờ, dạ. Làm cỏ, anh trầm. So với hứa giản giật mình, vẻ mặt tần trầm bình tĩnh hơn nhiều, rũ mắt nhìn lướt qua cái cuốc trong tay, dưới cái nhìn của liễu định thương, không chút hoang mang mở miệng. Trước đây chưa từng làm, nhưng cháu có thể học. Hắn đã sớm biết cải thảo hứa giản không dễ vây quanh. Hứa giản bỗng nhiên quay đầu nhìn tần trầm trong đôi mắt to tràn đầy nghi hoặc ý là. Anh trầm học làm cỏ làm cái gì? Liễu định thương lại gật gật đầu. Vậy thì được, 5 phút sau. Hứa giản nhìn Tần Trầm cầm quốc trước mắt bắt đầu xới đất làm cỏ cho cây trà, mà còn ra dáng, nhất thời không biết nên nói gì. Tam kim ảnh đế mà lại có thể làm việc nhà nông. Chương 137 thời tiết tốt, Tần Trầm vừa gặp được Liễu Định Tương, đối phương không nói hai lời trực tiếp hỏi hắn có thể làm cỏ hay không, Tần Trầm nói có thể học, học một lần kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Mãi đến tận khi Liễu Noãn và bạn trai cô đến gọi ba người về ăn cơm trưa. Hứa giản trong hai giờ này cũng không nhàn rỗi, một lúc thì giúp chú cậu nhổ cỏ, một lúc thì giúp tần trầm đè càng trà để ngừa khuôn mặt kia của hắn bị cành cây làm sước. Gương mặt của tần trầm rất đáng quý. Sau hai tiếng đồng hồ, liễu định thương không nói lời nào tần trầm cũng không mở miệng thành hai cây hũ nút đến khi kết thúc tiến độ của hai người không kém gì nhau. Nghe tiếng liễu noãn gọi về ăn cơm, liễu định tương ngồi thẳng lên, lấy cùi trỏ giữ cách quốc nhìn tần trầm thở đều đạn ngoại trừ trên mặt có ít mồ hôi ra ánh mắt nhìn về phía hắn lần đầu tiên có một tia tán thưởng Thể lực không tệ mấy tiếng làm nông tần trầm mặt không đỏ không thở gấp nhìn liễu định tương nói. Không thể so với chú được ạ, liễu định tương nở nụ cười khiên quốc trên vai đi ra ngoài. Chúng ta không giống nhau, những việc này tôi quen làm cậu sinh sống ở thành phố lớn, lần đầu tiên làm nhỉ. Tần trầm nghe xong rũ mắt liếc nhìn cái cuốc trên tay, gật đầu quả thật là lần đầu tiên. Liễu định tương không lên tiếng, lúc đi ngang qua hứa giản dơ tay vỗ vỗ vai cậu gật gật đầu với cậu rồi đi thẳng về phía trước. Hứa giản, hứa giản và tần trầm không gần không xa theo sát phía sau liễu định tương, hứa giản dùng áo lao mồ hôi cho tần trầm nhỏ giọng hỏi. Anh biết làm vườn khi nào? Sao em không biết? Tần trầm lắc đầu một cái cũng nói nhỏ anh không biết. Tần Trầm sinh ra đã ngậm lấy thìa vàng, ngoài ngày hôm nay ra trong đời chưa từng chạm vào nông cụ nhưng cũng đã từng thấy người giúp việc trong nhà dọn vườn. Thế nhưng lần đầu tiên gặp Liễu Định Thương, rõ ràng đây một bài kiểm tra nhỏ mà đối phương dành cho hắn, cho nên hắn không biết cũng phải biết. Nghe Tần Trầm nói, hứa giản nhìn hắn bằng ánh mắt anh cực khổ rồi còn cho hắn một ngón tay cái. Trước vẻ mặt ngưỡng mộ của hứa giản, Tần Trầm vươn tay phải ra cho cậu nhìn lòng bàn tay của mình, giọng điệu hiếm khi có chút oan ức dộp nước rồi, Hứa Giản nghe xong cả kinh, nhanh chóng cúi đầu nhìn, thấy ngón trò Tần Trầm thực sự bị dộp nước còn rất lớn, tay trái cũng có. Cũng phải, người từ trước đến giờ quen sống trong nhung lụa chưa từng rèn luyện cũng không đeo bao tay, vác quốc quốc đất hơn 2 tiếng đồng hồ, không dộp nước mới là lạ. Vừa nãy Liễu Định Tương ở đây nên Tần Trầm chưa nói, bây giờ thừa dịp chú không có mặt nói ra oan ức của mình với Hứa Giản. Nhìn thấy hai tay tần trầm hứa giản đau lòng, cũng vào lúc này cậu mới hiểu được ánh mắt sâu xa khi nãy của chú nhìn cậu là vì cái gì. Nghĩ đến chú cậu chắc chắn đã biết trước tay tần trầm sẽ bị rụt nước. Nghĩ tới đây, hứa giản liếc nhìn liễu định tương đi phía trước có một chút oán giận. Cuối cùng cậu đã xác định chú cậu là cô ý. Thổi thổi chỗ bị rụt trong tay tần trầm như dỗ trẻ con hứa giản nhỏ giọng nói. Chờ về nhà rồi xử lý vết thương, tần trầm nhìn hứa giản gật gật đầu, được. Từ câu nói được đơn giản của hắn, hứa giản lại có thể nghe ra chút làm nũng, càng đau lòng hơn, thổi thổi giúp hắn. Nếu tiểu nam có ở đây nhìn thấy bộ dạng này của tần trầm, trong lòng nhất định sẽ phỉ nhổ. Cũng đâu phải lần đầu tiên bị dột nước trước đây sao lại không thấy anh trầm mảnh mai yếu đuối như thế. Trước đây khi quay phim, thỉnh thoảng sẽ bị đạo cụ làm bị thương tay cũng dột nước, khi đó tần trầm mặt không đổi sắc để tiểu nam dùng kim khử độc chọc mụn nước cho hắn, sau đó băng miệng vết thương, hai ngày sau là bình thường. Quả nhiên người đang đắm chìm trong tình yêu, liền trở nên tay không thể sách vai không thể khiêng. Cuối cùng là vì có người oán giận và dựa vào. Đến khi ba người về đến nhà, đồ ăn đã bầy lên bàn, sẽ mọi người đến đông đủ mới bắt đầu. Chiếc bàn tròn lớn vốn trống trải vì hứa giản tần trầm và bạn trai liễu noãn, cuối cùng cũng ngồi đủ một lần, không còn chỗ trống. Mở rất nhiệt tình, vẫn luôn bắt chuyện mời tần trầm dùng bữa, nói đều là người trong nhà, không cần khách sáo. Nghe đến ba chữ người trong nhà, liễu định thương dương mắt nhìn vợ mình, thật sự không phát biểu ý kiến phản đối, chỉ rót cho mình một ly rượu trái cây tự làm, sau đó hỏi tần trầm và bạn trai liễu noãn. Uống rượu không? Đối mặt với ba vợ tương lai của mình, rõ ràng bạn trai liễu noãn có chút khách sáo, liên tục xua tay. Cảm ơn chú, cháu không uống rượu. Bạn trai liễu noãn là thầy dạy vật lý cấp 3, đeo mắt kính gọng đen, vẻ bề ngoài trắng trẻo, vừa nhìn đã biết một đứa trẻ ngoan từ nhỏ đến lớn. Liễu Định Thương nghe xong cũng không miễn cưỡng, chuyển mắt nhìn về phía Tần Trầm. Đối diện ánh mắt thăm dò của Liễu Định Thương, Tần Trầm dừng một chút, mở miệng nói: "Bình thường cháu cũng không hay uống rượu, nhưng mà hôm nay phải uống với chú một chén." Nghe Tần Trầm nói xong, hứa giản nhanh chóng cầm bình rượu rót cho hắn một ly. "Rượu vàng chú cất còn hơn rượu mua bên ngoài, anh Trầm, anh nên nếm thử." Mà Liễu Noãn không nhẹ không nặng nhéo đùi bạn trai mình dưới bàn, điên cuồng dùng ánh mắt ra hiệu. Anh xem tần trầm nhà người ta thật là biết nói chuyện. Tên ngốc nhà anh, nhận được ánh mắt liễu ngoãn bạn trai nàng rất là bất đắc dĩ nhìn nàng trong mắt. Uống nửa ly thì anh có thể làm sao? Anh thật sự không thể uống. mợ sở con dệt tương lai lúng túng, nói em trai liễu ngoãn đem nước trái cây tới cười nói. Bọn họ có thể uống rượu, chúng ta không thể uống rượu thì uống nước trái cây. Nước trái cây cũng là của nhà ép, đều là trong lúc hứa giản và tần trầm lên núi trà tìm Liễu Định Tương, Liễu Noãn và bạn trai đến vườn trái cây hái trái cây, rất tươi ngon. Cải thảo nhà mình bị người ta hái, nghĩ đến đây tâm trạng Liễu Định Tương cũng không vui nổi cho nên trên bàn cơm rất ít nói cầm ly rượu uống đến say. Tiểu lượng của tần trầm cao, mặt Liễu Định Tương đỏ dần hắn chẳng có chút phản ứng nào. Ăn cơm xong, Liễu Định Tương có tâm sự uống không ít rượu, cơm nước không ăn bao nhiêu cho nên mợ xuống nhà bếp nấu cho ông chút cháo. Liễu Định Tương uống say, bước đi cũng không vững, chị em Liễu Noãn bên cạnh ông theo bản năng muốn đỡ ông trở về phòng, ông lại vông tay, hàm hàm hồ hồ nói với hứa giản. Tiểu giản tới đây, chú có lời muốn nói với cháu. Hứa giản nghe xong mau chóng tới rìu chú, tần trầm nhìn hứa giản đỡ Liễu Định Tương đi ra ngoài, không yên lòng muốn theo sau lại bị mở gọi lại. Mợ nhẹ nhàng lắc lắc đầu với hắn, chậm rãi mở miệng. Tiểu tần cứ để hai người riêng tư một lát đi. Tần chầm mím môi một cái, cuối cùng vẫn gật đầu, quay người muốn giúp dọn dẹp bát đũa trên bàn, lại bị mợ ngăn cản. Mợ cười nói, lần đầu tiên tới nhà, nào có thể để cháu làm việc cháu đi nghỉ đi, ở đây cứ để mợ là được rồi. liễu noãn nghe mẹ cô nói vậy, ánh mắt có chút phức tạp nhìn mẹ. Chắc mẹ còn không biết ba đã để người lần đầu tiên tới nhà này quốc đất hơn hai tiếng đồng hồ tay cũng phồng rộp. Tần trầm cũng cười cười. Không sao, để cháu làm. Gương mặt của tần trầm được những người hâm mộ sưng là sát thủ nhân gian, già trẻ đều gục cho nên mở cũng sững sờ trước nụ cười của hắn. Chờ phản ứng lại tần trầm đã bưng bát đũa đi vào phòng bếp. Nhìn tần trầm lưng cao chân dài, mở kéo liễu noãn bên cạnh dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe được hỏi. Còn nói xem rốt cuộc tiểu tần ăn gì lớn lên, sao lại tốt vậy chứ? Liễu noãn buồn cười nhìn mẹ cô, làm sao khen tị với ba mẹ người ta? Mở thành thật gật đầu có hơi, nếu con trai của mẹ được như vậy, mẹ nằm mơ cũng có thể cười tình. Sau khi nói xong mở còn nửa thật nửa đùa thở dài, hay nhìn con nhà người ta, nhìn lại con trai mình chật. Em trai Liễu Noãn ở bên cạnh không cẩn thận nghe được hai câu sau. Mẹ lần sau ghét bỏ con có thể nói nhỏ tí không? Con nghe thấy đó, một bên khác dưới sự yêu cầu của Liễu Định Tương, hứa giản đỡ ông đến tầng cao nhất của biệt thự Đỡ liễu định tương ngồi xuống ghế mây ở lầu chóp, hứa giản đứng thẳng lưng duỗi eo, vừa định hỏi chú tìm mình muốn nói gì, kết quả cúi đầu vừa nhìn, sợ hết hồn, ngay lập tức tay chân luống cuống. Chú chú chú sao vậy? Đang yên đang lành tại sao khóc? Hứa giản không nhìn lầm, chú của cậu là người đàn ông trưởng thành, không biết đã khóc từ bao giờ. Trưởng thành rồi, ngoài hai ngày chú đến trường học nói cho cậu biết cha mẹ không còn và ngày cha mẹ cậu trôn cất hứa giản chưa từng thấy chú khóc cho nên bây giờ cậu hoàng hồn ngoại trừ lấy giấy lao nước mắt cho ông cũng không biết nên làm gì. Liễu định thương hôm nay thật sự đã say ông như không nhận ra được mình đang khóc trước mặt cháu ngoại trai kéo tay hứa giản nói không rõ. Tiểu giản là chú có lỗi với cháu em em xin lỗi chị và anh rể. Nghe thấy liễu định thương xin lỗi. Hứa giản mơ hồ có chút không rõ tình hình hiện tại, không biết tại sao tự dưng chú lại xin lỗi mình, còn nhắc tới cha mẹ. Có lẽ bởi vì có mấy lời muốn say khớt mới nói ra được, liễu định thương cũng không quan tâm ánh mắt khó hiểu của hứa giản, tự nhủ nói liên miên cằn nhằn rất nhiều. Liễu định thương nói, tần trầm là đứa trẻ tốt chịu khổ. Nói ông không là một người chú tốt chuyện hứa giản thích đàn ông mà ông vẫn luôn không biết ông không làm tròn trách nhiệm trước khi hứa giản xảy ra tai nạn giao thông ông cũng không biết để một mình cậu ở thành phố xa lạ chịu oan ức. Liễu định tương nói hứa giản số khổ từ nhỏ không còn cha mẹ ông cho là hứa giản công cũng liên quan đến việc từ nhỏ cậu đã thiếu tình thương, ông nói xin lỗi ba mẹ hứa giản những năm qua không chăm sóc tốt cho hứa giản. Liễu Định Tương nói liên miên cằn nhằn rất nhiều, nước mắt rơi xuống, nói chuyện hứa giản và tần trầm ông không có quyền can thiệp ông chỉ hy vọng những ngày tháng sau này hứa giản bình an vui vẻ, không phải ông không thích tần trầm, chẳng qua là cảm thấy có lỗi với ba mẹ cậu. Những câu nói này, chỉ có uống say Liễu Định Tương mới nói ra được. Trong lòng hứa giản, gia đình chú là người thân duy nhất của cậu, cậu đối với bọn họ biết ơn còn không kịp, nếu không phải chú cậu, nào có cậu ngày hôm nay, cho nên bây giờ nghe chú tự trách không khỏi ngạc nhiên Cậu không nghĩ rằng chú cậu có thể vừa hết những thiệt thòi của cậu bao năm qua vào người mình, hơn nữa còn bởi vậy mà tự trách hổ thẹn cảm thấy không làm tròn trách nhiệm người làm chú. Nhìn Liễu Định Tương nước mắt đầy mặt mũi hứa giản chua sót cảm giác rất khó chịu. Người say rượu giống như trẻ con hứa giản liên tục rỗ rồi khuyên mới đưa được Liễu Định Tương về phòng ngủ. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng ra ngoài, hứa giản dương mắt vừa nhìn thấy tần trầm và mợ đang chờ mình. mợ lo lánh nhìn vào cánh cửa, nhẹ giọng hỏi. Đã ngủ rồi, hứa giản gật gật đầu, vâng, say rồi. mợ nhíu nhíu mày cao nhào, đã nói ông uống ít rượu mà không nghe, lâu nay đâu có say. Nghe mợ nói, hứa giản càng khó chịu hơn, những câu nói trên kia chắc chắn chú cũng đã kiềm nén trong lòng rất lâu. Hứa giản tuy ít khi về thế nhưng trong nhà vẫn chuẩn bị phòng cho cậu, giữa trưa nắng to, liễu định tương không sao, mở cũng nói hai người đi ngủ chưa. Sau khi trở lại phòng, vừa mới đóng cửa lại, tần trầm nghe hứa giản thở dài thườn thượt một hơi. Tần trầm đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi, sao vậy, lẽ nào chú không đồng ý chuyện của chúng ta? Hứa giản lắc lắc đầu, không phải. Không chờ tần trầm hỏi lại, hứa giản dương mắt nhìn hắn, sau đó nói chuyện xảy ra vừa với hắn. Nghe hứa giản nói xong, tần trầm trầm mặc vài giây, cuối cùng dơ tay vỗ vỗ vai cậu ôm người vào trong ngực nhẹ nhàng nói. Chú rất quan tâm em. Hứa giản khẽ gật đầu, xoa xoa bả vai hứa giản tần trầm tiếp tục nói. Quá khứ đã qua chúng ta không thể thay đổi quá khứ, hiện điều duy nhất có thể làm hiện tại chính là cùng sống tốt mỗi ngày, đừng để cho chú mợ lo lắng. Hứa giản em thật sự rất biết ơn gia đình chú em không ngờ trong lòng chú luôn phải chịu áp lực lớn như vậy là em làm cho bọn họ lo lắng. Cũng là ngày hôm nay hứa giản mới biết mình trong lòng liễu định tương quan trọng đến nhường nào, đối phương quan tâm mình biết bao. Sự quan tâm này cũng không thay đổi theo khoảng cách dù cậu ở thành phố đi chăng nữa, sau lưng cậu mãi mãi có những người đang thầm lặng quan tâm đến cậu. Cậu có chút hối hận vì thời gian trước đây không thường về thăm chú mở. Vừa nãy trước mặt liễu noãn và những người khác tâm tình hứa giản vẫn còn kiềm nến, hiện tại chỉ có cậu và tần trầm, cảm xúc tự trách của cậu liếc mắt một cái là rõ mồn một. Mấy phút trước là hứa giản an ủi liễu định tương, mấy phút sau, biến thành tần trầm an ủi cậu. Ngày hôm nay vì vội về, hai người dậy rất sớm cuối cùng hứa giản dựa vào vai tần Trầm ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bởi vì kỳ nghỉ có hạn, hứa giản và tần Trầm ở nhà chơi hai ngày rồi phải quay về trước khi đi Liễu Định Thương gọi bọn họ đến vườn trái cây hái rất nhiều hoa quả còn mang mấy hũ trà mới năm nay. Hứa giản nhìn đặc sản và hoa quả tươi trong cốc sau cầm trà nhìn chú. Chú chúng cháu không cầm trà cháu và tần Trầm đều không hay uống trà. Liễu Định Tương tức giận liếc cậu một cái, cháu bị ngốc à, chú cho hai cháu hả? Là cho cháu mang biếu ba mẹ Tiểu Tần, khi Tần trầm tới, cha mẹ Tần cũng chuẩn bị qua cáp để hắn biếu cả nhà Liễu Định Tương. Về phần Liễu Định Tương uống say khóc lóc nói chuyện với Hứa Giản, sau khi tỉnh lại lặng thinh không nhắc tới, không biết là quên mất hay là ngại nói ông không đề cập tới, Hứa Giản cũng không nói, câu chuyện cứ như vậy đi qua. Cũng kể từ khi đó thái độ của liễu định tương đối với tần trầm cũng khác hẳn, điểm rõ ràng nhất chính là xưng hô từ tần trầm tự nhiên biến thành tiểu tần. Sau khi nói xong không chờ hứa giản phản ứng, mở cũng chỉ tay về phía các loại hoa quả cốt sau, cười nói. Mấy thùng này, không chỉ cho hai đứa, còn có ba mẹ tiểu tần, còn lại cháu mang cho đậu đậu và những người bạn khác một ít tuy chút qua mọn thế nhưng đều là trái cây nhà trồng, biếu cho mọi người nếm thử. Hứa giản quay đầu liếc mắt nhìn cốt sau đầy nắp hậu chi hậu rác gật đầu Đã bảo là nhiều trái cây thế này chúng ta cũng ăn không hết. Vừa nãy sắp đồ lên xe xong, hứa giản còn nói thầm với tần trầm rằng tủ lạnh không nhét đủ, nhiều đồ như vậy, về nhà chắc ăn không hết sẽ hư. Tần trầm nghe xong cười nhìn hắn, không phải ban đầu em còn nói mua một cái tủ lạnh khác sao. Hứa giản đỏ mặt gượng gạo nói em đùa thôi. Trong vui cười và không nỡ của gia đình Liễu Định Tương tần trầm và hứa giản khởi hành về Nam Phong. Như thường lệ Tần Trầm lái xe, hứa giản ngồi ở phó lái thở dài một hơi. Không biết tại sao cho tới bây giờ em vẫn còn cảm giác chú đồng ý chuyện của hai chúng ta là ảo giác. Tần Trầm nghe xong gật đầu, đúng là cửa của chú dễ qua hơn anh tưởng tưởng. Cùng ngày Liễu Định Tương nói Tần Trầm làm cỏ Tần Trầm đã chuẩn bị tâm lý bị gây khó dễ, lại không ngờ qua cửa thế này. Tần Trầm cảm thấy nói cho cùng có thể là vì Liễu Định Tương quá quan tâm hứa giản, không muốn để hứa giản bị kẹt giữa hai người bọn họ. Hứa giản xoay mặt nhìn tần trầm cười đến thấy răng không thấy mắt. Có phải chú của em siêu tốt bụng không, đã nói với anh là đừng căng thẳng. Sắc mặt tần trầm bình tĩnh cái gì mà chú của em là chú của chúng ta. Hứa giản đầu tiên là sưỡng sở sau đó vui vẻ. Anh còn rất nghiêm túc, tần trầm đàng hoàng trịnh trọng quá khen. Nghe tần trầm nói, nụ cười trên mặt hứa giản rõ ràng hơn, cậu quay đầu nhìn về ra ngoài cửa xe cảm thán. Thời tiết hôm nay thật đẹp. Tần trầm liếc mắt nhìn cậu cũng khinh khẽ cười cười thầm phụ họa trong lòng. Thời tiết rất đẹp, chương 138, sinh Khương Gừng. Lần đầu tiên Khương Lâm ta biết thầm tịch y không phải thầm tịch mà tên là Giang Sâm, là công tử trong thủ tướng quân. Giang Sâm bừa bãi ngông cuồng, là thiếu tướng trẻ nhất mà quốc trinh chiến xa trường, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, được bách tính phong thành chiến thần. Nhưng thiếu tướng chỉ được gọi là chiến thần cũng không phải thần thật đến cùng chỉ là một người phàm, sẽ bị thương, sẽ chảy máu. Lần đầu tiên Khương Lâm Tà gặp Giang Sâm, chính là ở dưới vách núi, nhìn thấy đối phương bị thương hôn mê bất tỉnh. Khi đó Khương Lâm Tà cũng vừa tu luyện thành hình người, nghe các tiền bối nói tìm tụ linh thảo để tu luyện nhanh hơn. Kết quả tụ linh thảo không tìm được lại nhặt được một Giang Sơn bị thương. Khương Lâm Tà là một mèo tinh xưa nay chưa từng ra khỏi núi sâu, mới vừa tu luyện ra hình người, cảm thấy tò mò với tất cả mọi thứ bên ngoài cho nên nhìn thấy giang sâm đẫm máu nằm thoi thóp cũng không sợ trái lại đi xung quanh y hai vòng đưa người về hang của mình. Khi đó Khương Lâm Tà vẫn chưa có tên, lại vì linh lực thấp kém, tất cả mọi người gọi anh là mèo tinh nhỏ, trên đường gặp phải những yêu tinh khác nhìn thấy cậu có người máu me nhảy nhụa trở về, đều kinh ngạc kêu anh. Mèo tinh nhỏ, không phải ngươi đi tìm Linh Thảo sao? Sao lại dẫn một kẻ đã chết trở về? Mèo tinh nhỏ không phục lắm, nhe răng trừng đối phương, hắn còn chưa có chết mà. Yêu tinh kia cười cậu, sao vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn nếm thử mùi vị thịt người? Mèo tinh nhỏ không nói, bồi đầu cõng giang xâm đi về phía hang của mình. Hang của mèo tinh nhỏ là một gốc cổ thụ, anh không biết tuổi tác của cổ thụ. Từ khi anh có ý thức tới nay, cổ thụ đã biết nói chuyện. Cổ thụ dùng bộ rễ chẳng chịt của mình đang làm chỗ che mưa che gió cho mèo tinh nhỏ. Mèo tinh nhỏ nhét giang sâm thoi thóp vào trong hang của mình, nhấc móng vuốt vỗ vỗ dễ cổ thụ, giọng điệu kích động. Ông cây đa ông xem cháu mang về cái gì này. Bị anh vỗ vỗ cảnh lá cây đa run lên, sau đó một giọng nói thăng trầm từ phía trên vang lên. Nhóc con, nam nhân này đã sắp chết rồi, cháu không nên dẫn hắn về, sẽ rước họa vào thân. Mèo tinh nhỏ ngồi đống lá cây nghe xong xìu vai, cắn móng tay nhìn chằm chằm giang sâm hôn mê bất tỉnh, vẻ mặt vừa xoắn suýt vừa khó xử. Nhưng hắn là con người, cháu chưa từng thấy người bao giờ. Cây đa to lớn phát ra tiếng thở dài từ tán lá. Con người quỷ kế đa đoan, lòng dạ độc ác thầy trừ yêu đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt dù chúng ta không hề làm gì cả cháu không cần phải dính vào máu tanh. Những yêu tinh sinh sống trong núi này, có cả từ nhỏ lớn lên trong núi, ví dụ như mèo tinh nhỏ, cũng có xả yêu bên cạnh là bị con người hung tàn xua đuổi chạy vào. Cho nên đối với con người, đại đa số yêu tinh nơi này là vừa sợ hãi vừa căm hận, sợ kiếm gỗ đào và bùa trong tay bọn họ, hận bọn họ đuổi tận giết tuyệt không để lại đường sống. Nói chung mọi người đều không có cảm tình gì đối với con người, đối với cái chết của con người, bọn họ vui như mờ cờ. Mèo tinh nhỏ bỏ ra mấy trăm năm tinh lực mới khẩu cực tu luyện thành hình người cho nên anh không thể nào trơ mắt nhìn một người chết trước mắt mình mà bản thân không làm gì được. Xoắn suýt vài giây, mèo tinh nhỏ ngửa đầu nhìn cây đa, cháu giúp hắn chữa khỏi vết thương sau đó đuổi hắn ra ngoài, như vậy có được không? Nghe mèo tinh nhỏ nói, cây đa không nói tốt cũng không nói xấu, chỉ để lại một tiếng thở dài. Cứ như vậy, mèo tinh nhỏ giữ giang sâm ở lại, anh không hiểu y học với tâm thái ôm ngựa chết coi như ngựa sống lột sạch quần áo giang sâm, nhìn thấy thiếu tướng trần chuồng sau đó sờ sờ bụng của mình, ngạc nhiên lầm bầm lầu bầu. Thịt hắn cứng lắm, cây đa. Sau khi nói xong, mèo tinh nhỏ còn nhéo nhéo cánh tay đối phương, đôi mắt sáng lên, cánh tay cũng rất cứng. Cây Đa không nhịn được giải thích cho mèo tinh không dành thế sự, đó là cơ bắp nam nhân này quanh năm hành quân đánh trận rèn luyện có được. Hai mắt mèo tinh nhỏ sáng lấp lánh, vậy cháu rèn luyện cũng sẽ trở nên giống như hắn sao? Cây Đa, hẳn là có thể. Mèo tinh nhỏ chưa từng thấy thế giới ngoài kia quyết định rèn luyện, nhưng trước đó anh cần phải cứu sống người sắp chết này. Mèo tinh nhỏ đi tìm rất nhiều thảo dược có thể trị bệnh ở gần đó, nhưng anh không biết phân biệt các loại, vì vậy ôm hết tất cả những thứ anh cảm thấy có thể trị bệnh được về nhà chất đống dưới gốc cây đa khổ não. Ông cây đa cái nào là thuốc chữa vết thương? Vấn đề này cây đa cũng không biết, ông chỉ biết là loại nào có độc loại nào không có độc. Cuối cùng hết cách rồi, mèo tinh nhỏ dùng toàn bộ thảo dược có thể sử dụng đắp lên người giang sâm, sau đó hai móng trước chắp lại bái lại trước ngực giang sâm trong miệng lầm bẩm lại nhài. Có thể sống hay không tùy thuộc vào ngươi, dù sao ta cũng không phải đại phu. Vết thương to nhỏ trên người được đắp không dưới 10 loại thảo dược, vốn là mèo tinh nhỏ cũng không ôm hy vọng, lại không ngờ rằng sắc mặt Giang Sâm còn thật sự từ từ chuyển biến tốt, mèo mù vỡ chuột chết được mèo tinh nhỏ nhặt về, Giang Sâm kiếm về một mạng. Cứu được tính mạng xong phải giải quyết vấn đề ăn cơm, mèo tinh nhỏ nhảy nhót từng bừng hái chút hoa quả hại cho Giang Sâm, vắt nước quả dại vào trong miệng Giang Sâm. Vào ngày thứ 8 mèo tinh nhỏ nhặt được Giang Sâm, Giang Sâm hôn mê bất tỉnh cuối cùng cũng mở mắt nhưng mà hắn mở mắt động tác đầu tiên chính là cho mèo tinh nhỏ chăm sóc anh bảy tám ngày trời một trưởng ngã sang bên cạnh. Giang Sâm chống người ngồi dậy, ánh mắt đề phòng nhìn thiếu niên trước mặt. Người là ai, đây là đâu, ngay khi thiếu niên ngã xuống đất một cơn gió thổi qua thổi đến mức lá cây trong rừng vang xào xạc Mèo tinh nhỏ có lòng tốt cứu người đột nhiên không kịp chuẩn bị bị đẩy ngã vịt mông xuống. Vui một tiếng sau đó đứng lên, vừa xoa cái mông đau đau đớn của mình vừa nhìn giang sâm, vừa tức vừa oan ức. Đây là nhà ta, ông nói quả nhiên không sai, con người đều là kẻ xấu, ta có lòng tốt cứu ngươi, ngươi còn đánh ta. Nhìn mèo tinh nhỏ thấp hơn mình một cái đầu, giang sâm ngần người, là ngươi đã cứu ta. Mèo tinh nhỏ vô cùng tức giận, thần sắc giận dữ. Nếu như không phải ta, ngươi đã bị chó sói dưới vách núi ăn thịt từ lâu rồi. Được mèo tinh nhỏ nhắc nhở thiếu tướng cuối cùng cũng nhớ ra. Không sai, vì tránh né quân địch quả thật là mình đã ngã xuống vách núi sau vài nhát kiếm của quân địch. Lại nhìn quanh bốn phía trong hốc cây mà y nằm bây giờ rất to trên mặt đất phủ đầy cỏ khô áo giáp của y được cẩn thận đặt bên cạnh quần áo trên người cũng sạch sành xanh trông như đã có người chăm chút. Nghĩ tới đây, biết mình hiểu lầm, Giang Sâm nhanh chóng nói lời xin lỗi với thiếu niên đang bất mãn. Thật xin lỗi, vừa rồi tôi không cố ý. Quanh năm tập võ, sau khi y khôi phục ý thức cảm giác bên cạnh có người lén lén lút lút chỉ ra tay theo bản năng, lại không ngờ rằng đánh chúng ân nhân cứu mạng của mình. Mèo tinh nhỏ giận cũng nhanh mà ngôi cũng nhanh, thấy Giang Sâm thật lòng xin lỗi mình, anh trái lại ngượng ngùng trước gãi đầu một cái. Không sao, dù gì cũng không phải ngươi cố ý. Giang Sâm nhìn anh ta ngủ đã bao lâu? Mèo tinh nhỏ ngửa mặt nghiêm túc suy nghĩ một chút cuối cùng nói, dựa theo tính toán của loài người các ngươi từ khi ta phát hiện ngươi đến bây giờ, đã qua 8 ngày. Giang sâm cả kinh ta hôn mê lâu như vậy. Mèo tinh nhỏ gật đầu, đúng rồi. Giang sâm nhíu chặt mày, ngươi phát hiện ta đang dưới vách núi. Mèo tinh nhỏ gật đầu, phải. Nhìn cái nhà chỉ có 4 bức tường dễ, giang sâm nhìn thiếu niên trước mắt tâm trạng và ánh mắt đều phức tạp, ngươi nói đây là nhà ngươi. Ngươi ở nơi đây sao? Không nhận ra vẻ thương cảm trong mắt Giang Sâm, mèo tinh nhỏ kêu ngạo ưỡn ngực phải có phải nhà ta rất đẹp không? Đối diện ánh mắt khen ta đi của thiếu niên, Giang Sâm từ nhỏ lớn lên trong phủ tướng quân xa hoa. Tâm tình phức tạp hơn. Trong lúc nhất thời Giang Sâm không lên tiếng, mèo tinh nhỏ cũng không ngại, xoa nhẹ mông mình còn hơi đau đến gần Giang Sâm, đưa trái cây mới hái khi sáng cho y, đôi mắt to tròn nhìn y. Người có đói bụng không? Có muốn ăn cái này không? Hồn mê mấy ngày, bụng Giang Sâm đã đánh trống từ lâu, nói một tiếng cảm ơn sau đó giơ tay muốn nhận kết quả tay y đưa qua một nửa, đối phương lại đột nhiên thua tay về. Nhìn thiếu niên giấu tay sau lưng, Giang Sâm, mèo tinh nhỏ giấu trái cây ra phía sau, một mặt đột nhiên nhớ ra chuyện lớn. Đúng rồi, ông cây đa nói bây giờ thân thể ngươi còn yếu, không thể chỉ ăn quả dại, ngươi chờ một chút ta đi bắt hai con cá về cho ngươi, tay nghề của ta khá tốt. Nghe anh nói, Giang Sâm mơ hồ cây đa ông. Sau khi nói xong không chờ Giang Sâm trả lời, mèo tinh nhỏ đã vội vã quay người chạy, để lại một mình Giang Sâm sững sờ tại chỗ cũ. Trong rừng rậm đào mắt đã không thấy bóng người thiếu niên, Giang Sâm nhíu nhíu mày nghĩ thầm. Ông cây đa, lẽ nào thiếu niên này vì đầu óc không được bình thường mới bị cha mẹ vứt bỏ trong rừng già núi thảm này? Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt Giang Sâm cũng rất đau lòng cho thiếu niên nở nụ cười với hai lúm đồng tiền. Trong núi rừng tránh không khỏi sẽ có chim bay cá nhảy, Giang Sâm cẩn thận quan sát xung quanh một chút sau khi xác nhận an toàn mới từ từ ngồi xuống. Lá cây màu xanh lục trên đất làm đống hoa quả dại rực rỡ đẹp mặt thoạt nhìn cũng rất có ngon miệng, Giang Sâm cũng không chờ mèo tinh nhỏ nướng các cảm thấy chờ ân nhân bắt được cá rồi nướng kỹ y cũng gần chết đói rồi. Dù sao thiếu niên nhìn qua thân thể gầy gò, không giống như người chuyên bắt cá. Trong lòng nghĩ như vậy, Giang Sâm trực tiếp cầm lấy quả dại trên đất cắn một miếng. Sau đó y bị chua đến mức gần ê răng, nhìn chăm chú quả dại trong tay, sắc mặt giang sâm hơi đổi một chút cuối cùng vẫn là cắn răng ăn mấy quả còn lại trên đất. Vừa ăn giang sâm vừa nghĩ, vừa nãy thế mà quên hỏi tên ân nhân của y thiếu niên thoạt nhìn 15, 16 tuổi đến cùng vì sao lại ở trong núi sâu, nếu gặp phải thú hoang thì làm sao? Nghĩ đến ân nhân cứu mạng của mình xong, Giang Sâm lại nghĩ đến chuyện trong quân đội, mất tích nhiều ngày như vậy, cha và thuộc hạ của y chắc chẳng đều cho là hắn đã rớt xuống vách núi mà chết. Giang Sâm thở dài tự lầm bẩm, không biết tình hình trận chiến bây giờ thế nào. Quân địch đánh lén lần này làm binh lính bọn họ tổn thất nặng nề, giang sâm càng nghĩ càng ngồi không yên, vừa lo lắng cho cha, vừa lo lắng thiếu niên gặp phải thú hoang trong rừng cho nên y cầm thanh kiếm bên cạnh dùng kiếm chống đỡ thân thể còn chưa có khỏi hàn của mình đi ra khỏi hốc cây. Nhưng khi y mới vừa cố gắng hết sức đi tới cửa hang chân còn chưa bước đi, một giọng nói giả nua đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu y. Người vừa lấy được mạng về, nếu muốn sống, hãy thành thật ở một chỗ, đừng đi lung tung. Mấy ngày trôi qua, hiện tại mọi người trong rừng đều biết mèo tinh nhỏ hóa hình người ra ngoài hái thuốc nhặt được một nam nhân. Ban đầu tất cả mọi người ôm thái độ xem kịch vui, chờ xem con người có sinh mệnh yếu đuối này đến khi nào sẽ tắt thở, nhưng mà cũng không biết là tên con người này mạng lớn hay là mèo tinh nhỏ số may, y thật sự được mèo tinh nhỏ dùng các loại thảo dược cứu sống. Hiện tại tất cả mọi người mắt lom lom nhìn chằm chằm giang sâm, đặc biệt là xả yêu bị loài người đuổi vào trong núi, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng vồ lấy y. Giang sâm chờ đợi ở đây, vẫn không có yêu tinh nào vì một con người bình thường mà đắc tội lão yêu ngàn năm, nhưng chỉ cần y vừa đi ra khỏi cây đa phạm vi che chở của cây đa, mà y bị thương nặng như vậy tuyệt đối không sống hơn nửa tiếng đồng hồ sẽ bị bầy yêu xé nát. Cây đa tuy cũng không thích con người, lại cũng không muốn công sức mèo tinh nhỏ mấy ngày khổ cực nước chảy về biển đông. Cho là gần đây chỉ có hai người là mình và mèo tinh nhỏ, Giang sâm trợt vừa nghe thấy giọng nói này, phản xạ có điều kiện nắm chặt chuôi kiếm của mình ánh mắt đề phòng quát lớn Ai, Giang Sâm dứt lời thân cây đa to lớn lung lay, y bị một trận mưa lá cây làm nheo mắt lại, chờ y mở mắt ra một lần nữa, thấy cây đa như có một cành cây sống, mang theo gió hất tới mặt y. Giang Sâm dùng mình, không còn kịp suy nghĩ tình cảnh hiện tại thế nào, theo bản năng rút kiếm muốn chặn lại, một giây sau phía sau y lại vang lên một giọng nói giòn tan. Ông cây đa ông làm gì đó? Nghe ra giọng nói thiếu niên, Giang Sâm hơi nhớn mày xoay mặt vừa định nói ân nhân đi nhanh đi, sau đó còn chưa kịp mở miệng y cảm thấy hoa mắt có thứ gì thoáng qua bên cạnh mình. Chờ Giang Sâm xoay mặt lại, thấy thiếu niên giang hai tay ra chặn trước mặt mình, trên tay phải còn cầm hai con cá vùng vậy tứ tung, còn thân cây vốn khí thế hùng hổ hất về phía y cũng bỗng nhiên dừng lại giữa không chung. Mèo tinh nhỏ che trước mặt Giang Sâm, đang ngửa mặt lên của trách ông cây đa của anh, không ngờ nhận lúc anh không có mặt ra tay với Giang Sâm. Ông cây đa chúng ta đã nói rồi mà, cháu chỉ đi hắt hai con cá, sao ông có thể bắt nạt một con người bình thường chứ? Thường thế của hắn cũng chưa lành mà ông chơi xấu. Mèo tinh nhỏ ở phía trước đang tranh cãi với cây đa, nhưng Giang Sâm được anh che chờ ở phía sau hoàn toàn không nghe rõ anh nói cái gì, lực chú ý đều bị phía sau anh hấp dẫn. Nhìn thứ đang đung đưa phía sau thiếu niên, Giang Sâm chừng mắt nhìn, xác nhận không phải mình hoa mắt nhìn lầm sau đó mới chậm rãi mở miệng. cái đuôi đuôi Nghe Giang Sâm nói, mèo tinh nhỏ đang thao thao bất tuyệt khượng lại, xoay mặt vừa nhìn, sau đó à một tiếng. Đôi ta lại chạy ra ngoài. chương 139, sinh Khương Gừng. Mèo tinh nhỏ mới vừa hóa hình người chưa giấu được đôi mình, vậy nên bại lộ mình không phải là người sự thực. Giang Sâm, một người bị thương nặng, mới tỉnh táo đã phát hiện mình ân nhân cứu mạng biến thành ân yêu cứu mạng. Phía trên vang lên tiếng cây đa già than thở chắc cũng cảm thấy mèo tinh nhỏ vô lý. Bất kể thế nào, mèo tinh nhỏ cứu mạng mình, chồng cũng không phải yêu tinh xấu, cho nên đối mặt với cá nướng thơm ngát mà thiếu niên đưa tới, giang sâm vươn tay nhận lấy không chút do so dự. Thường cần động cốt 100 ngày, giang sâm té xuống từ trên vách núi treo leo cao như vậy, ngũ tạng lục phủ đều suýt chút nữa lộn lên, hiện tại tuy có thể nói là dáng đi hai bước thế nhưng thân thể cũng chưa khỏi hẳn, cho nên y tạm thời ở lại, mèo tinh nhỏ cũng vui vẻ chia sẻ ngôi nhà của mình với y. Lại qua mấy ngày, Giang Sâm cầm gậy gỗ bên đống lửa, y lên tiếng kêu một tiếng, mèo tinh nhỏ dừng lại, bắp gặp ánh mắt thiếu niên nhìn sang y cau mày. Cứ gọi ngươi là mèo tinh nhỏ cũng không thiện, ngươi vẫn nên có một cái tên. Mèo tinh nhỏ cầm khoai tây nướng chín nhìn y, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Tên, ừm, Giang Sâm dùng gậy gỗ chỉ chỉ mình, giải thích chẳng hạn như ta tên là Giang Sâm, tự hư thận ngươi thì sao? Mèo tinh nhỏ lắc đầu ta không có tên. Cha mẹ của anh đều không có linh trí, cũng không nghĩ tới anh có thể tu luyện thành tinh, không đặt tên cho anh. Đã nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đều kêu mèo tinh nhỏ, anh cũng không nghĩ tới tự đặt tên cho mình. Giang Sâm nghe xong nhìn anh, nếu không ta đặt tên cho ngươi. Chuyện có tên đối với mèo tinh nhỏ mà nói là điều rất mới lạ, nghe Giang Sâm nói sau đó hai mắt mèo tinh nhỏ sáng ngời, đôi phía sau vảnh lên thật cao. Có thật không, ngươi muốn đặt tên cho ta? Giang Sâm cười gật gật đầu trong lòng suy nghĩ mấy cái họ cuối cùng hỏi mèo tinh nhỏ, ngươi cảm thấy họ Khương thế nào? Giang, mèo tinh nhỏ nghiêng đầu cùng họ với ngươi sao? Không phải, Giang Sâm dùng gậy gỗ viết xuống đất chữ Giang và Khương kiên nhẫn nói với mèo tinh nhỏ. Giang của ta là Giang trong sông lớn, ngươi là Khương này, phát âm giống nhau thế nhưng cách viết thì khác. Mèo tinh nhỏ vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm hai chữ trên đất một chút sau đó ngẩn đầu nhìn Giang Sâm. Chữ của người có vẻ dễ viết hơn. Sau khi nói xong không chờ Giang Sâm trả lời, mèo tinh nhỏ cười tươi giói, nhưng mà ta thích họ Khương này trên cái chữ giống như hai cái tai của ta. Nói chuyện, mèo tinh nhỏ vừa duỗi ngón tay trắng nhỏ của mình ra chỉ chỉ hai điểm trên đầu chữ Khương. Giang Sâm không ngờ anh nhìn mọi thứ bằng góc độ như thế, thành công bị anh chọc phát cười, cười xong rồi hỏi anh, vậy cứ quyết định thế đi. Mèo tinh nhỏ gật đầu, được. Có họ, vậy còn đến tên, Giang Sâm vốn không có chút manh mối nào, nhìn thấy đuôi trắng phía sau mèo tinh nhỏ, suy nghĩ chợt lóe lên, nói. Người thấy tên Khương Bạch thế nào? Mèo tinh nhỏ đọc theo một lần, một giây sau híp mắt cười, êm tai, ta thích cái tên này. Vì vậy cái tên Khương Bạch cứ như vậy được quyết định, Giang Sâm sau đó còn nghĩ thêm cho Khương Bạch lâm tà. Giang Sâm chưa từng nói ý nghĩa của cái tên lâm tà, mãi đến tận rất lâu về sau, mèo tinh nhỏ mới hiểu được. Cuối cùng Giang Sâm cũng không ở chỗ Khương Bạch cho đến khi bình phục bởi vì sau nửa tháng, binh lính cũng đã tìm tới. Ngày đó Giang Sâm rơi xuống vách núi, giải quyết quân địch đánh lén xong sau đó cha y hạ lệnh cho quân lính truy tìm tung tích của thiếu tướng. Nguyên văn là sống phải thấy người chết phải thấy thi thể cho dù hài cốt không còn cũng phải tìm thấy mảnh áo của y. Hàng của Khương Bạch cách vách núi rất xa, ngày đó Khương Bạch cõng Giang Sâm đi rất lâu mới về tới cũng khó để các quân lính có thể tìm tới nơi này. Giang Sâm đi theo người tìm thấy y, trước khi đi hỏi Khương Bạch có đồng ý đi cùng y không. Thiếu niên nhìn Giang Sâm chằm chằm vài giây, cuối cùng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. "Ngươi về nhà, nhưng nhà của ta lại ở đây, ta không đi đâu hết." Mèo Tinh nhỏ từ chối lời mời của Thiếu tướng quân, ánh mắt Thiếu tướng quân cô độc rời đi, đi mấy bước lại đột nhiên quay đầu nói với Thiếu niên. "Khương Bạch ta nhất định sẽ trở về gặp ngươi. Ngươi chờ ta." Hai mắt Khương Bạch sáng ngời, gật đầu chắc định được. "Ta ở đây chờ ngươi." Giang Sâm rời đi, trong núi rừng trở lại như xưa, Khương Bạch lại cả ngày tâm sự nặng nề không lên tinh thần nổi cũng không muốn tìm linh thảo để thu luyện cả ngày ở trong hang của mình. Anh vẫn đợi Giang Sâm, Giang Sâm nói sẽ đến gặp anh, anh sợ mình rời đi mà đúng lúc Giang Sâm tới sẽ bỏ lỡ nhau. Mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây, ngày qua ngày, lá đa già đã ngả màu xanh vàng, mèo tinh nhỏ vẫn chưa đợi được người đặt tên cho mình cũng không biết qua bao lâu, cây đa già lâu không không mở miệng dùng cành cây nhẹ nhàng sờ sờ đầu Khương Bạch thở dài nói: "Cháu đi tìm hắn đi." Khương Bạch ngẩng đầu, "Sao ạ? Cây đa già, từ khi hắn đi, trái tim của ngươi cũng không còn ở mảnh rừng, nếu ngươi muốn tìm hắn thì hãy đi đi." Thiếu niên ngồi trên rễ cây mím môi, cuối cùng quyết định chờ mình đứng lên, cúi đầu đi vào hang mèo của mình. Mấy phút sau, Khương Bạch lại đi ra cúi đầu nói nhỏ: "Hình như cháu không có thứ gì để thu dọn." Cây đa già quơ quơ thân cây, cho hướng cho anh. Hắn ở phía đông, cháu đi về hướng đó, dọc đường đi phải cẩn thận hòa thượng đầu chọc đạo sĩ và thầy trừ yêu. Khương Bạch gật đầu, vâng. Sau khi tạm biệt cây đa già và những người bạn trong rừng, Khương Bạch lên đường xuống núi. Khương Bạch tự ý thức lần đầu tiên rời đi núi, dọc theo đường đi gặp phải con người khó tránh khỏi căng thẳng, vẫn luôn sờ sờ sau đầu và quay đầu nhìn phía sau, chỉ sợ tai và đôi mình thừa dịp anh không chú ý lại nhảy ra ngoài cũng may dọc theo con đường này Khương Bạch ẩn nấp rất khá, thuận lợi đến thành trấn, nơi binh lính Giang Sâm đang đóng quân, trên cổng thành cắm cờ quân rồng bay phượng múa của Giang gia. Không biết có phải vì chiến tranh trực hệ giữa hai nước hay không, công thành kiểm tra đặc biệt nghiêm ngặt, ra vào đều phải qua cửa công văn, Khương Bạch tất nhiên không có vật kia anh làm phép che mắt mới vào trong được. Sau khi vào thành, Khương Bạch phát hiện gương mặt dân chúng trong thành đều rất nghiêm túc, có mấy người thậm chí ủ rũ, như thể rông bão nổi lên, chẳng phồn hoa náo nhiệt như Giang Sâm nói, rất yên tĩnh, người đi trên đường cũng rất ít. Khương Bạch nhìn đường phố trống trải âm thầm bĩu môi. Giang Sâm nói dối, thế nhưng việc này đối với Khương Bạch mà nói chỉ là khúc nhạc dạo ngắn, bây giờ quan trọng nhất là tìm được Giang Sâm, vì vậy Khương Bạch lấy hết sũng khí gọi lại một ông lão đang vội vã, nhỏ giọng cẩn thận hỏi. Lão, lão ra, ngươi biết giang sâm ở đâu không? Ông lão bị gọi dừng bước nghe Khương Bạch nói sau đó quan sát anh từ trên xuống dưới, nhìn anh phong trần mệt mỏi mới bừng tỉnh hỏi. Tiểu công tử ngươi cũng đến đi dự đám tang sao? Khương Bạch sững sờ, đi dự đám tang. Anh hiểu đi dự đám tang là có ý gì? Chiến tranh loạn lạc dọc theo con đường này anh đã gặp qua không ít. Tuy nhiên lời của ông lão, anh lại nghe không hiểu quân giang ra có ai chết trận sao? không chờ khương bạch hỏi lại ông lão lại bi thương thở dài lắc đầu nói với anh đáng tiếc tiểu công tử đã tới chậm một bước thiếu tướng quân đã trôn cất sáng sớm hôm nay nghe ông lão nói khương bạch như bị sét đánh sững sờ tại chỗ ông lão thở dài rời đi khương bạch lại chậm chạp chưa kịp phản ứng thiếu tướng quân trôn cất khương bạch hoảng rồi tùy tiện kéo một người đi đường hỏi địa chỉ thẳng đến địa chỉ đó mà đi Cũng như lời ông lão kia từng nói, Khương Bạch đã tới chậm một bước khi đến chỉ nhìn thấy một tấm bia mộ và giấy trắng đầy đất. Thiếu tướng quân Giang Sâm, ngày hôm trước vì bảo vệ tính mạng của một đứa trẻ nên đã trúng tên độc chữa trị không có hiệu quả, đêm đó đã chút hơi thở cuối cùng. Nghe người ta nói, đoạn thời gian thiếu tướng quân hôn mê trong miệng luôn vô thức gọi tên của một người. Giang Lâm Tà, nhưng toàn bộ quân lính Giang Gia, không có một ai tên Giang Lâm Tà. Khương Bạch không thể thấy người đặt tên cho mình lần cuối. Lặng tinh nhìn chằm chằm hai chữ giang sâm trên mộ bia cuối cùng Khương Bạch ngồi trên đất nói liên miên cằn nhằn trước bia mộ giang sâm cả ngày giống như trước kia. Khương Bạch nói với y những chuyện xảy ra trong rừng khi y đi rồi, trách giang sâm không giữ lời hứa, đã nói sẽ trở lại tìm anh, kết quả chờ không được bây giờ mình chạy tới kết quả y lại lặng yên nằm dưới đất lười biếng không nói lời nào. Đến tối, rốt cuộc Khương Bạch cũng đứng dậy, anh giơ tay sờ sờ bia mộ nhẹ giọng nói. Giang Sâm ta phải đi, trời tối quá ta không thể giúp ngươi. Buổi tối hôm đó, trại quân địch mà quốc bị tập kích sau một tiếng hét chói tay, lửa cháy ngút trời, quân lính đóng đô trên tường thành Giang Gia có thể nhìn thấy ánh lửa đằng xa rõ ràng. Ngay sau khi thiếu tướng quân trẻ nhất mà quốc chết trận quân địch bị tập kích quân Giang Gia bất chiến mà thắng. Mấy ngày sau, Khương Bạch trở lại trong núi, lần này anh về là để tạm biệt anh nói với cây đa. Hắn không còn, cháu không thể nhìn thấy hắn một lần cuối, cho nên cháu muốn đi tìm hắn, sau này chắc cũng rất ít khi quay lại. Nhìn Khương Bạch mấy ngày không gặp như thể đã biến thành người khác, cây đa già lặng im một lúc lâu, gió đưa tới một câu bất lực đến cực điểm đi thôi. Khương Bạch đặt chân lên con đường tìm kiếm giang sâm, lần này cây đa già không dẫn đường cho anh, bởi vì nó cũng không biết giang sâm tái thế sẽ biến thành ai và ở đâu. Thời gian trôi qua thế giới thay đổi, trong biển người mênh mông, Khương Bạch cũng không phải mỗi lần đều có thể thành công tìm được Giang Sâm tái thế, mấy trăm năm đầu không có kinh nghiệm, hoặc là bỏ lỡ, hoặc là khi anh tìm thấy Giang Sâm, đối phương đã già lọ khọp. Sau đó Khương Bạch học cách anh trao một nửa linh hồn của mình cho Giang Sâm, như vậy Giang Sâm luôn hồi tái thế anh có thể cảm nhận được. Cứ như vậy, bỏ qua hoa cỏ không có ý thức sự sống, Khương Bạch và Giang Sâm tái thế trở thành tư thuộc tiên sinh một kiếp cùng với Giang Sâm tái thế trở thành cỏ trắng một kiến, đến đời thầm tịch, vừa lúc là kiếp thứ tư. Từ thiếu tướng quân Giang Sâm đến minh tinh thầm tịch đang hót Khương Bạch không còn phải chờ đợi hay tìm kiếm trong suốt cuộc đời dài của mình. Mèo tinh nhỏ không dành thế sự, ban đầu không biết mình tại sao lại cố chấp nhớ mãi không quên đối với danh Sâm như thế, rất lâu sau đó mới hiểu được phần cảm tình kia là gì, nhưng đã muộn. Giang sâm tái thế làm tư thục tiên sinh lúc lâm trung trước khi đi hỏi Khương Bạch tại sao mãi không già, nói mình phải lòng anh. Khi đó Khương Bạch liều mình bị xét đánh, nói tất cả mọi chuyện cho Giang sâm. Giang sâm tái thế cười cười, run run dày dày kéo tay Khương Bạch gian nan mở miệng. Đời sau, đời sau em nhất định phải tìm tới tôi sớm một chút, khi đó khi đó tôi nhất định vẫn là vừa nhìn sẽ thích em. Sau đó, Giang sâm tái thế thành cò trắng, sau đó nữa mới là thầm tịch. Khương Lâm Tà gặp được cha mẹ hứa giản vào một ngày mưa to, tầm nhìn có hạn, ngày đó cũng là lần đầu tiên Khương Lâm Tà gặp được Giang Sâm ở kiếp này, cũng chính là thầm tịch. Cho nên khi đó hứa huẩn nhìn thấy Khương Lâm Tà, anh mới thất thần đứng trong mưa, bị người nhìn thấy mà không tự biết. Thế nhưng bây giờ nói đến chuyện này, Khương Lâm Tà cũng cảm thấy là duyên phận, ngày đó nhiều người như vậy, cố tình chỉ có cha hứa giản nhìn thấy anh. Cùng y trải qua mấy kiếp kiếp này gặp lại, Khương Lâm ta vẫn là liếc mắt một cái đã nhận ra thầm tịch mà đối phương lại vào một vòng luận hồi, vẫn giống như hai lần trước cũng không nhớ rõ anh. Dù truyền kiếp như Giang Sâm tái thế tư thục tiên sinh từng nói, đời này thầm tịch tuy vẫn không nhận ra Khương Bạch nhưng nhất kiến trung tình thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Bây giờ thế giới đã khác xưa, Giang Sâm trước đây và thầm tịch bây giờ đã có thể rất thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình không giấu trong lòng như lần trước đến chết mới nói một câu thích em. Như nghe thẩm tịch kể như một câu chuyện hứa giản kinh ngạc. Cho nên hiện tại giám đốc Khương đã trao cho anh nửa linh hồn còn lại của mình. thẩm tịch trong lòng mũ vị tạp trần mà gật gật đầu. Phải tên ngốc đó trao linh hồn của em ấy cho tôi, sau này muốn cùng người thường này đồng sinh cộng tử. Tất cả những thứ này là vì thẩm tịch cuốn lấy Khương Lâm Tà rất lâu, đối phương mới bất đắc dĩ nói cho y biết. Sau khi biết được sự thật tất cả những thứ này, ngoại trừ tình yêu dành cho Khương Lâm Tà, Thẩm Tịch cũng chỉ còn sót lại đau lòng. Hơn nữa cũng không biết có phải vì linh hồn của Khương Lâm Tà hay không, Thẩm Tịch còn nhớ tới rất nhiều chuyện của kiếp trước, hồi ức càng rõ ràng lòng y lại càng đau. Thẩm Tịch vừa mới dứt lời, một túi khoai chiên từ phòng khách bay đến chuẩn xác đập vào đầu y, kèm theo một câu nhàn nhạt của Khương Lâm Tà. "Em nghe đó." Thẩm Tịch rất không nguyên tắc nhanh chóng cười làm lành đổi giọng, nói nhầm nói nhầm, tôi nói tôi ngốc không nói em. Nhìn giám đốc Khương cười hì hì, hình tượng thiết lập của thẩm tịch hoàn toàn đổ vỡ, hứa giản trầm mặc vài giây quay đầu nhìn tần trầm bên cạnh trong mắt. Chúng ta là thành bóng đèn hả. Từ lúc ra khỏi thẩm tịch, hứa giản ở trên xe vẫn còn cảm thán với tần trầm. Em cứ nghĩ thầy thẩm là khúc gỗ không ngờ hắn mới phải là người ra tay trước. Lâm tạc Khương Bạch và Giang Sâm liên quan đến Lâm còn chữ tạc phía sau, hứa giản nghĩ Giang Sâm có ý bên nhau một đời. Từ phương diện nào đó mà nói tâm nguyện của Giang Sâm cũng coi như thành hiện thực, vì tìm y, mèo tinh nhỏ đã trưởng thành, bây giờ là đại yêu làm việc thận trọng, thực lực sâu không lường được. Đuôi đã tu luyện được 9 cái, tuy kiếp trước thẩm tịch và Khương Lâm tà không được hoàn toàn như ý, nhưng kiếp này cuối cùng cũng có kết quả tốt. Nghe giám đốc Khương nói thầy thẩm nắm giữ toàn bộ linh hồn của anh có thể sống rất nhiều năm so với người bình thường. Tần trầm cũng gật đầu, như vậy rất tốt. Trong lúc hai người cảm khái, điện thoại hứa giản đột nhiên vang lên, cậu lấy ra vừa nhìn thì thấy là mẹ tần gọi tới. Sau khi bắt máy, hứa giản kêu một tiếng mẹ còn không đợi cậu mở miệng hỏi chuyện gì, đã nghe mẹ tần điện thoại bên kia vộ vàng nói. Giản giản hai đứa đang ở đâu? Tiểu bảo dậy rồi, bây giờ đang khóc ẩm ý đi muốn tìm ba ba. Tiểu bảo là đứa nhỏ hứa giản và tần trầm nhận nuôi năm ngoái, là bé trai, hiện tại đã hơn một tuổi, trong giai đoạn dính người, cả ngày gọi cha với ba ba. Điều bảo không phải là bị cha mẹ ruột vứt bỏ chỉ là một trận động đất đã khiến cho nhóc mất đi cha mẹ và họ hàng gần, thân thích họ hàng xa lại không muốn vô duyên vô cơ thêm một gánh nặng, bất đắc dĩ chỉ có viện mồ côi nhận nuôi nó. Vừa nghe ông rời con thực sự trong nhà dậy rồi tần trầm và hứa giản liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng chạy về nhà. Nghe bé con đầu điện thoại bên kia thút thua thít bi bô kêu ba ba tần trầm bất giác tăng tốc độ. Đồng thời hứa giản dỗ con qua điện thoại. Bảo bối đừng khóc, hai ba lập tức về đến nhà. Tỉnh lại sau giấc ngủ cả hai ba ba đều không thấy, tiểu bảo khóc khàn cả cổ, bây giờ nghe giọng hứa giản còn khóc to hơn. Hoa hoa, ba ba, tiếng khóc của con rục rã hai người cha vội về nhà, hận không thể mọc cánh bay thẳng về nhà. Mà mẹ tần dỗ cháu nội đổ đầy mồ hôi, ôm bé con khóc ẩm ý, vừa đau lòng vừa sốt ruột nói với cha tần. Ông rảnh rỗi thì đi quản con trai của ông đi, cả ngày bận công việc bận trải qua thế giới hai người, xem cháu nội bảo bối của tôi chịu oan ức. Không hề làm gì cả lại bị vợ của trách cha tần xin hỏi vậy hai đứa nó không phải con của bà. Sao bà không nói, mẹ tần chừng ông, ông còn lý luận đúng không? Cha tần được thôi, vợ nói cái gì cũng đúng. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc các bạn hãy đăng ký kênh Cổ Úc Đọc truyện Đang Mỹ, bách hợp để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé.